Trường 459, về mặt thực lực áp chế trường 459, về mặt thực lực áp chế thắng được cuộc tranh tài này sau khi, Southampton rất nhanh sẽ bay về phía Gia? này vẫn là rất xa, hầu như muốn ngang qua toàn bộ châu Âu đại lục, Gia đều sắp đến châu Á. Có điều ngược lại đối thủ của bọn họ Sevilla cũng muốn đi xa như vậy, cũng không thể nói chính là nhằm vào bọn họ. Sevilla mùa giải trước tại bên trong UEFA ở Europa League đúng là rất phong quả, bất quá chúng ta trước đã thua trận một lần UEFA suốt tơ cuộc, lần này chúng ta cũng không thể lại thua. Zsu ở trên máy bay đối với sở hữu các cầu thủ nói, các cầu thủ dồn dập gần đầu, bọn họ là biết Zsu yêu cầu, có thể thua thi đấu, nhưng là một hạng thi đấu không thể liên tục hai lần thua trận. Mùa giải trước ném mất UEFA suất cùng, cái này mùa giải cũng không thể lại ném mất. Hơn nữa mùa giải trước, bọn họ cũng là bại bởi Sevilla, liên tục hai lần thua lời nói, cái kia sát thực quá mất mặt. Hơn nữa ở Southampton bảo vệ chức vô địch trang Dion lít quán quân đồng thời. Sevilla cũng bảo vệ chức vô địch UEFA ở Europa League quan quân, tuy rằng Southampton trước bắt được quá UEFA ở Europa League tam liên quan vinh dự, nhưng là Sevilla biểu hiện như vậy, để Southampton các cổ động viên bắt đầu cảm thấy thôi, những người này có phải là cố ý cùng Southampton đối mặt Cho nên khi nhưng mà cuộc tranh tài này muốn làm đi bọn họ, có điều Southampton đối mặt khó khăn cũng không nhỏ. Đội trưởng tờ ở trên một hồi sau cuộc tranh tài mệt một chút, đồng thời vết đi trên một hồi bị thương bốn là cho rằng là vết thương nhỏ, kết quả sau trận đấu quan sát nhưng biểu thị hắn muốn đỉnh chiến hai tuần, không phải vậy vết thương nhỏ liền lớn lên tổn thương. Nghỉ ngơi thật tốt, đừng bỏ qua đón lấy đội tuyển quốc gia thi đấu. G.E.S.U là như vậy nói với Buddy. đi rất là cảm kích gật cù, hắn biết G.E.S.U nói như vậy, chính là để hắn nghỉ ngơi tốt hơn. Sau đó tháng 9 FIFA ngày thi đấu đừng bỏ qua, đối với hắn cái này mới vừa vào chọn một lần đội tuyển quốc gia anh cầu thủ tới nói, cơ hội như vậy cũng không thể bỏ qua. Vì lẽ đó dù cho đi có thể miễn cương ra trận, G.E.S.U cũng phải để hắn nghỉ ngơi cho khỏe. Có lúc đối với một nhánh đội bóng có phải là thỏa mãn, xem chính là những này tiểu phương diện. Vì lẽ đó xuất hiện ở Mill Southampton, xem như là một nhánh có chút không chọn mẹ đội bóng. Mùa giải mới bắt đầu thời điểm là như vậy, GES Ú bản thân cũng sẽ ở mùa giải bắt đầu giai đoạn nhiều thay phiên, thí nghiệm ra tốt nhất đội hình ra sân. Ở trận này thi đấu bên trong, GES U phái ra vẫn là 4-3-3, có điều cùng vòng thứ nhất liền không giống nhau. Thủ môn cũ là Kỳ, hậu vệ Cândelo, Van der Byl, Alonso, giữa sân Cané, Coutinho, Zebberjiner, tiền đạo mẹ, Lệ, Lukaku. Ban đội trưởng thì lại mang ở Zebberjiner trên người. Cevila cái này mùa hè có nhất định tổ thất, bà cạ rời đi để bọn họ ít đi chủ lực tiền đạo. Vì thế bọn họ tiến cử Imo bài. Nở rộ gì gia nhập liên minh cũng làm cho trong bọn họ chẳng trở nên cứng rắn một chút. Đối với Cevila huấn luyện viên trưởng Y Mẹ gì tôi nói, cuộc tranh tài này hắn cũng khá là coi trọng. D F U hiện tại cũng là hoàn toàn xứng đáng danh soái. Y Mẹ gì muốn tăng lên địa vị của chính mình, như vậy đánh bại danh soái, đương nhiên là cái biện pháp tốt. Bảo vệ chức vô địch U E F A Europa League kỳ thực không tính cái gì ghê gớm thành tích. Sao năm đó thành tích bình thường thời điểm đều tam liên quan qua đây? trước sau tốt nhất đội bóng vẫn là đều ở trang dioly vì lẽ đó tại suất của bên trong thủ thắng vậy cũng là một con đường mùa giải trước đánh bại sao hampton còn có thể nói là vận khí thêm sang hampton không trọng thị nếu như lần này còn thắng lời nói vậy thì có thể rất tốt chứng minh cùng jsu nắm tay thời điểm ý mẹ gì vẻ mặt liền tương đương nóng bỏng đối với điểm này jsu rõ ràng trong lòng gần nhất hắn đem tâm lý học điểm số cũng điểm đến cực hạn tự nhiên có thể dễ dàng phán đoán ra ý mẹ gì giờ khắc này ý nghĩ muốn giúp ta thừa bị không cửa jsu ở trong lòng nghĩ Cavila bang này cầu thủ thực lực chỉ có thể coi là thực lực phái, cũng không có đặc biệt xuất sắc cầu thủ. Bọn họ tại UEFA ở Europa League bên trong thành tích tốt chủ yếu là dựa vào xuất sắc toàn thể, nhưng mà chỉ có toàn thể, không có đặc biệt xuất sắc cầu thủ. ở đối phó chân chính đội mạnh thời điểm, liền sẽ rất đau đầu. Cái này cũng là tại sao mùa giải trước Cavila tại Champions League bên trong chỉ có thể bắt được vòng bảng thứ ba, đến UEFA ở Europa League nhưng có thể quét ngang nguyên nhân. Giữa -E cuộc tranh tài này đánh, chính là ngôi sao bóng đá bại Cuộc tranh tài này hắn cho Reba đầy đủ giữa sân độ tự do, để hắn thỏa thích phát huy. Có điều ở trận này thi đấu bên trong, Sevilla nhưng trước tiên đạt được đi bàn. Thi đấu vẻn vẹn bắt đầu 3 phút, Zé đột phá liền sáng tạo một cái vòng ngoài cấm địa đá phạt, Bailly đẩy ra hắn, bản nghệ gã chủ phạt cái này đá phạt, quả bóng vẽ ra một đạo đẹp đẽ đường vòng cung bay vào khung thành góc chết, 1-0. Đường xa mà đến Sevilla các cổ động viên lập tức liền lớn tiếng kêu gào lên, bọn họ hy vọng nhìn thấy đội ngũ lại lần nữa bắt được USFA Supporters của quần quân. Nhưng mà cái này đi bàn, nhưng triệt để thiêu đốt cầu thủ lửa giận. Bọn họ cấp tốc liền khởi xướng tấn công. Trên một hồi thi đấu không ra trận Coutinho có vẻ đặc biệt sinh động, hắn muốn là một cái ở cạnh trước vị trí có thể thể hiện xuất sắc cầu thủ. Saempton liên tục ở vòng ngoài cấm địa đánh ra phối hợp, mà Lukaku cùng mèn liên tục hai lần xuất bóng đều chế tạo uy hiếp, dưới tình huống như vậy, Sevilla cũng chỉ có thể dùng phạm quy đến ngăn cản Saempton đi tới. Coutinho cầm bóng sau khi đẹp đẽ lao qua đối phương cầu thủ, đang chuẩn bị lên chân sút bóng, lại bị đối phương trực tiếp cho dè đi. Một vị trí rất tốt đá phản. Zhe Bờ đứng ở bóng trước, sau đó hắn đá ra một cái tương đương đẹp đẽ đường vòng cung bóng, quả bóng nhieu qua bước từ người đánh vào cột dọc phía trong đạn tiến vào khung thành. sao vào. Tân cấp tốc liền san bằng tỷ số tương tự đá phạt trực tiếp. Đây thực sự là bọn họ sẽ không là cố ý chứ? Bình luận viên ngạc nhiên nói, GESU nhún nhúm bay, kỳ thực đây chỉ là cái trùng hợp. Cấp tốc dẫn trước, nhưng cấp tốc bị san bằng, điều này làm cho Sevilla các cầu thủ đều có chút rối trí, mà Southampton trên dưới thì lại bình tĩnh tiếp tục bắt đầu ở giữa sân áp chế bọn họ. Tuy rằng Sevilla là 4231, giữa sân có 5 người, nhưng mà bọn họ ở giữa sân nhưng không có ưu thế gì có thể nói. Ở Southampton không ngừng không chế bóng dưới áp chế, liền ngay cả bạn nệ gạ như vậy tiền vệ tấn công cũng không thể không lùi lại phòng thủ, hơn nữa coi như bọn họ lùi lại phòng thủ người tương đối nhiều, cũng trên căn bản vẫn là sẽ bị Southampton không ngừng sáng tạo cơ hội, dưới tình huống như thế, bọn họ cũng chỉ có thể không ngừng dùng phạm quy mới có thể ngăn cản Southampton tấn công tiếp đấu. Rất nhanh, bạn nệ gạ liền bởi vì đá ngã Zhe ăn được một tấm thẻ vàng, Southampton lại lần nữa thu được một vị trí không sai đá phạt, Zhe chủ phạt đá phạt lại lần nữa cản qua bức người, nhưng tầm tầm đánh vào cột dọc tiến lên. Đàn hồi trở về quả bóng đến trước cắm vào mẹn trước mặt, mẹn muốn làm chỉ là ung dung lên chân đã bổi. 21 1 sao em tần chỉ dùng gần 10 phút thời gian, liền hoàn thành rồi vượt lại. Sao em tần trên sân ưu thế quá to lớn, cv quả thực thật giống một điểm đối kháng sức mạnh đều không có như thế. Bình luận viên không khỏi cảm thán lên. chương 460, ngại lên thiếu niên chương 460, ngại lên thiếu niên sevilla quả thật bị áp chế rất thảm. Ở lạc hậu sau khi bọn họ cũng không có khả năng phấn khởi. Thời gian sau này bên trong, bọn họ tiếp tục ở đây trên cùng sang em tần dây dưa, nhưng không ngừng bị sang hem tần tìm kiếm cơ hội, áp chế bọn họ. Tại đây dạng áp chế bên trong, bọn họ tấn công hoàn toàn không có cách nào thể hiện ra cái gì tốt cơ hội, trái lại là sang hem tần đang không ngừng sáng tạo cơ hội. Lukaku có hai cái cơ hội rất tốt đều bỏ qua, hắn sút bóng đánh vào cột dọc lên đạn về vùng cấm, đẹp vẻ lệ bồi tới đá bổi nhưng đánh cao. Chỉ có điều dựa vào vận khí mới tránh thoát mất bóng, nhưng không thể để cho bọn họ có thể vẫn phòng ngửa mất bóng. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 31 Sao em đánh ra một lần đẹp đẽ phản kích, Lukaku phản kích bên trong đột nhập vùng cấm sút bóng, bị đối phương thủ môn bệ tổ ngã xuống đất dùng chân chặn ra, quả bóng lại lần nữa lăn tới Lukaku dưới chân, nhìn thấy sút bóng góc độ đã rất nhỏ, lựa chọn khác đem bóng chuyển đến trung lộ, theo vào Coutinho ung dung lên chân đệm bóng dứt điểm, 3-1. Cái này cũng là hiệp một điểm số. Hiệp 2 bắt đầu sau, Sao em tần tấn công cũng không có bất kỳ lời biếng, hiệp 2 bắt đầu bèn bền 7 phút, cá nhẹ giữa sân cắt bóng sau chuyển cho De lại lần nữa truyền thẳng, Lukaku phản biệt vị thành công hình thành đối mặt không thành đối mặt tấn công bệ tổ, lần này hắn không có lãng phí cơ hội, mà là bình tĩnh đệm bóng góc xa, đánh vào trận đấu này cái thứ nhất đi bàn. 41. sao em tần xa xa dẫn trước, có thể gọi như bẻ cánh cô. Cuộc tranh tài này cho tới nay mới thôi chuyện đã xảy ra tượng hồ chính là trang Dionlith cùng Uefa order và sự trên lệnh. Sao em dẫn trước đến không có chút nào mất công sức. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, ZSú bắt đầu thay đổi người, hắn đổi đấu đổ đủ cùng gì trả họ, thay đổi Lukaku cùng cạn Cello, muốn nhìn một chút hai người này còn không lên sân người mới có thể thể hiện ra cái gì trình độ đi ra. Ý nghĩa gì cũng bắt đầu thay đổi người. Hắn liên tục thay đổi hai tên tấn công tay, trong đó bao quát y một Tên này Italy tiền đạo tốc độ cùng kỹ thuật cũng không tệ. ở lên sân sau khi, hắn cấp tốc liền sáng tạo một lần nguy hiếp, Có điều ở bái lì áp sát người quấy rầy dưới, hắn suốt bóng cũng không có đánh tới sức mạnh. Bãi lì tiểu tử này tiến bộ đến còn có thể, tốc độ, đối kháng đều rất xuất sắc. Chỉ bất quá hắn có thể cùng bước vàng phón hợp tác, cùng ban được hợp tác có phải là thì có điểm trùng điểm. Bơm eo lì nói với J cũng có thể đánh tha sau. Có điều không đội vã, ít nhất đến chở ban được hòa vào sau khi. Xem có thể hay không từ từ thay thế được phón tờ vị trí chủ lực, phón tờ phai nhạt ra khỏi, như vậy bại lì là có thể thừa bị. GESU sau khi suy nghĩ một chút nói. Mà một cái khác trung vệ Zigger, GESU càng hy vọng ở nhiều cái vị trí sử dụng hắn. Zigger vị trí chủ lực cũng không ổn định, có điều ra trận nhưng cũng không so với bất luận người nào ít, cái này cũng là Zigger đồng ý lưu lại thêm chốt. Phó tớ lần bị thương này để GESU có thể thử nghiệm một hồi tân trung vệ tổ hợp. Có điều hai người đều là chủ mới lực lợi nói, như vậy trên hàng hậu vệ vẫn là dễ dàng có chuyện, vẫn phải là từ từ đi. Ít nhất đến để ban được cùng hàng phòng thủ hình thành hiệu ngầm lại nói. Có điều tiếp đó, C. là một lần tấn công đạt được ghi bàn. Cánh trái sau khi đột phá truyền vào trong, Dì Cha họ phán đoán sai lầm, hắn muốn sớm nhảy lấy đà giải vây, lại không có thể gặp được quả bóng, quả bóng rơi xuống phía sau Zaire trước mặt, Zaire tiếp bóng sau không người phòng thủ, tung dung đem bóng ghi bàn sang em tấn cung thành. Không sao, đó lấy duy trì sự chú ý là được. ZES hướng về phía trên sân gọi. Di họ -gật, gật đầu, hắn xác thực quá khứ trong mấy năm thi đấu đánh cho quá ít, không phải vậy loại sai lầm cấp thấp này hắn cũng không đến nỗi sẽ phạm. Cái này ghi bàn để Sevilla trên dưới tinh thần bắt đầu dâng lên, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn lại thông qua điên cuồng chạy cùng đối kháng, đem tình cảnh lại ban trở về. Cứ như vậy, sao em tần các cổ động viên ngược lại có chút căng thẳng. Bọn họ căng thẳng cũng không phải không có lượng mà lại có khói, ở sau 10 phút, y e mọ bài dẫn đường biên sau khi chuyển bóng, đội vàng về phòng thủ Alonso ở bên trong vùng cấm dẹp đi đối phương cầu thủ, trọng tài chính quả đoán phán phạt đền bóng yêu mọt bị chủ phạt cái này, penalty, một lần là xong. 34. Cebila đem tranh lệ thu nhỏ lại đến một phần. Sao em cần các cổ động viên có chút sử sốt, mà Cebila trên dưới nhưng là sĩ khí tăng mạnh. Mẹ kiếp, cũng không thể bởi vì ta lên sân vì lẽ đó thua. Đồ Đô ở trong lòng nghĩ, thay thế bổ sung lên sân thời điểm, hắn còn muốn chạy nhiều hơn, nhiều tiếp ứng, cùng các đồng đội hình thành một hồi phối hợp, kết quả bóng không nhận được mấy lần, đối phương liền tiến vào hai cái bóng. Đồ Đô lần này nhưng là thực sự là siêu cấp khó chịu. ở Leicester City thời điểm, đồ Đô rất nhiều lúc đều cần làm một mình chỉ có điều vào lúc này hắn rõ ràng mình không thể làm một mình vì lẽ đó đổ đủ ở xe villa các cầu thủ chúc mừng thời điểm đặc biệt chạy tới thì tới Rebezier cùng men còn có Coutinho đối với bọn họ nói rồi vài câu như vậy có thể được sao bọn họ gặp để phòng chứ men sau khi suy nghĩ một chút nói vì lẽ đó phải xem Kevin ép sát mặt đất bóng không muốn giữa bóng cao chỉ cần ta có thể ở cạnh trước một điểm địa phương cầm bóng liền có thể cho bọn họ một cái đã đẽ Đồ đủ nói Rebezier suy nghĩ một chút sau đó gật gật đầu nhìn thấy hắn cái này phản ứng Đỗ Đủ coi như tâm định ra đến rồi. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Sevilla các cầu thủ khí thế hùng hổ chuẩn bị bước cướp. Đỗ Đủ đem bóng đá cho Men, sau đó chính mình về phía trước chạy đi. Men chuyền về, giao cho Coutinho, Coutinho thì lại đem bóng thuận cho Geber Vào lúc này Sevilla trên dưới cũng bắt đầu để phòng Geber trực tiếp chuyền dài, có điều lúc này Đỗ Đủ nhưng không có tiếp tục hướng phía trước, mà là chậm rãi dừng lại chính mình chạy bước tiến, đem mình ở lại Sevilla hàng phòng thủ phía trước. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Sevilla các hậu vệ liền yên tâm, xem ra không phải tập kích. Nhưng mà vừa lúc đó, Zhe Bở vừa nhấc chân, đưa ra một cái ép sát mặt đất chuyển thẳng. Quả bóng trực tiếp ép sát mặt đất bay qua toàn bộ giữa sân, chuẩn xác rơi xuống đổ Đủ trước mặt. Đổ Đủ nhấc chân đem bóng dừng lại, sau đó thuận thế đem bóng về phía trước một chuyến, bắt đầu dẫn bóng đột phá. Trước dự định kèm cặp tới được hai tên trung vệ lúc này chậm một bước. Đổ Đủ vóc dáng không cao, vừa mới mét bảy 7 ra mặt, nhưng là hắn ra tốc năng lực cũng sức mạnh nhưng tương đương xuất sắc. Lần này, liền dẫn bóng mạnh mẽ từ đối phương hai tên cao hơn chính mình không ít trung vệ trung gian cho vào tới. Mà hắn trong nháy mắt ra tốc năng lực vào đúng lúc này cũng bày ra đến vô cùng nhẫn ở hai tên trung vệ xoay người lại thời điểm, hắn đã dẫn bóng đột nhập vùng cấm, đối mặt tấn công thủ môn bệ tổ. một cái giả bắn động tác giả liền để bệ tổ ngã xuống đất. sau đó hắn dẫn bóng từ bệ tổ bên người vào tới, nhanh chân đuổi theo quả bóng, lúc này mới lên chân, đem bóng trực tiếp đá vào khung thành trống. năm ba. đồ du ở mở bóng sau khi, lại lần nữa đem sang em tần dẫn trước ưu thế mở rộng vì là hai cái bóng. nhìn thấy hắn đột phá không có, như chấp giật bật phá. dễ bờ ziner truyền bóng chuẩn xác tìm tới hắn, sau đó hắn lập tức liền hoàn thành rồi như vậy bật phá. 18 tuổi tiểu tướng kiệt phổ là đố. Để chúng ta nhớ kỹ hắn tiếng trung tên, hắn gọi đồ đủ. Một cái nhảy lên thiếu niên. Chương 461, việc muốn làm chương 461, việc muốn làm nếu như nói đổi tới chỉ kém một phần thời điểm, C.V. còn có cơ hội thắng được cuộc tranh tài này lời nói, như vậy đổ đủ cái này đi bản, thì lại để bọn họ cũng không còn hy vọng. Mà đổ đủ người này, là có chút người đến phong. Ở đạt được một cái ghi bản sau khi, theo lý mà nói lúc này đem còn lại mấy phút làm hao mòn quá khứ cũng chính là, nhưng mà đổ đủ nhưng càng ngày càng tích cực, không ngừng tìm kiếm điểm cơ hội ở hăn kéo bên dưới, sao ở bù giờ giai đoạn cũng khởi sướng mãnh liệt tấn công. Coutinho nhận được rê mở chuyển bóng sau khi ở vòng ngoài cấm địa lên chân đại lực sút bóng, quả bóng bị vệ tổ miễn cưỡng đập ra, lại bị đột nhập vùng cấm độ đủ ngay lập tức cướp được điểm đến, lên chân đem bóng chặn tiến vào không thành. bóng vào. 6 so với 3 đồ đủ Michael nhị độ. thực sự là một cái ngại bén xạ thủ. trước cái kia đi bàn hắn thể hiện ra tốc độ của hắn cùng đột phá ký xảo, cái này đi bàn nhưng là thể hiện ra hắn đá bồi cùng chạy năng lực. xa dễ sau khi rời đi, sao lại sẽ tìm được một cái tân xạ thủ sao? Có điều đón lấy hắn có biểu hiện gì, chúng ta còn phải mỏi mắt mong chờ. Cái này mùa giải hắn không gian hẳn là nhiều hơn một chút, sao tần tiền đạo mùa giải trước là 7 cái, cái này mùa giải thì lại chỉ còn giữ lại 5 cái, mỗi người ra trận cơ hội nên đều sẽ không thiếu." bình luận viên cảm thán. Mà vào bóng sau đổ đủ hưng phấn mở hai tay ra ở đây bên trong chạy, cuộc tranh tài này không phải đổ đủ khởi đầu, trên thực tế hai cái mùa giải trước hắn ngay ở Sangham Tần ra trận quá, chỉ có điều khi đó hắn vừa mới cải đánh tiền đạo, hoàn toàn không thích đứng, biểu hiện rất tồi tệ. Hiện tại liền không giống nhau. Tiểu tử này cũng thật là không sai ta không lưu mấy cái tiền đạo chính là muốn nhìn một chút hắn biểu hiện có thể như thế nào. bây giờ nhìn lại, không cần lại đi mua cái tiền đạo đồ dự bị. GESU cười nói với vợ nẹo lì. a, ngươi còn chuẩn bị mua cái tiền đạo đồ dự bị sao? vợ nẹo lì lấy làm kinh hãi. GESU nhún vai một cái, cũng không trả lời. mặc kệ hắn nói có đúng không là thật sự, nói chung hiện tại, xác thực tựa hồ không cái này cần phải. làm toàn trường trận đấu kết thúc thời điểm. sao em tần ngâng lên lần này UEFA efahsupter cốt cốt quân? đây là bọn hắn lần thứ ba bắt được ú efahsupter cốt quân. 5 lần tham gia ở đô thắng được trong đó 3 lần, tuy rằng cùng Milan 5 lần suất vô địch quán quân ghi chép so ra còn kém 2 lần, nhưng là lấy Southampton gần nhất thật trạng thái, bọn họ tựa hồ có thể truy đuổi một hồi Milan ghi chép. Dù sao bọn họ hiện tại đã là ứng lần đặt ngang hàng thứ 3 bắt được Champions League nhiều nhất đội ngũ, chỉ có Liverpool 5 lần cùng mở u 3 lần có thể so với bọn họ nhiều. Southampton cái này mùa giải từ vừa mới bắt đầu liền thể hiện ra tốt trạng thái, cùng mùa giải trước bắt đầu giai đoạn lão đạo rất khác nhau. Mà bọn họ sân bóng mới cũng hoàn thành rồi bắt đầu nền đất giai đoạn, chính thức bắt đầu khởi công. Quan trọng nhất chính là toàn bộ sang em nội thành cũng bắt đầu hân hân hướng đinh căn cứ thống kê bọn họ dân bản xứ khẩu trong năm qua bên trong đã gia tăng rồi năm bạn tên dân số thường trú dựa theo cái này xu thế xuống sao em tần địa phương thường trú nhân khẩu chỉ có thể càng ngày càng nhiều bọn họ đều là sang em tần đại khu cư dân vốn là sang em cổ động viên đón lấy chúng ta nên nhìn thấy ở london nam bộ có một tòa thành thị đang bật khởi bọn họ thành thị bóng đá cũng ở dortmund ở list bản đồ trên chứng cứ càng ngày càng trọng yếu vị trí sao em tần địa phương bình luận viên cảm thán nói đương nhiên tên này bình luận viên đương nhiên chen lẫn không ít một cái nhân tình tự có điều cơ bản trên không sai. Manchester mới bao nhiêu người? 51 bạn. Liverpool đây. 52 bạn. Southampton hiện tại cũng đã có 27 bạn dân số thường trú. Theo Southampton tình thế hài lòng, nhân khẩu chỉ có thể càng ngày càng nhiều. đem quanh thân khu vực nhân khẩu đều thu nạp vào đi. Dưới tình huống như vậy, bọn họ trở thành Southampton fan bóng đá độ khả thi đương nhiên liền sẽ lớn hơn nhiều. đến thời điểm sức ảnh hưởng có, fan bóng đá số lượng cũng lên, thương mại thu vào dĩ nhiên là có thể dựa vào tờ giấy mi ở lit cái này đại bình đại không ngừng phát triển. Southampton quốc hội, tự nhiên cũng là thành chiều hướng phát triển. Ở hiện trường chúc mừng sau một khoảng thời gian, sao Em Tần toàn đội cũng không có ở rốt gì á địa phương dừng lại lâu, dù sao nơi này năm ngoái mới vừa trải qua một hồi chiến tranh, cũng không có gì thật chờ. Trở lại nước Anh sau khi, GESU cho các cầu thủ thả một ngày nghỉ, này qua lại buôn ba cũng đủ mệnh, đón lấy một vòng giải đấu là ở sân nhà đá với Heberton, cuộc tranh tài này cũng cần khỏe mạnh coi trọng một hồi. Cái này mùa giải bắt đầu giai đoạn sao Em Tần không có đụng tới cái gì đội mạnh, đều là loại này trung du đội bóng. Đối với Em Tần tới nói là một chuyện tốt, dù sao bọn họ vẫn chấp nhận, đồng thời cũng cần bọn họ cẩn trọng một chút, dù sao vào lúc này ở chung du đội bóng trên người mất điểm, vậy thì có chịu thiệt. Mùa giải bắt đầu trước Sanghem Tần huấn luyện khá là tàn nhẫn, vì lẽ đó để bọn họ một ít tuổi khá lớn cầu thủ cũng chịu đến một chút ảnh hưởng, trận đầu giải đấu sau khi phỏng tợ cùng bắt đi thì có chút không chịu nổi, cũng có yếu tố này ở bên trong. Có điều điều này cũng bình thường. Thưa gi nghỉ, GESSU cũng cho các cầu thủ đến rồi cái lén lút quyết định, bây giờ nhìn lại Alonso tấn công không thành vấn đề phòng thủ còn là một vấn đề lớn, này nhất định sẽ ở trong khoảng thời gian sau đó bị đối thủ trọng điểm đối phó, đây là khá là cần quan tâm. Sau đó chính là gì? Chà họ trạng thái quả thật có chút kém, trên một hồi hắn thay thế bổ sung lên sân sau khi xuất hiện không ít thiếu hụt, bây giờ nhìn lại hai cái chủ lực hậu vệ cánh vẫn là rất vững chắc, bọn họ nhưng một mực đều am hiểu tấn công mà không phải phòng thủ, muốn phát huy ra đặc điểm của bọn họ vẫn là cần nhất định biến hóa mới được. Jesu cân nhắc qua ba hậu vệ, thẳng thắn tăng cường một tên trung vệ, sau đó để Alonso cùng cạn sẽ lộ đẩy đến biên dứt vị trí đi, nhược hóa bọn họ ở phòng thủ bên trong năng lực tăng mạnh bọn họ tấn công năng lực có điều cứ như vậy lời nói trung lộ gặp có vẻ hơi hơi bằng được, trên hàng tiền đạo cũng cần càng tốt hơn chuyển biến sao em tần đội hình cùng chiến thuật đã rất thành thục nhưng là chính là bởi vì như vậy muốn thay đổi cũng rất khó rút dây động dừng a có điều nếu như cải đánh 3 năm 2 lời nói vấn đề ngược lại không lớn dù sao sao em tần năm tên tiền đạo bên trong ngoại trừ đẹp bẽ lệ là cái tiêu chuẩn tiền đạo cánh ở ngoài cái khác cũng có thể đánh cặp tiền đạo đẹp bẽ lệ kỳ thực đánh hai tiền đạo cũng không phải không được hắn chính là không thể đá tiền đạo cắm mà thôi những người khác liền ngay cả mèn cũng là có thể đá tiền đạo cắm có điều các loại chiến thuật, Jesu ở mùa giải trước tập vấn thời điểm đều diễn lụy quá, coi như hắn lâm thời biến trận, cũng không đến nỗi ngay lập tức sẽ luôn uống. Đón lấy mấy trận thi đấu, tựa hồ có thể thử nghiệm một hồi. Jesu ở trong lòng nghĩ, kết quả là, đón lấy sân nhà đá với Everton thi đấu, Jesu liền bắt đầu làm việc. ở hắn phái ra đội hình ra sân sau khi, hầu như tất cả mọi người điểm trận mắt quát mồm cảm giác. thủ môn cú là kỳ, hậu vệ phò tờ ở giữa, ban được nhậm chức trung vệ phải, bãi lì nhậm chức trung vệ trái, cận sẽ lộ cùng Alonso xuất hiện ở hai cái đầu biên, trung lộ tha sau canh -E hai cái công kích giữa sân là Rehbinder cùng gần đầu gặng, hai tên tiền đạo men cùng Lukaku. chương 462 thí nghiệm sự tất yếu chương 462 thí nghiệm sự tất yếu Jesu đem đội hình ra sân biến thành 3 năm 2 điều này khiến người ta có chút giật mình, dù sao ba cái tuyến nhân số đều thay đổi, loại biến hóa này nhưng là tương đối lớn. có điều ngấp lại kỳ thực cũng còn tốt, chính là lui lại một tên tiền đạo, tăng cường một tên trung vệ mà thôi. hiện tại để chúng ta xem bọn họ biểu hiện đi. các bình luận viên hiện tại cũng không dám phê bình Jesu cách làm, dù sao trước hắn cũng làm quá rất nhiều chuyện nhưng dù sao là chứng minh hắn chính xác, hắn cái này đổi trận cũng làm cho Everton trên dưới có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. vốn là trước Everton chuẩn bị đều là lấy 4-3-3 vì là quân địch giả, mà hiện tại lập tức liền biến thành 3-5-2, làm sao có thể để Everton có tốt chuẩn bị? 3-5-2 chiến thuật đặc điểm lớn nhất chính là ở duy trì trung lộ áp lực đồng thời, để đường biên cũng bắt đầu trở nên càng thêm mạnh mẽ rồi. trả giá nhưng là phòng thủ trên suy yếu, nhưng là ở đối phương không có chuẩn bị tình huống, phòng thủ suy yếu cũng sẽ không rất dễ dàng liền bị đối phương lợi dụng. trái lại là bọn họ tăng mạnh tấn công sau khi để Everton cái kia nguyên bản khá là kiên cố hàng phòng thủ bắt đầu có chút không chịu nổi. Nếu như nói trước Alonso cùng cản sẽ lộ tấn công cũng bởi vì muốn chú ý phòng thủ mà có vẻ không xuất sắc như vậy lời nói như vậy hiện tại ở phía sau có hậu vệ giúp bọn họ bọc lót tình huống bọn họ nhưng là triệt để bay lên cản sẽ lộ không ngừng dẫn bóng đột phá dùng chính mình kỹ thuật cùng truyền bóng gian vật Everton hàng phòng thủ hắn là một cái có thể cầm bóng cắt vào bên trong hậu vệ cánh từ cánh phải trực tiếp cắt vào đến trung lộ chế tạo uy hiếp đều rất thông thường mà Alonso sẽ không có như thế cường trực tiếp uy hiếp năng lực nhưng là hắn tiếp ứng cùng truyền bóng vẫn như cũ có thể chế tạo rất nhiều biếm khiếp. Sao em tần cuộc tranh tài này thủ phát tiền đạo cũng không tính là là loại kia rất có thể ghi bàn trụ phòng nhưng mà mẹn cùng Lukaku nhưng đều rất toàn diện, cũng đều rất có thể chế tạo cùng nắm cơ hội. Hiệp một hai người bọn họ liền cắt tiến vào một bóng, mà vì bọn họ kiến tạo liền phân biệt là hai cái hậu vệ cánh. Mà ở hiệp hai bị everton hòa nhau một phần sau khi gần đầu gẳng thì lại dựa vào một lần sau trên dứt điểm đạt được ghi bàn. Đây là Hà nam hiểu nhất đạt được phương thức từ xếp sau suy bảo tiếp bóng sau khi đột nhiên đến một cước ép sát mặt đất sút bóng kết thúc trước Jaberziner thì lại lại tiến vào một bóng. Sao Hemtần 4 một tháng Everton, làm cho đối phương mặt mày sám xịt đồng thời cũng làm cho chính mình đạt được hai tháng liên tiếp. Jesu chiến thuật biến hóa đưa đến không sai hiệu quả. Có điều ta có chút hoài nghi như vậy hiệu quả có phải là sẽ kéo dài xuống 3 năm 2 trong trận hình ba hậu vệ thiếu hụt kỳ thực rất khó bù đắp. Tuy rằng Sao Hemtần nắm giữ ba tên rất xuất sắc trung vệ có thể đánh chiến thuật như vậy nhưng là đến hai cánh đi bọc lót có thể rất tốt phát huy ra đặc điểm của bọn họ sao? Bọn họ có thể đều là chính diện năng lực phòng ngự rất mạnh trung vệ. Có bình luận viên như vậy bình luận. Đối với đánh giá như vậy, GESU đúng là rất tán đồng. Có điều hiện tại nếu là giai đoạn thí nghiệm, không nhiều đá mấy trận, làm sao có thể khỏe mạnh thí nghiệm đây? Vì lẽ đó ở sau đó vòng thứ 3 giải đấu bên trong, hắn vẫn là phái ra 3 năm 2 đội hình, chính là trước sân thay phiên một hồi, từ thương bệnh bên trong khôi phục như cũ bắt đi thủ phát, cùng Lukaku hợp tác cặp tiền đạo, giữa sân Coutinho cùng tiếp thay thế được gần đầu gẳng cùng cả nẻ vị trí. Nhưng mà ở sân khách đối mặt Watford thi đấu, lại gặp phải phiền phức. mặc dù là một nhánh trung du đội bóng, nhưng là bọn họ đối với sáng toàn bộ này đội hình, nhưng có đầy đủ chuẩn bị. Southampton tấn công bắt đầu rơi vào một loại tuy rằng chiếm cứ không chế bóng ưu như thế nhưng đối mặt với đối phương tử thủ rất khó đánh vào đi cục diện. Cuối cùng tuy rằng dựa vào cản sẽ lồ mạnh mẽ đột phá cùng Rea, Bernard đặc sắc chuyển bóng trước sau trợ giúp bắt đi cùng Lukaku cũng đạt được ghi bàn nhưng mà đối phương nhưng dựa vào phản kích cũng đạt được hai cái ghi bàn. Tại đây hai cái ghi bàn bên trong bị ép đẩy lên tấn công bàn được tuy rằng tốc độ cùng sức mạnh đều rất xuất sắc nhưng ở phía sau không gian khá lớn tình huống bị đối phương khiến cho sức đầu mẹ chán. Cuối cùng điểm số là hai hai. Sau ở một nhánh độ yếu trên người ném mất 3 điểm. Văn được biểu hiện không thành vấn đề, chỉ có điều ta đối với hắn sử dụng trên có một điểm sai lệch. Đây là thí nghiệm, sao Southampton cần nhất định biến hóa, ta không biết tại sao luôn có người cảm thấy đến Southampton liền nên bắt sở lưu thi đấu. Chiến thuật của chúng ta là rất thành thục, nhưng là hiện tại qua lâu rồi một bộ chiến thuật có thể giải quyết sở hữu vấn đề mức độ, ta cần thí nghiệm. Ta cũng chỉ cần đối với Southampton các cổ động viên phụ trách, mà không phải vì những người khác phụ trách. GES ở sau trận đấu không khách khí nói, có một ít ký giả sát thực không coi chính mình là người ngoài, bình một hồi liền lên đến phê mình. thật giống GES lại không thể có bất kỳ thay đổi tự Nhìn thấy GSU phát ra hỏa, bọn họ mới xem như là thu lại điểm. Sau đó là một cái FIFA ngày thi đấu, Southampton hiện tại cầu thủ quốc gia số lượng là càng ngày càng nhiều, cả Jesse lộ cùng Alonso cũng đều từng người chúng cử bổ đảo nha cùng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia, có điều cũng có tốt, xem cả mẹ cùng đẻ mẹ lệ hiện tại còn không chung cử đội tuyển quốc gia, dù sao Pháp đội tuyển quốc gia cũng coi như là nhân tài đông đúc, bọn họ loại này mới thành dành cầu thủ muốn chung cử đội tuyển quốc gia, vẫn là rất khó. Trong khoảng thời gian này, GSU tiếp tục diễn luyện đội hình như vậy có điều đường biên bởi vì Alon số cùng cán sẽ lột đều không ở nguyên nhân Jesu để gì trả họ cùng dẹn kín sẩn tạm thời thay thế hai cái đường biên vị trí có điều hiển nhiên chính là hai người bọn họ phòng thủ có thể tấn công vẫn là tranh lệch không ít thí nghiệm 3 năm 2 trận hình cũng không phải Jesu muốn dùng 3 năm 2 mà là muốn nhìn một chút làm sao để hai cái đường biên phát huy đến càng tốt hơn hơn nữa ở biên dượt vị trí nhiều đá đá đối với bọn họ tăng cường chạy năng lực cùng đối kháng năng lực cũng là hữu hiệu, hiệu cụ thể hiệu quả cũng còn phải xem đến thời điểm thi đấu tình huống toàn đội ở hắn lưu lại kế hoạch lúc luyện. GFS -E nhưng là đi tham gia trang di onlit rút tham ni thức. Thành hiệu trang di onlit liên tục hai giới quán quân người đoạt được. Sao em tần đương nhiên là bậc thứ nhất thứ đội ngũ. Lần này trang di onlit phân bậc lại có một chút biến hóa, không nữa là căn cứ toàn thể điểm đến xếp hạng thứ. Dương Kim vô địch cùng UFA -E xếp hạng thứ bảy giải đấu giải đấu quá quân, tự động trở thành bậc thứ nhất thứ đội ngũ. Đồng thời không được lập lại, điều này làm cho Sao Em tần trở thành bậc thứ nhất thứ đội ngũ đồng thời cũng làm cho Chelsea rất thê thảm thành bậc thứ hai thứ đội ngũ. Cứ như vậy, phân tổ liền có thể có thể sẽ rất kích thích. Bậc thứ hai thứ đội ngũ đều là đội mạnh. Real Atletico Chelsea Arsenal Man City Otto, Valencia Leverkusen, bậc thứ ba thứ đội mạnh cũng có mỏ công, Sevilla, Roma, bậc thứ tư thứ đội ngũ lại có chảnh lặt bạch cùng ngốc bất hai tri bần đội ngũ. Tiên sư nó, sẽ không đem chúng ta cùng Rio phân ở một cái tổ đi, như vậy liền kích thích. GESU ở trong lòng nghĩ. Xem ra trước mấy cái mùa giải sang Hampton đều là bị phân ở một cái rất khó khăn vòng bảng, cũng làm cho GESU trong lòng có một ít bóng tối. Có điều như vậy đối kháng kỳ thực đối với Southampton cũng không phải là không có chỗ tốt, chỉ ít ở tại bọn hắn tại đây dạng trong tiểu tổ luôn có thể ra biên còn thể hiện xuất sắc sau khi, danh tiếng của bọn họ, chứng đến mức rất nhanh. chương 463, luôn có người làm việc chương 463, luôn có người làm việc có điều hắn suy đoán vẫn là rất có đạo lý, bậc thứ 2 thứ trong đội ngũ, Ba chìm tở giờ mi ở lít đội ngũ sẽ không cùng Southampton phân ở một vòng bảng, auto so sánh tương đối yếu, cũng có thể sẽ không tiện nghi Southampton, vậy thì chỉ còn giữ lại Leverkusen cùng 3 la liga đội ngũ, trình độ không mạnh như vậy. Valencia cũng hơn nửa là cho sang đưa món ăn, như vậy Madrid song hùng tối có khả năng trong đó liên tục 2 năm đều bị sang tần giết chết điêu, thì càng có khả năng. Có điều bậc thứ 3 thứ trong đội Mũ Sevilla cũng cùng sang tần rất có ngọn nguồn, nếu như UEFA muốn cho Sevilla cùng sang tần ở một vòng bảng lời nói, như vậy liền không thể để cho Rio cùng sang một vòng bảng. Tuy tiện hắn, ngược lại đụng tới cái gì vòng bảng, chúng ta đều không sợ. GSU -E ở trong lòng nghĩ, quả nhiên, UEFA không để sang tần tốt hơn. Để Sevilla cùng sang tần ở một vòng bảng lời nói như vậy ba chi đội giờ mi ở list đội ngũ cùng ba chi đội bóng của La Liga đều sẽ tách ra sao mặc kệ là Leverkusen hay là Porto sát thực đều lợi cho Sao quá kết quả là bọn họ vẫn là đem Rio phân phối cho Sao đồng thời vòng bảng thứ ba đội ngũ là Thợ Mỏ cũng chính là ở bậc thứ tư thứ trong đội ngũ thủ hạ bọn hắn lưu tình chưa cho Sao một nhánh Bundesliga đội ngũ mà là phân phối đến rồi thủy Điển mặn Sao Hampton Thợ Mỏ mặn coi như mặn độ trên lệnh nhưng là này vòng bảng độ khó cũng là tương đương không nhỏ Gio cùng Sao ở trong vòng đấu bảng đối kháng kỳ thực không trọng yếu, trọng yếu chính là bọn họ đối với thợ mỏ tỷ lệ thắng làm sao. mà đối với thợ mỏ tới nói, bọn họ muốn làm, nhưng là cố gắng tại đây vòng bảng xuống tiếp. bọn họ ở vòng thứ nhất đụng tới rêu, vòng thứ hai đụng tới sahamt. nếu như này hai trận thi đấu bọn họ có thể nắm một phần, hoặc là nói tranh thủ một hồi thắng lợi lợi nói, như vậy vượt qua vòng bảng độ khả thi cũng thật là có. nhưng là phải là bọn họ tới liền ngay cả thua hai trận, khả năng này liền rất thấp. đến thời điểm sahamt cùng rêu nói không chắc cũng rất có hiểu ngầm các thắng một hồi, để thợ mỏ một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. phi thoa ngày thi đấu sau khi kết thúc. G.S.U tiếp tục tại bên trong giải đấu cải dùm 3 năm 2, đón lấy một vòng bọn họ là sân nhà đá với Nói Úy. trong trận đấu thay phiên không ít cầu thủ, thủ môn cũ lờ Kỳ, ban nhạc cải đánh Tha sau, trung vệ phải Rigor, trung vệ trái Bailly, hai cánh vẫn là Alonso cùng Cancelo, giữa sân cả Nè Tha sau, đón lũ cùng Coutinho nhậm chức hai cái công kích giữa sân, tiền đạo nhưng là đổ Đủ cùng Đèm Bẹ lệ thủ phát. Nay Kỳ thực xem như là một bộ đội hình dự bị, nhưng mà bộ này đội hình tại giải đấu bên trong biểu hiện nhưng tương đương xuất sắc. Bọn họ hoàn toàn ở đây trên khống chế lại Nói ý. Nói ý tấn công tuy rằng sáng tạo mấy lần cơ hội tốt, nhưng mà Sang Hem Thần Hàng phòng thủ nhưng biểu hiện tương đương xuất sắc, và nực bọc lót cùng về truy đều làm được hầu như mà mỹ, dì vợ cùng bái lủy cũng ở một bên trung vệ vị trí biểu hiện tương đương xuất sắc, bọn họ chạy cùng đối kháng dưới tình huống như vậy, có thể nói là phát huy đến vô cùng nhuyễn nhuyễn, đem bọn họ thân thể tốt đặc điểm đều phát huy đi ra. Mà ở tấn công bên trong, tuy rằng Sang Hem Thần hai tên tiền đạo đều là thay thế bổ sung, nhưng mà bọn họ linh hoạt đặc điểm đồng dạng thể hiện rồi đi ra, ở đỡ lũ tổ chức cùng phân bóng bên dưới, bọn họ không ngừng tìm kiếm cơ hội, đem nó huyết hàng phòng thủ lôi kéo đến hỗn loạn vô cùng. Dudu ở hiệp một vì là Southampton mở tỷ số, mà Coutinho thì lại ở nhận được đẹp mẹ lệ chuyển bóng sau khi mở rộng dẫn trước ưu thế. Hiệp 2 Southampton nhưng là hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ phản kích, thay thế bổ sung lên sân Luca Cú đối mặt không thành rất điểm, tỷ số khóa chặt ở 3 không tiến lên. Một hồi thi đấu thắng lợi không thể giải thích cái gì. Phong tuyến của chúng ta trên có không ít xuất sắc cầu thủ, ta cần làm chính là để bọn họ có càng nhiều cơ hội biểu hiện. đương nhiên, mùa giải bắt đầu giai đoạn thí nghiệm là bình thường, đợi được đội hình ổn định liền không cơ hội này. Toàn thắng nó ít để không ít người đối với saem tần đội hình mới tự tin lại gia tăng. Rồi có điều cũng có rất nhiều người cảm thấy đến saem tần trận thắng lợi này xác thực không thể giải thích cái gì. nó ít thực lực bình thường. Hơn nữa cuộc tranh tài này bị saem tần nhanh chóng linh hoạt tấn công cho đánh ngông. Như vậy tấn công kỹ thuật cũng vô căn cứ. duy nhất là người ta cao hứng chính là, Lukaku 4 bốn trận giải đấu trận nào cũng đi bàn. ở xa dễ rời đi. bắt đi cái này mùa giải trạng thái có chút chập trùng tình huống. Lukaku bắt đầu tiếp nhận chủ lực đạt được tay nhiệm vụ. quả thật làm cho người đáng tin. nghỉ ngơi một tuần sau khi saem tần nên đón vòng thứ 5 giải đấu cái này mùa giải tờ giờ mi ở lit bắt đầu thi đấu tương đối sớm, vì lẽ đó lịch thi đấu cũng rộng rãi một ít. sao hemton ở sân khách khiêu chiến huyết mở dọ mịch bị ẩn, sau đó liền sẽ trở lại sân nhà đi nên đón trang tí on lit vòng bảng thi đấu cuộc so tài thứ nhất. loại này buôn ba qua lại đội hình để sa hemton địa phương có chút bất mãn, bọn họ cảm thấy đến tờ giờ mi ở lít lịch thi đấu sắp xếp thời điểm, cũng có thể cân nhắc đến tờ giờ mi ở lit đội ngũ ở châu âu thi đấu bên trong lịch thi đấu mới là. có điều thuyết pháp như vậy hiển nhiên không có đạo lý, dù sao giải đấu lịch thi đấu sắp xếp thời điểm, châu âu thi đấu lịch thi đấu còn chưa có đi ra đây. Ai biết ngươi vào lúc này là sân nhà vẫn là sân khách. Ở trận này thi đấu bên trong, Jesu đem chiến thuật đổi trở về đường xưa trên, tiếp tục 4-3-3. Có điều đổi về 4-3-3 sau khi, sau em trên dưới tựa hồ có hơi không quá thích hứng, Hiệp một trái lại bị West mở dọa mịt đạn vì ẩn một một bất hòa. Mà vào lúc này, FIFA ngày thi đấu mới vừa ở đội tuyển quốc gia anh bắt được chính mình cái thứ nhất đội tuyển quốc gia ghi bàn bắt đi đúng lúc đứng dậy, hắn nhận được Lukaku chuyển bóng sau khi đâm bắn dứt điểm, đạt được ghi bàn sau khi đón lấy liền dễ làm, mẹ nuốt nhập bùng cấm thoải qua một tên hậu vệ sau khi tỷ số mở rộng vì là hai không. Cú liên tràng ghi bàn, đánh vào cái cuối cùng ghi bàn. Sao Hemtần ở sân khách đạt được mùa giải này giải đấu bên trong trận thứ tư thắng lợi. Mọi người đều đang phê bình Jesu loạn thay phiền, nhưng là Sao Hemtần cướp điểm vẫn như cũ không làm lỡ. Mặc dù đối với với đã đạt được nhiều như vậy vinh dự Jesu tới nói, bị người yêu cầu nghiêm khắc tựa hồ là nên một chuyện, nhưng mà phê bình hắn người, có phải là nên suy nghĩ nhiều nghĩ, chính mình có tư cách như thế yêu cầu Jesu sao? Hắn là Sao Hemtần huấn luyện viên trưởng, cũng là Sao Hemtần bút, hắn tất cả cách làm, đơn giản đều là để Sao đạt được càng tốt hơn thành tích cùng càng lâu dài thành tiệu đối với Jesu Hà khắc người, đến cùng là muốn nhìn sanghem tần trở nên càng tốt hơn, vẫn là hy vọng sanghem tần sao đọa xuống. Sau trận đấu sanghem tần địa phương truyền thông phát biểu một phần văn chương, biểu thị đối với Jesu nữa, cũng bắt đầu chính diện chỉ trích cái khác truyền thông yêu thích ở sanghem tần ra chút vấn đề nhỏ thời điểm liền làm việc. Bản văn chương này gây nên không ít sanghem tần fan bóng đá chống đỡ, bọn họ kiên quyết cho rằng cái khác truyền thông chính là muốn làm việc, muốn đem chính sanghem tần làm ra nội loạn đến, như vậy cái khác nhà giàu liền có thể càng an ổn một ít Dù sao biết 6 đã rất nhiều, lại thêm cái Southampton, cái kia cạnh tranh thì càng kịch liệt, giờ giờ ở League đội mạnh mặc dù nhiều, nội háo nhưng cũng không ít, không giống La Liga, mặc kệ Valencia, Atletico Sevilla vì ở tới tới đi đi, ổn nhất vẫn là Real cùng Barca. Chương 464, xem ra vòng bảng thi đấu ung dung trường 464, xem ra vòng bảng thi đấu ung dung cũng khó trách Sanghamton địa phương truyền thông không để ý truyền thông trong lúc đó hiểu ngầm cùng một số quy tắc ngầm, trực tiếp liền bắt đầu phun mạnh cái khác truyền thông đang làm sự, phải biết năm vòng giải đấu sau khi, Sanghamton bắt được 13 điểm, xếp hạng giải đấu thứ hai. Điều này làm cho bọn họ chỉ đứng sau bắt được 5 thắng liên tiếp Man City, ở tại bọn hắn mặt sau là vô cùng mở vô cùng. Arsenal còn Chelsea, Liverpool cùng hợp vừa, thành tích của bọn họ đều rất kém cỏi. Liverpool năm vòng chỉ lấy đến 7 phần, hơn thua 6 phần, Chelsea càng là chỉ thắng một hồi, 4 phần điểm để bọn họ khoảng cách giáng cấp khu chỉ cao 1 phần. Dưới tình huống như vậy, truyền thông nhưng nhìn chằm chằm GSU đổi trận nói sự tình, chuyện này quả thật chính là minh xếp đặt tỉ việc. GSU không phải chuyện này điểm ra đến lời nói, bọn họ còn có thể ra bộ hồ đồ, hiện tại liền không thể xếp vào Không phải vậy sao em tần các cổ động viên phải hỏi bọn họ một câu, người nhà đến cùng trạng bên kia. Trở lại sao hem tần sang tần toàn đội bắt đầu chuẩn bị chiến đấu đón lấy cuộc tranh tài này, trên thực tế GSU cải về càng quen thuộc 4-3-3, chính là vì chuẩn bị chiến đấu cuộc tranh tài này, sao hem tần quen thuộc nhất vẫn là 4-3-3, hơn nữa GSU cũng cho rằng 4-3-3 càng thích hợp hiện tại sao hem tần Dùng 3-5-2 chỉ có điều là để hai cái hậu vệ cánh đá được càng thoải mái hơn một điểm mà thôi, mà dùng 4-3-3, cái khác chủ lực thì lại gặp đá được càng vui vẻ một ít. Trận này đá với màn thi đấu chính là như vậy. Thanh biểu thụy điện quán quân, ban vẫn là rất có tiếng, nhưng mà bọn họ nhưng chỉ là trong lịch sử lần thứ hai đánh vào trang Dionys chính thi đấu, trước đây thường thường đều là dừng lại thi đấu vòng loại. Lần trước bọn họ tiến vào trang Dionys vòng bảng thi đấu chính là mùa giải trước, có điều kết quả khá là thảm, 6 bên sân đến thua 5 trận chỉ thắng một hồi, là tiêu chuẩn tặng điểm đồng tử. Cái này mùa giải phòng trường liền thắng một hồi độ khả thi nói không chắc cũng không lớn. Ở sân khách, bọn họ phái ra một cái 3 năm 2 trận hình. Vừa nhìn thấy cái này thủ phát, sao em tần các cầu thủ liền vui vẻ. Nếu như nói trước đối với loại này trận hình bọn họ chỉ là biết đến nói. Như vậy ở đá mấy trận 352 sau khi, bọn họ đối với loại này trận hình ưu điểm và khuyết điểm, có thể nói trong lòng cũng đã biết rõ ràng. 352 ưu thế ở đường biên, thế yếu cũng ở đường biên. Đường biên bọn họ có thể đánh ra rất nhiều trò dàn, nhưng là đường biên phòng thủ tương tự là dễ dàng bị người đánh xuyên qua địa phương. Biên giực cùng một bên trung vệ trong lúc đó chống rỗng, cũng chính là phần xương sườn hàng phòng thủ, đặc biệt dễ dàng bị người đánh xuyên qua, này còn chưa là ngươi chú ý tới là có thể giải quyết vấn đề, là thiên nhiên thế yếu. Nếu là thiên nhiên thế yếu, như vậy muốn đối phó, đương nhiên liền dễ dàng hơn nhiều. Southampton cái này mùa giải tuy rằng không có một cái có thể chủ lực ghi bàn nhiều đạt được tay, nhưng là bọn họ tấn công điểm nhưng càng đa dạng. Zebra Boehnner cùng mùa giải trước so ra có vẻ càng ngày càng thành thục, hai người này mùa giải hạ xuống, Zebra Boehnner ở Southampton trong trận thật giống như là một cái đã hoàn toàn quen thuộc nhà chỉ huy như thế, thuận bổn xuôi gió, tùy ý như thường. Dưới tình huống như vậy, có một cái chủ lực đạt được tay, trái lại dễ dàng hạn chế hắn chuyển bóng dòng suy nghĩ. Ở hắn lan truyền bên dưới, Southampton tấn công hoàn toàn có thể nhiều điểm nở hoa. Cuộc tranh tài này cũng không ngoại lệ. Từ trung lộ cầm bóng tổ chức Sau đó đột nhiên chuyển đến đường biên, tiếp theo từ phần xương sườn hình thành lưới hiệp, chiến thuật như vậy đối phó 3-5-2 hữu hiệu nhất. Reber Júnior chính là làm như vậy. Trận đấu bắt đầu sau khi, màn chạy cùng đối kháng vẫn là tương đối hung hãn, bọn họ chạy tích cực, không ngừng áp sát người bất cướp, ý đồ đánh gãy Sangem tần tấn công tiếp đấu, sau đó tranh thủ thông qua phản kích đến lấy đến đi bàn. Rất muốn được, thế nhưng rất khó làm được. Ở đối phương bất cướp thời điểm, Reber Júnior không ngừng lùi lại cầm bóng, sau đó thông qua lan truyền đến tìm cơ hội. Mà hai cái đường biên cũng không ngừng xuyên bảo, tìm kiếm cơ hội đồng thời cũng kiềm chế đối phương biên dự không có cách nào rất tốt lùi lại phòng thủ làm hao mòn nhuệ khí của đối phương sau khi sao em tấn công đột nhiên khởi sướng. Reberjiner đem bóng trực tiếp phân cho phần dương sement. Alonso hướng ngang chạy hấp dẫn một cầu thủ sự chú ý. Mạnh bắt đầu đường chéo mạnh mẽ đột phá thoát khỏi một tên hậu vệ sau khi hắn đột nhập vùng cấm. Sau đó đón đội vàng bọc lót hậu vệ đầu tiên là lên chân một cái giả bắn lại lần nữa lay động sau khi lúc này mới lên chân xúc bóng quả bóng ép sát mặt đất bay vào khung thành góc xa vì là sao em mở tỷ số. đi bàn sau mạnh mở hai tay ra nhằm phía dưới khán đài. Sao em tần cấp cổ động viên hô lớn tên của hắn, mệt mùa giải trước gia nhập liên minh sau khi biểu hiện tương đương xuất sắc, tuy rằng hắn số liệu không phải rất bắt mắt, nhưng mà ở đây trên, rất nhiều lúc đều dựa vào hắn đột phá mới có thể phá vỡ cục diện bế tắc. Từ góc độ này tôi nói, cái này mùa hè ký kết, tiền lương cũng vừa mới quá 10 vạn bảng anh lương tuần mệt, cũng thật là siêu trị. Mà tất cả mọi người đều biết, nếu như Jsu không đem hắn tiền lương tăng cao lời nói, hắn rời đi, cũng chính là cái vấn đề thời gian. Đối với điểm này, Sao em tần các cổ động viên ngược lại không là quá để ý, bọn họ đã quen. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Man nhu cầu muốn phản kích, nhưng mà tiếp tục bị Southampton tần chế trụ, bọn họ ở bất kỳ góc độ đều không cách nào đạt được ưu thế gì, cũng là lao tiền đạo dứt sẽ bở còn có thể sáng tạo ra một ít cơ hội, nhưng ở Van Đức cũng Phòn tớ liên thủ dưới áp chế cũng không thể sáng tạo ra chân chính nguy hiếp. Hiện một kết thúc trước, Southampton trước sân lại có thêm một lần đặc sắc phối hợp sút bóng, Lukaku nhận được bắt đi làm bóng sau khi hướng ngang dẫn theo một bước, đại lực lên chân sút bóng, quả bóng ép sát mặt đất bay về phía không thành, bị đối phương thủ môn bay người chặn ra, nhưng mà đúng lúc trước cắm vào bắt đi nhanh nhẹn tìm tới đệ nhất điểm đến sau đó trực tiếp lên chân đá bội, vì là Southampton em tần mở tỷ số. hiệp một đánh cho không sai, hiệp hai chúng ta nhiều không chẳng, có thể ghi bàn liền tiến vào hẳn mấy cái. này vòng bảng muốn cùng rieo so với lời nói, nói không chắc gặp so với so sánh hiệu số bàn thắng thua đây. GESU ở phòng thay đồ bên trong cười nói, Southampton các cầu thủ hiệp hai quả nhiên đang không ngừng tăng mạnh tấn công, có điều màn đại khái cũng là nghĩ thiếu thua làm thắng, thua hai bàn thắng bọn họ trái lại bắt đầu không ngừng từ thủ, cho Southampton em tần tấn công mang đến tiền thoái không nhỏ. Cuối cùng Southampton chỉ là dựa vào cú nô hiệp 2 một cú sút xa tỷ số mở rộng vì là 3-0, tuy rằng cũng là một hồi toàn thắng, lại tựa hồ như thiếu mất chút gì. Southampton các cầu thủ bắt đầu chúc mừng cuộc tranh tài này thắng lợi, các cổ động viên cũng rất cao hứng, có điều rất nhanh, mà khác một hồi kết quả của cuộc so tài truyền đến, giéo ở sân nhà 4 không quét ngang Cờ mộ. Certoitano Zonando Achit, Benzema thêm gấm thêm hoa. Xem ra thợ mộ không ra sao, chúng ta tại đây vòng bảng bên trong nên có thể ung dung một điểm. GESU ở phòng thay đồ bên trong cười nói. Tần các cầu thủ cũng dồn dập nợ nụ cười, đúng đấy, nói đến vẫn đúng là chính là như vậy, này không phải vừa bạn giải thích Thợ mỏ năm nay thực lực không sao thế sao? Phải biết năm rồi Thợ mỏ tiến vào vòng Gnotiao cũng không tính là cái gì hiếm có, yêu thích sự tỉnh, số may điểm còn có thể đi vào tứ kết, là một nhánh thực lực cũng không kém đội bóng. Kết quả bị Rio đánh thành như vậy, giải thích bọn họ năm nay sát thực không sao thế a. Chương 465, Thợ mổ sát thực không được chương 465, Thợ mỏ sát thực không được cung dung đánh bại đối thủ Tần, ở sau đó một hồi giải đấu bên trong, lại gặp phải bọn Telu. Giải đấu vòng thứ sáu Bọn họ là sân nhà đá với MU, GESU ở trận này thi đấu bên trong lại lần nữa trở về 3 năm hai chiến thuật, nhưng mà bị MU dùng không ngừng phản kích cho đánh nổ. Lukaku rất sớm vì là xem em tần đạt được ghi bàn, nhưng mà thời gian sau này phở dị mạn liên nhưng dựa vào không ngừng phản kích đạt được ghi bàn. Tuổi trẻ Mauro dùng tốc độ của chính mình cùng kỹ thuật không gãy liềm hại xem em tần hàng phòng thủ, cuối cùng hắn ở trên hiệp hai cắt tiến vào một bóng. Mata ở phút thứ 70 dùng một cước siêu phẩm mở rộng điểm số. Thời gian sau này bên trong xem em tần đội trận khởi sướng mãnh liệt tấn công, lại bị bắt đầu thu về MU không ngừng ngăn cản bọn họ tấn công. Mãi cho đến kết thúc trước Lukaku mới đánh vào cái thứ hai đi bàn, nhưng mà lúc này đã muộn, sao Hempton ở sân nhà 2-3 bại bởi MU, thua trận mùa giải này trận đầu chính thức thi đấu. MU cuộc tranh tài này phản kích đánh cho rất đẹp. Đây là chúng ta cần cân nhắc đến địa phương, là một cái tốc độ nhanh kỹ thuật tốt thiên tài trẻ tuổi không ngừng phản kích thời điểm, chúng ta phải nên làm như thế nào. Cái này cũng là cái giao hấn, có điều mỗi lần thất bại, đều sẽ để chúng ta trở nên càng mạnh mẽ. GESU ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói, có điều này một vòng bên trong Trong 5 tháng liên tiếp Man City ở sân nhà một hai bại bởi West Ham United, Southampton cùng sự chênh lệnh giữa bọn họ cũng không có kéo dài, điều này làm cho Southampton thất bại bắt đầu trở nên không đáng chú ý lên. Đội bóng bị tiến bộ, tình cờ cũng sẽ lùi về sau, đây là chuyện bình thường, chỉ có điều là xem có thể hay không chịu đựng hậu quả. Cuộc tranh tài này chúng ta xác thực không nên thua, nhưng là thua, như vậy chúng ta liền muốn ở phía sau thi đấu bên trong đưa cái này tổn thất cho bù đắp lên. Được rồi, mùa giải bắt đầu giai đoạn chúng ta phạm một ít sai lầm, cũng là có thể bù đắp, bởi vì ta cũng không nhìn thấy đối thủ của chúng ta có cỡ nào hoàn mỹ. Bọn họ cũng đồng dạng có đủ loại khác nhau vấn đề. Jeremy ở Leeds không phải La Liga, chúng ta không cần nắm 100 điểm mới có thể bắt được giải đấu quan quân. GESU ở trên sân huấn luyện đối với hắn các cầu thủ nói, Southampton các cầu thủ đối với cuộc tranh tài này thất bại quả thật có chút khứu vực, điều này làm cho bọn họ định đem hỏa khí phát tiết đến đón lấy đối với trong tay. Đã lưu lạc tới trang tấn ship mật ruột, đại ca, không đến nổi, không đến nổi. Sau đó tuần này Leeds có vòng thứ 3, Southampton là sân khách hiêu chiến mật thay phiên không ít cầu thủ, thủ môn hậu vệ gì chả họ. Jensen, Bentley, Ziegler, giữa sân Matić, gần đầu gẩy, đủ đủ, tiền đạo mẻn, đẹp mẹ lệ, đồ đủ. Nhưng mà bộ này đội hình nhưng ở sân khách hoàn thành rồi một lần gần như khốc liệt tàn sát. men mai khai nhị độ, đồ đủ mai khai nhị độ, đẹp mẹ lệ mai khai nhị độ. Bọn họ trong trận đấu đánh Mittlerer rụt một cái 6-0, Từ trận đấu bắt đầu bọn họ ngay ở tấn công, không ngừng tìm kiếm ghi bàn cơ hội để Mittlerer rụt trên dưới khóc không ra nước mắt. Chỉ là một hồi lít của mà thôi, đáng sao? Rất hiển nhiên chính là, sao em các cầu thủ sát thực vì trước trận đó thất bại khó chịu. Loại này khó chịu kéo dài đến lại một vòng. Cuối tuần trở lại sân nhà sau khi Southampton lại lần nữa đạt được một hồi thoải mái tràn trề đại thắng. Lukaku vì là đội bóng mở tỷ số, mạnh liên tục ghi bàn. Hơn nữa cản sẽ lộ xuất xa cùng bàn được đánh đầu dứt điểm. Southampton bốn một thắng sở Man City. Si. Mà ở mặt khác một hồi thi đấu bên trong, dê đầu đàn Man City thì lại ở sân khách bị hụt cửa đánh một cái bốn một. Southampton lập tức liền mượn trận thắng lợi này đi đến bảng tổng sắp vị trí thứ nhất tiến lên. Năm thắng liên tiếp Man City, gần nhất hai thất bại liên tiếp. Bọn họ trước liên tục thắng lợi, càng như là một loại nào đó có tính. Ngược lại sang Hemtần chập trùng, nhưng là chính mình ở điều chỉnh trạng thái. Một khi bọn họ chuyển tâm đối xử thi đấu, như vậy liền sẽ tiếp tục thuận buồn xuôi gió. Rất hiển nhiên chính là, làm sao Hemtần bắt đầu khôi phục lại bọn họ quen thuộc chiến thuật thời điểm, biểu hiện của bọn họ lập tức liền tốt lên. Sau đó tuần này, sân khách khiêu chiến thợ mỏ sang Hemtần trong trận đấu biểu hiện tiếp tục xuất sắc. Thợ mỏ hẳn là sát thực không xong rồi. Ở chính mình sân nhà, bọn họ muốn yêu cầu khởi xướng tấn công, tranh thủ đánh bại sang Hemtần đến duy trì ra biên cơ hội, nhưng mà sau Hemtần đang không chế giữa sân sau khi, không ngừng vào phản kích, để thợ mổ không thành ngàn cân treo sợi tóc. Mở màn phút thứ 7, Southampton liền thông qua phản kích sáng tạo một tình huống phạt góc, Zhe Bờ mở ra phạt góc, trước cắm vào kiến tạo van nực đánh đầu dứt điểm, vì là Southampton mở tỷ số. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 23, Southampton lại lần nữa khởi sướng một lần đẹp đẽ phản kích, lần này ghi bản đến Tiago Coutinho, hắn ở bên trong vùng cấm nhận được Vardy chuyển về bóng ngay lập tức ghi bản. Sau đó thời gian trong, Southampton đã được càng thêm vững vàng, bất quá bọn hắn ghi bàn vẫn bắt đầu giảm xuống, Vardy cùng Lukaku đều bỏ qua một cơ hội, mãi cho đến phút trước, sna tự bại ô lòng, mới để Southampton bắt được cái thứ 3 ghi bàn có điều mà khác một hồi thi đấu bên trong, riau trái lại ở sân khách chỉ thắng ăn hai cái bóng, hiệu số bàn thắng thua bị sao em tần kịp. này đương nhiên không tính vấn đề gì, sao em cùng riau hiện tại ghi bàn cùng hiệu số bàn thắng thua đều là giống như lúc điểm cũng là giống như lúc, đón lấy đơn giản chính là nhìn bọn họ hai hiệp thi đấu, thắng bại làm sao? hơn nữa hiện tại cái này kết quả đối với song phương cổ động viên tôi nói, trái lại có thể yên tâm, bây giờ nhìn lại thợ mổ sắc thực không sao thế, không bằng trước thể hiện xuất sắc, như vậy này vòng bảng thăng cấp đơn giản chính là riau cùng sao em cuối cùng điều cũng chính là xem ai có thể bắt được vòng bảng nhất. Đánh xong cuộc tranh tài này sau khi Southampton sẽ ở giải đấu thứ 8 vòng nên chiến Chelsea, cái này cũng là Southampton mùa giải này giải đấu bên trong đụng tới chi thứ nhất đội mạnh, 7 vị trí đầu cái đối thủ bên trong, một nhánh beat 6 đội mạnh đều không có. Southampton biểu hiện nhưng có chút chập trúng bất định, cũng làm cho mọi người cảm thấy đến Southampton cái này mùa giải tại bên trong giải đấu, có phải là lại gặp như băng mỏng trên giải? Có điều nếu như nói sang em tần trạng thái là có chút chậm trùng lời nói, như vậy Chelsea trạng thái coi như là sóng lớn nhất nô, mùa giải trước Mourinho xuất lĩnh Chelsea bắt được list cuộc cùng, cùng trở giờ mi ở list quán quân, xem như là cho hắn mục hai kỳ mở đầu xong, có điều cái này mùa hè đại khái là cảm thấy đến đội hình đã hoàn chỉnh, dù sao Mourinho dạy học hai cái mùa giải bên trong, Abu ở trên chuyển lượng thị trường tỉnh tập trung vào đều vượt qua 100 triệu bảng anh, cái này mùa giải. Tình ít tiền cũng bình thường, vì lẽ đó bọn họ chỉ là thuê tiến cử phan cao, thành Đựu Costa có thể sẽ thường thường bị thương thay thế bổ sung. Ở thêm vào dùng không cao giá cả tiến cử Ezro, trái lại để cho chạy xếp, của Azardo, cờ gì phèn sèn chờ một đám Mugino không dùng được, không cần cầu thủ. Hơn nữa mùa hè Chelsea khắp nơi đang đánh trận đấu giao hiếu, đều không làm sao trải qua hệ thống huấn luyện, giải đấu vòng thứ nhất Mugino lại cùng đội y tổ còn có há giận phát sinh xung đột, toàn bộ Chelsea lập tức liền rơi vào nội loạn bên trong. Ai cũng biết, Chelsea một khi nội loạn, vậy sẽ phải xảy ra vấn đề lớn. Chương 466, hỗn loạn Chelsea Chương 466, hỗn loạn Chelsea cái này mùa giải chỉ đ Chelsea liền thua 3 trận, bảy chàng hai thắng hai bình ba phụ, này nhìn so với chung du đội ngũ cũng cứ bằng. Thêm vào Champions League trên một hồi lại sân khách bại bởi Porto, điều này làm cho Mujino áp lực bắt đầu trở lên lớn lên. Hắn năm thứ 3 đều là gặp có các loại tiêu thần, liền nhìn hắn có thể hay không đứng vững. Vào lúc này đụng tới Southampton, là hắn một cái cơ hội tốt, nếu như có thể đánh bại Southampton lời nói, còn có thể dựa vào thắng lợi cùng hy vọng ổn định đội bóng, nhưng là nếu như lại thua, vậy chỉ sợ là Mujino cũng ép không được. Nhưng mà muốn đánh bại Southampton, nói nghe thì dễ. Tuy rằng Sang Hem tần trước bại bởi MU, nhưng là cái kia chủ yếu là vận khí cùng JSSU biến trận nguyên nhân, đội hình trở về 4-3-3 sau khi, bọn họ đã ở giải đấu cùng Champions League bên trong 2 tháng liên tiếp, chứng minh Sang Hem tần chỉ cần thật lòng đi thi đấu, như vậy thì sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Manchester City hiện tại đội hình kỳ thực không thành vấn đề, nhưng mà sát thực là người bắt đầu tan rã. Giải đấu vòng thứ nhất lần kia xung đột, không riêng để Mujino chịu đủ tranh luận, fan bóng đá đều đang chỉ trích hắn quang nổi cho đội Ý tổ, đặc biệt là Chelsea chữa bệnh bộ trợ lý chữa bệnh giám đốc De Ở Mourinho buổi họp báo tin tức trên tiếp tục chỉ trích Deva sau khi truyền thông cùng fan bóng đá đều cho rằng là Mujino quá phận và đáng. Mà hắn thái độ cũng làm cho hắn cùng há giận trong lúc đó quan hệ trở nên rất kém cỏi, bởi vì lần kia bị thương chủ yếu chính là há giận bị thương. Không ít cầu thủ bắt đầu cho rằng Mujino chỉ là coi chính mình là thành công của người, có vinh quang tất cả đều là Mujino nỗ lực công tác thu được, xuất hiện sai lầm chính là cầu thủ phát huy không được. Như vậy xung đột để quen thuộc tay sắt Mourinho có chút không ứng phó kịp. Dưới tình huống như vậy, Mourinho đối với đội bóng công chế, xác thực đã bắt đầu xuất hiện vấn đề ở trận này thi đấu bên trong, Juve sắc thực tiếp tục khôi phục lại 4-3-3 đội hình, hơn nữa hơi có điều chỉnh, thủ môn cũ lờ kỳ, trên hàng hậu vệ hắn bắt đầu dùng dĩ đánh hậu vệ cánh phải, thay phiên cản Alonso tiếp tục thủ phát, trung vệ là Van Nistelrooy, giữa sân Kane, Rebiño gần đầu gẩy, tiền đạo mẻn, vắt đi, để mèn lệ, Muzio vốn là sắp xếp rất nhiều chiến thuật đi ngăn chặn Lukaku, dù sao Lukaku gần nhất trạng thái rất tốt, có thể gọi sang em tấn đầu bảng, ở giải đấu cùng trang Di đều biểu hiện cực kỳ xuất sắc, mặc kệ là giải đấu hay là trang Di bên trong. Hắn ghi bàn luôn có thể mở ra cục diện hoặc là đặt vững thắng cục. Hơn nữa như thế một cái khổ người đại tốc độ còn nhanh hơn trung phong, đều là sẽ làm người cảm thấy rất đau đầu. Thêm vào Lukaku lại xem như là Chelsea xuất thân. Nếu không là Chelsea, hắn còn ở lại bệch chung đây. Dưới tình huống như vậy, Mourinho đương nhiên không hy vọng một cái chính mình không muốn cầu thủ ở trước mặt mình thể hiện xuất sắc. Hai năm trước nhưng là ở hắn cho phép bên dưới Lukaku mới thành tựu vật kèm theo đi tới Southampton. Hiện tại những biểu hiện như thế xuất sắc, quả thật làm cho người có vẻ hơi mất mặt. Nhưng mà ZEUS lại không để Lukaku ra trận. Điều này làm cho mujino tương đương ngạc nhiên. Hắn liền không sợ Lukaku bởi vậy bất mãn. Bất kể nói thế nào, trên phương diện chiến thuật, Sao Hempton vẫn có đột nhiên tính. Bộ này đội hình hai cánh tấn công càng thêm sắc bén, mà vắt đi chủ yếu là lấy cấp điểm làm chủ. Chelsea phái ra nhưng là một cái đồng dạng 4-3-3, thủ môn cu toa người bị thương không cách nào ra trận, vì lẽ đó Chelsea chỉ có thể phái ra dự bị thủ môn bận bị kỳ, trên hàng hậu vệ vẫn tính hoàn chỉnh, Ivanovic, Antilicumeta, Kezi, Kakhiu. Giữa sân rẽ mì rẽ cùng mạ bở dì gà hợp tác cặp tiền vệ phòng ngự mà thủy đi ngồi ở trên ghế dự bị oscar trước hai cánh là há giận cùng william trung phong phan cao chelsea bộ này đội hình biểu hiện cũng không tốt bọn họ ở thi đấu vừa bắt đầu liền bị sang em tần chế trụ sao em tần chạy cùng truyền bóng để chelsea đá được rất là khó chịu mạ bở dì gà bị rẽ bở zino không ngừng mất cướp không có cách nào rất tốt tổ chức tấn công mà rẽ bở zino tổ chức tấn công nhưng không ngừng sáng tạo nguy hiếp nhưng mà muji quá chelsea nhưng có một điểm là vẫn duy trì hạ xuống bọn họ ở đây diện không dễ nhìn thời điểm có lúc cũng có thể đi bàn. Lần này chính là như vậy. bị Sao em tần đẻ lên đánh sau 20 phút, bọn họ trái lại dựa vào một lần không phải cơ hội cơ hội đi bàn, há dợ phản kích bên trong bị dỉ đẩy ngã, William chủ đá phạt bóng, quả bóng nhếu qua bức tường người, đánh vào cột dọc phía trong, sau đó đạn tiến vào khung thành. đây là William mùa giải này thứ tư đá phạt dứt điểm, này đã đuổi kịp dội là cùng giờ Jo ba duy trì một mùa giải bốn cái đá phạt dứt điểm câu lạc bộ ghi chép. ném mất cái này bóng sau khi, Sao em tần trên dưới cũng không có nhúc trí, bọn họ tiếp tục đang không ngừng áp chế tấn công, bình tĩnh xé ra Chelsea hàng phòng thủ. Chelsea hàng phòng thủ mùa giải trước biểu hiện rất xuất sắc, nhưng là cân nhắc đến tuổi của bọn họ. Ivanovic 31 tuổi, Cahill cũng nhanh 30, Kersi 35 tuổi, Attili lì củ hệ tạ trẻ trung nhất cũng có 26 tuổi. Như thế một cái hàng phòng thủ ở một cái mùa giải biểu hiện xuất sắc sau khi, còn hy vọng bọn họ có thể ở cái thứ hai mùa giải cũng có biểu hiện xuất sắc, vậy thì quá cường nhân khó khăn. Đặc biệt là Kersi, tuy rằng hắn là Chelsea đội trưởng, duy trì thời gian rất lâu hài lòng trạng thái, nhưng mà ở 35 tuổi cái tuổi này, biểu hiện của hắn xác thực cũng đã bắt đầu chuyển rất nhiều. Mẹ ở trận này thi đấu bên trong tương đương sinh động, hắn không ngừng ở cánh trái hình thành bứt phá, Ivanovit ở hướng đối hắn xung kích thời điểm, có vẻ chậm chậm cùng dán mua không thể tả. Sau em tần cuộc tranh tài này hai cánh tấn công đều đánh cho tương đương xuất sắc, Chelsea ở cánh trái phòng thủ đến không sai, tỷ củ hệ ta biểu hiện rất vững vàng, cánh phải liền rất vất vả, bọn họ liều chết đến hiệp một sắp kết thúc thời điểm, sau đó sao em tần ngay ở bọn họ nhìn thấy hy vọng thời điểm đạt được đi bàn. Mẹ cánh trái sau khi đột phá đem bóng chuyển vào vùng cấm, phát đi bên trong vùng cấm quay lưng không thành tiếp bóng, ở ca cùng Peji cho rằng hắn mạnh mẽ hơn lúc xoay người hắn nhưng trực tiếp dùng ngược đem bóng đụng phải trở lại, theo vào rẽ bờ Juno đón rơi xuống quả bóng, không giữ bóng chính là trực tiếp một cất suốt sệt. quả bóng hầu như là sát xa nhà cột bay vào không thành góc chết, sao thêm tần san bằng tỷ số. đối với hiệp một kết thúc trước bị san bằng chuyện này, Mujino có vẻ rất là cảm tức, điều này làm cho hắn ở một lần nữa mở bóng sau khi trở về đến phòng thay đồ bên trong, đều không đợi trận đấu kết thúc. động tác như thế hiển nhiên không thể để cho các cầu thủ chịu phục, ngược lại càng thêm sâu sắc thêm bọn họ biết đức. hiệp 2 sau khi bắt đầu, Chelsea ở đây trên đá được càng thêm có coi. Muzi No hiệp 2 vừa bắt đầu hay dùng mạ tuy để thay đổi dễ mỹ dễ, như thế đã sớm thay đổi người. Hiển nhiên là đối với cầu thủ biểu hiện cũng không hài lòng. Nhưng là như vậy thay đổi người, cũng không thể thay đổi cái gì, trái lại để Chelsea các cầu thủ ở đây thượng biểu hiện đến càng thêm không biết làm sao. Mà dưới tình huống như vậy, sao em tần tấn công, thì lại trở nên càng ngày càng sắp bén lên. Trận 467, quân hùng cùng nổi lên bằng phế vật lẫn nhau mổ trường 467, quân hùng cùng nổi lên bằng phế vật lẫn nhau mổ bờ Junior kiên trì ở giữa sân cầm bóng, tuy rằng có tuy để bức cùng pái Nhưng đối với hắn không có cách nào hình thành bao lớn quá dậy. Rất nhiều người đang chăm chú Lukaku cuộc tranh tài này có thể hay không ra trận, có thể hay không đối với Chelsea quay giá một đòn, cũng rất ít có người chú ý tới, kỳ thực Reber Nơ cùng Lukaku tình huống như thế à, bọn họ thậm chí là cùng một năm đi đến Southampton. Chỉ có điều Lukaku tính cách khá là hướng ngoại một điểm, hắn có ủy khuất gì là sẽ nói ra, tiếp thu phỏng vấn thời điểm đều là gặp án giận hai câu lúc đó Chelsea không cho hắn cơ hội, mà Duy Nơ liền khá là hướng nội một điểm, hắn có lời gì không yêu ra bên ngoài nói, nhưng là đối với cuộc tranh tài này Rebuzzer vẫn như cũ rất chờ mong. Trước cái kia đi bàn, Rebuzzer liền rất vui vẻ. Chỉ bất quá hắn không làm sao biểu hiện ra. Mà tiếp đó, hắn muốn dùng hắn chuyển bóng, để cho mình đến càng thêm hài lòng. Rất nhanh hắn liền làm đến điểm này. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 60 mươi, Rebuzzer phát động, hắn chuyển thẳng trực tiếp giao cho lôi ra vùng cấm vắt đi, vắt đi lại lần nữa làm bóng chuyển cho trước cắm bà mẹ. Mẹ tiếp bóng sau khi tăng tốc độ liền đột nhập vùng cấm. ở Chelsea hàng phòng thủ còn chưa kịp làm ra phản ứng gì thời điểm, một nhẹ nhàng lúc bóng công phá Chelsea không thành. bóng vào, mẹ đẹp đẽ phá. Theo đúng là hắn thật giống khúc gỗ cọc như thế bị men đột phá. Cùng tuổi trẻ men so ra, theo thật sự già rồi. Sao em tần tật lại điểm số, lại là bắt đi kiến tạo. Cuộc tranh tài này hắn đã hoàn thành hai lần trực tiếp kiến tạo. Cái khác thì thôi không đi bàn, cũng có thể thông qua kiến tạo đến giúp đỡ đồng đội đi bàn. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, men cùng bắt đi ôm nhau. Vừa nãy Reber phát động rất đẹp, đồng thời bắt đi lôi ra vùng cấm cũng đem ca hú hấp dẫn lại đây, cho tới men cầm bóng đột phá thời điểm, bên trong vùng cấm chỉ còn dư lại một cái theo di. Kevin cuộc tranh tài này trạng thái rất đa. Jesu một bên vỗ tay vừa hướng mờ mèo ly nói. Đúng đấy, cái này phân bóng nắm bắt thời cơ đến quá tốt rồi. Không có cái này đúng lúc phân bóng, sẽ không có mặt sau ra mi kiến tạo cùng xạ đi ổ ghi bàn. Mờ mèo ly tràn đầy đồng cảm gật gù. Đạt được dẫn trước sau khi, sao em tần ở giữa sân cũng không có lời biếng, gần đầu gặng thủ phát để bọn họ ở giữa sân lan truyền tổ chức trở nên càng thêm thông thuận. Cùng re mở Junior so ra, hắn không có như vậy hạt nhân, nhưng mà hắn trước sau chạy cùng tiếp ứng năng lực, nhưng có thể vừa đúng đưa đến một cái thuốc bôi trơn tác dụng, để tấn công trở nên càng thêm thông thuận vì lẽ đó cứ việc từ số liệu nhìn lên hắn không bằng Coutinho như vậy có thể ghi bàn cùng kiến tạo nhưng là ở toàn thể tôi nói hắn phát huy tựa hồ còn muốn càng tốt hơn một điểm sao Hem thần tiếp tục ở giữa sân bước cướp đưa đến to lớn hiệu quả vẻn vẹn quá mấy phút há giận trước sân cầm bóng xuất hiện một lần sai lầm cả mẹ cắt bóng sau khi cấp tốc phát động phản kích quả bóng rơi xuống đẹp vẽ lệ dưới chân đẹp vẽ lệ chuyển dài rời đi đem bóng chuyển đến bên trái mẹ tiếp bóng sau lại lần nữa cho khe phía trước bắt đi trước cắm vào tiếp bóng sau đó đột nhập vùng cấm lên chân xúc bóng quả bóng lần thứ ba bay vào Chelsea không thành trong vòng 5 phút liền tiến vào hai bóng. Em tần mở rộng dẫn trước ưu thế. Chelsea hiện tại đã được có chút quá hỗn loạn. Mujinho có chút không nói gì nhìn trên sân, vừa nãy ở về phòng thủ bên trong, mà tuy thì khả năng là chạy quá nhanh, kết quả chính mình liền đem chính mình cho kéo tổn thương. Mujinho dùng mắt rồi cuối cùng hai cái thay đổi người tiêu chuẩn. Tiền đạo rẻ mỉ thay đổi bị thương mà tuy đi, mà Pedro thì lại thay đổi vừa nãy sai lầm há giận, Chelsea phải tăng cường tấn công. Nhưng là như vậy tấn công, ở thời gian còn lại bên trong cũng không có đưa đến tác dụng gì, Gess dùng dẻn sân thay đổi Alonso tăng mạnh phòng thủ, đồng thời ở trước sân không ngừng chuẩn bị phản kích. Điều này làm cho bọn họ ở kết thúc trước đánh vào trận đấu này thứ tư ghi bàn. Zeber Juno hậu trưởng truyền lên giải, đẹp vẽ lệ tiếp bóng sau đột nhập vùng cấm, sau đó ở đường biên ngang phụ cận chuyển về, theo vào gần đầu gẳng không giữ bóng trực tiếp sút bóng, đem bóng ghi bàn khung thành trống. 4-1, sao hem ở sân khách quét ngang Chelsea, đồng thời đưa cho đương kim vô địch mùa giải này trận thứ tư giải đấu thất bại. 8 vòng giải đấu, liền thua 4 trận. Thành tích như vậy, sắc thực đã là tương đương gây go. Sau trận đấu bởi họp báo tin tức trên GSV biểu thị cuộc tranh tài này bên mình phản kích đánh cho khá là thông thuận, thắng nhiều như vậy là chính mình không nghĩ đến, có điều sang em tần tấn công tay đều rất xuất sắc, Chelsea phòng thủ cùng mùa giải trước so ra cũng giảm xuống không ít. GSV lời nói rất ôn hòa, có điều trên thực tế chính là ở gây sự. Hán biểu thị Mujino dạy học khẳng định không thành vấn đề, Chelsea nên cho Mujino càng nhiều chống đỡ vân vân. Vào lúc này nói câu nói như thế này, nói rõ chính là gây sự. Mujino thì lại không muốn nói thêm cái gì, bị hỏi đối với hiện tại Chelsea tình huống cái nhìn thời điểm Hán vẫn như cũ kiên trì Chelsea không thành vấn đề, khó khăn đều là sẽ tới. Đối với Chelsea tình huống bây giờ, GESU đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì, Chelsea cái này mùa giải nói rõ là muốn nội loạn, như vậy cũng tốt, giải đấu bên trong thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Trận thắng lợi này để Southampton vững chắc bảng tổng sắp vị trí thứ nhất, Man City này một vòng đại thắng đối thủ, lấy 18 điểm theo sát ở Southampton mặt sau, đón lấy là đồng dạng 16 điểm Arsenal cùng M.U. Hốt vừa cùng Liverpool biểu hiện liền không sao thế, hốt vừa hiện tại 13 điểm, Liverpool hoàn toàn, còn không bằng thể hiện xuất sắc cùng Leicester City cái này mùa giải tờ giờ mi ở dù sao sắp thực khá là hỗn loạn. muji ở chelsea là năm thứ ba, gklo ở man city cũng là năm thứ ba. liverpool giờ xoáy vị tràn ngập nguy cơ, vừa vừa toce vừa mới lên vị, bọn họ đều vẫn còn một loại nào đó rèn luyện cùng đau đớn bên trong. mà cái này mùa giải cũng sẽ là tờ giờ mi ở quần hùng cùng nổi lên, hoặc là nói là phế vật lẫn nhau mùa một cái mùa giải. chỉ cần samsun biểu hiện có thể ổn định một ít, bắt được cái này mùa giải giải đấu quán quân, liền đem gặp tương đối dễ dàng một ít. sau đó một cái fifa ngày thi đấu bên trong. Sao em tần phần lớn cầu thủ lại lần nữa rời đi, mà Jesu thì lại điều đi không ít người mới, trong đó liền bao quát mới 15 tuổi Sanco, thay cửu vượt cấp nhảy lớp đến sang em tần 17 tuổi trở xuống đội thanh niên thiên tài. Sanco vào lúc này cùng đội chủ lực huấn luyện trung đương nhiên cũng không tính cái gì hiếm có, yêu thích. Sau đó hắn liền phát hiện, lớn hơn mình 3 tuổi đẹp bé lệ, khả năng là chính mình cần vượt qua một ngọn núi. Hai người đều là kỹ thuật tốc độ rất xuất sắc cầu thủ, quen thuộc ở đường biên hoạt động, mặc kệ là bên trái vẫn là bên phải cũng có thể đã được rất tốt, có điều vẫn là càng quen thuộc ở bên phải khởi sướng tấn công đồng thời hai người thân thể cũng không tính là đặc biệt cường tráng, lấy kỹ thuật cùng linh hoạt tăng trưởng, đẹp vẻ lệ lớn hơn mình ba tuổi, đã tiến vào đội chủ lực. Hơn nữa không ngừng thu được một chút cơ hội. Sau đó chính mình còn có thể có tương tự cơ hội sao? Chương 468, cơ hội tốt cần phải nắm chắc chương 468, cơ hội tốt cần phải nắm chắc cùng nhau huấn luyện vài ngày sau, sản cố liền bắt đầu cảm giác được đối phương cùng mình đặc điểm gần như, nhưng mà khắp mọi mặt nhưng so với mình mạnh hơn một điểm. Vậy thì khiến người ta cảm thấy rất phiền muộn. Ngẫm lại, làm sao muốn cùng như vậy một cái gia hỏa cạnh tranh? Người trẻ tuổi đều là cái gì đều đặt ở trên mặt, vì lẽ đó GES cũng không cần cố ý đi chuyên môn quan sát, cũng có thể nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Liền, hắn lập tức đi tìm sản Cô nói chuyện. "Giữa các ngươi trên lệch 3 tuổi, hơn nữa trong vòng 2 năm ta cũng không có khả năng lắm sẽ để ngươi tiến vào đội chủ lực, ít nhất đến đợi được ngươi 17 tuổi." Trong lúc này, suy nghĩ nhiều muốn như thế nào muốn cùng một người như vậy cạnh tranh, tận lực tự mình nghĩ, có không nghĩ ra, liền đến hỏi ta, hoặc là cũng có thể hỏi một chút người huấn luyện viên." GES nói với Sạn Cô. Sạn Cô gật gật đầu, GES tìm đến hắn nói chuyện để hắn có chút hài lòng. Dù sao này chứng minh, JESU vẫn là coi trọng hắn, đại bộ đều coi trọng hắn, hắn tựa hồ cũng không phải nghĩ quá nhiều. Mà vào lúc này JESU an bài cho hắn nhiệm vụ như vậy, hắn tựa hồ cũng có thể khỏe mạnh ngấm lại mới lạ. Phi Thoa này thi đấu rất nhanh sẽ kết thúc, sao thêm tần toàn đội cũng một lần nữa tập trung, bắt đầu chuẩn bị đón lấy thi đấu. Giải đấu là ở sân nhà nên chiến Leicester City, mà đón lấy tuần này liền muốn tiến hành đối với Rio thi đấu, vì lẽ đó JESU ở trận này thi đấu bên trong lại lần nữa thay viên không ít cầu thủ, cũng lở kỳ các cổng, trên hàng hậu vệ phái ra chính là gì chả họ. Bale ly, cùng dẹn tiền sơn, giữa sân cản nhẹ, đỗ đủ cùng Coutinho, tiền đã mệt, đổ đủ cùng Lukaku. Cuộc tranh tài này để đỗ đủ thủ phát cũng là bởi vì hắn đối với Leicester City muốn càng thêm quân thuộc. Mà hắn thủ phát, quả thật làm cho Leicester City phòng thủ tương đương đau đầu. Leicester City hai tên chủ lực trung vệ một găng cùng hữu đều là thân hình cao lớn đối kháng xuất sắc trung vệ, nhưng mà đối mặt đỗ đủ loại này hầu như bất hòa hậu vệ thân thể tiếp xúc cầu thủ, bọn họ cũng quá chịu thiệt. Huống chi Lukaku thân thể so với bọn họ càng tốt hơn, tốc độ nhanh hơn bọn họ. ở Lukaku liên lụy tình huống bọn họ cũng chỉ có thể bị ép quên đồ đủ chạy chỗ, đồ đủ cũng không có để Jesu cùng Sam Tần các cổ động viên thất vọng. ở thi đấu tiến hành rồi sau 10 phút, hắn ngay ở ở ngoài vùng cấm nhận được tỡ lù phân bóng, sau đó thuận thế một vệt liền tiến vào vùng cấm, xảo diệu lốt bóng góc xa dứt điểm. Ghi bản sau khi đổ đủ cũng không có chúc mừng, các đồng đội cũng chỉ là tới ôm ấp hắn một hồi. dù sao ở Leicester City hai cái mùa giải, năm thứ nhất sung siêu, năm thứ hai chủ hạng, tại đây dạng tàn khốc trong hoàn cảnh, đồ đủ sát thực được nhiều vô cùng luyện, tích lũy tương đương kinh nghiệm. loại này kinh nghiệm, khả năng là Sam không có cách nào dành cho. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 37, Van der thì lại thông qua một tình huống phạt góc đánh đầu dứt điểm, cái này mùa giải Southampton phạt góc tỷ lệ chuyển hóa rõ ràng tăng lên, Van der như thế một cái thân cao lại nhanh nhẹn trung vệ ở đây trên sát thực dùng quá tốt, đang di động cùng chặn lại trên, hắn không so với Otamendi kém, còn so với Otamendi nắm giữ càng xuất sắc thân cao cùng lực bật nhảy, Southampton hàng phòng thủ trên rốt cục có một tên thế giới cấp trung vệ. Đương nhiên, Van der tâm cũng là rất lớn, sao Southampton có thể lưu lại hắn thời gian bao lâu, vậy còn thật khó nói. Hiệp một hai bóng dẫn trước sau khi, GESU ở hiệp 2 dùng đệm bẻ lệ thay đổi mệnh. Sao Hemp tần bắt đầu chậm rãi thu về đánh phản kích, dưới tình huống như thế, Sao Hemp tần phản kích đánh cho càng thêm sắp bén, phút thứ 61, đồ đủ phản việt vị thành công đột nhập vùng cấm, sau đó không có thăng công, mà là chuyển ngang giao cho theo vào Lukaku, Lukaku ung dung đệm bóng không thành chống dứt điểm, sau đó vui vẻ ra mặt cùng đồ đủ ôm ấp ở cùng nhau. Tiểu tử này còn rất biết là người. Vợ nèo lì một bên vỗ tay, vừa hướng GESU nói. Không riêng biết là người, thay đổi những người khác, có thể rất dễ dàng nhận ra được Lukaku mặt sau theo vào sao. cười trả lời GESU Sau đó phát hiện vẫn đúng là con mẹ nó là đạo lý này, biết là người, cũng có thực lực mới biết là người. Leicester City ở phía sau thi đấu bên trong đoạt về một phần, có điều lúc này đã muộn, em tần tiếp tục chiếm cứ bảng tổng sắp vị trí thứ nhất. Đồ Du biểu hiện đến không ít người khích lệ, cho rằng hắn trong trận đấu biểu hiện sát thực tương đương xuất sắc, tuy rằng hắn không phải một cái tiêu chuẩn trung phong, lại có thể đưa đến trung phong phần lớn tác dụng. Bên trong vùng cấm cướp điểm hắn có thể làm, lôi ra vùng cấm làm bóng hắn cũng có thể làm, sau đó hắn vẫn có thể dẫn đường biên đột phá chuyền bóng. Tuy rằng không phải cao trung phong, nhưng là cao trung phong cũng có thể làm ra hoặc hắn đều có khả năng, không thể làm hoặc hắn cũng có khả năng. Như vậy trung phong không so với truyền thống cao trung phong càng hữu dụng sao? Đố rất xuất sắc, điểm này ta đã sớm biết, vì lẽ đó ta mới thả hắn đi ra ngoài rèn luyện hai cái mùa giải, bởi vì trước hai cái mùa giải chúng ta hàng tiền đạo cạnh tranh quá kịch liệt, này bất lợi cho cầu thủ trẻ trưởng thành. Cái này mùa giải chúng ta nắm giữ năm cái có thể đánh chủ lực tiền đạo, đây là ta may mắn, vì lẽ đó thời gian sau này bên trong ta sẽ càng tốt hơn sử dụng bọn họ. GESU ở sau trận đấu bởi họp báo tin tức trên cười nói, hiện tại Southampton đã ở giải đấu bên trong đạt được 3 tháng liên tiếp, tiếp tục xếp hạng thứ nhất, không nói rất sớm liền thành lập ưu thế, ít nhất đã là đánh được rồi một cái tương đương cơ sở. Cái này mùa giải, Southampton đối với giải đấu quán quân khát vọng, hầu như đã có thể trực tiếp bày ra, tuy rằng GESU trước thí nghiệm 3 năm 2, nhưng là rất nhanh liền bắt đầu trở lại 433 trên đội hình, dùng trạng thái tốt nhất đi lấy phân, này đã đầy đủ chứng minh. Thậm chí bọn họ ở tuần này Champions League bên trong, đều đã được đối lập bảo thủ. Ở sân nhà đá với Rio thi đấu bên trong, Zielu trong trận đấu phái ra một cái càng am hiểu phòng thủ đội hình. ở đây trên không ngừng lan truyền tổ chức, tìm kiếm phản kích cùng cơ hội đánh bất ngờ. mà diêu ở đây trên cũng có vẻ tương đương cẩn thận, bọn họ đối với phòng thủ muốn càng thêm coi trọng một ít. Ziel tân huấn luyện viên trưởng Bernie thể hiện nhiên càng vững vàng. đây là một cái vì mình mục tiêu, có thể trực tiếp sẽ mặt xuống huấn luyện viên trưởng. kết quả là, diêu ở sân khách dùng có thể gọi xấu xí biểu hiện, bắt được một hồi không không thế hòa. đối với hai bên tới nói, như vậy một hồi thế hòa kỳ thực có chút không có lời nhưng mà ở mặt khác một hồi thi đấu bên trong, mặn lại sân nhà một không đánh bại thợ mỏ vậy hay để cho trận này thế hỏa có vẻ rất quý giá thợ mổ như thế kéo biểu hiện để các em thần cùng diêu tại đây vòng bảng bên trong xác thực có thể đã được càng thêm ung dung một ít hiện tại chúng ta có thể đem sự chú ý đều đặt ở giải đấu bên trong GESU cười nói với các cầu thủ các cầu thủ rồn rập gật đầu xác thực trang tyolit đến bây giờ nhìn lại cũng chính là xem có thể hay không bắt được vòng bảng đệ nhất vẫn là đệ nhị vấn đề tuy rằng cũng coi trọng nhưng cũng không cần quá liều mạng mà lead cũng là có thể để cho nhóm dự bị ra trận dưới tình huống như vậy bọn họ đương nhiên phải đem sự chú ý toàn bộ đều phóng tới giải đấu bên trong Giải đấu hiện tại đã chín vòng, xem mở Uman City, Arsenal, Liverpool những này đối thủ cũng đã thua 2 trận, Chelsea càng là thua 4 trận, Hỗn vừa tuy rằng chỉ thua một hồi, nhưng là bọn họ có 5 trận thế hòa, biểu hiện như vậy, có vẻ toàn bộ giải đấu đội mạnh biểu hiện đều có chút kéo, Southampton nếu như có thể tập trung sự chú ý nhiều tháng mấy trận, thậm chí có thể trực tiếp liền đặt vững cái này mùa giải quân quân. Chương 469, tại sao lại là ta chương 469, tại sao lại là ta làm Southampton quyết định, muốn hết sức chuyên chú tại bên trong giải đấu khởi sướng chạy nước rút thời điểm, bọn họ đều là có vẻ đặc biệt mạnh mẽ. Giải đấu vòng thứ 10, Southampton sân khách khiêu chiến Liverpool. Liverpool cho tới nay mới thôi 3 tháng 4 bình hai phụ, điều này làm cho bọn họ chỉ là xếp hạng chung, dù cái này mùa giải Liverpool biểu hiện xác thực không sao thế, dù giờ dạy học tựa hồ cũng phải đi đến cuối con đường, có người nói Liverpool tầng quản lý chính đang tiếp cờ lạc lạc phổ, chỉ có điều vẫn không có định. Dù sao khoảng thời gian này Liverpool tại bên trong giải đấu gặp trước sau đá với Hề Bợ Tơn, hốt vừa, Southampton cùng Chelsea, thay cái tân huấn luyện viên trường tới, cái gì đều còn không biết, vạn nhất một làn sóng đến cái liên tiếp thất bại, vậy này bắt đầu cũng là quá thảm vì lẽ đó cờ lốt cùng liverpool tầng quản lý có thể vẫn đúng là ngay ở chờ đợi một cái càng tốt hơn thời cơ xem ca trực tiếp đem rộ giờ giết chết nhường ngươi tới ngươi nói có tốt hay không a jesu cho cờ lốt gọi điện thoại không cần tốt nhất ngươi bại bởi liverpool cờ lốt nói jesu cười ha ha từ lời này hắn là có thể nghe được cờ lốt nên đã cùng liverpool ký kết liền nhìn cái gì thời điểm tuyên bố Thành tựu bạn tốt jesu làm sao đều nên dưới tình huống như vậy trước tiên cho cờ lốt đưa lên một làn sóng đại lễ a đánh bại liverpool để cờ lốt có thể thiền nhiệm dù giờ tự nhiên không muốn liền như thế rời đi Liverpool xoáy vị, có điều Liverpool hiện tại sát thực cũng có chút hỗn loạn, tuy rằng bọn họ từ Chelsea tiến cử Bentez, có điều cái này chuyển lượng hiển nhiên là giúp Chelsea giải mặt lên, Bentez gia nhập liên minh Liverpool sau khi, biểu hiện cũng không sao thế, kéo dài sang Hempton gia nhập liên minh, cầu thủ của Liverpool biểu hiện cũng không bằng hạ truyền thống. Đương nhiên GESU cũng rất văn ức, Bentez là từ Chelsea đi Liverpool, quan ta sang chuyện gì. Hơn nữa trước bán cho cầu thủ của Liverpool bên trong, lấy lạ nạ cũng làm mật cũng không thể à? Còn có Hắn hiện tại có thể đều vẫn là chủ lực của Liverpool đây. Các ngươi sẽ không dùng, không thể nói cầu thủ của ta không tốt mà, Diêu cùng 3K mua ta người đều nói tốt. Dỗ giờ ở trận này thi đấu bên trong phái ra một cái 442 đội hình, thủ môn Mino Net, hai cái hậu vệ cánh là Cahern cùng Mazeno, trung vệ cỡ dữ cùng sát hợp tác, ba tên tiền vệ phòng ngự ẻm dở căn, Nüner cùng Lucas, lệch là nạ đố trước, tiền đạo do Firmino cùng Ozil gì gì hợp tác. Bộ này đội hình muốn nói chạy cùng lực xung kích vẫn là tương đối xuất sắc, mỗi người thân thể xuất sắc, chạy tích cực, kỹ thuật cũng không tính kém nhưng mà Sangem tần toàn đội chạy đồng dạng tích cực, tố chất thân thể xuất sắc, hơn nữa ở kỹ thuật và toàn thể trong tổ chức, còn so với Liverpool muốn xuất sắc rất nhiều. Loại này toàn vị trí áp chế là nhất làm cho người phiền muộn. Nói cách khác đối thủ có thể đem bọn họ đè lên đánh. Dưới tình huống như vậy, Liverpool trên dưới cũng chỉ có thể rất phiền muộn ở mỗi cái phân đoạn trên đều bị Sangem tần chế trụ, bao quát hai cái đầu biên, cản sẽ lộ cùng Alonso ở lúc khi khắc thân thể đối kháng ở hạ phòng, nhưng là đối với Liverpool hai người này hậu vệ cánh thời điểm, nhưng chiếm cứ thượng phòng. Điều này cũng làm cho ở trên khán đài nhìn thi đấu cờ lốt âm thầm lắc đầu. Vì vào bộ này đội hình có thể sử dụng liền không mấy cái, nhưng là đặc biệt là hai cái hậu vệ cánh, chiến thuật của hắn trong kế hoạch, xuất sắc hậu vệ cánh nhưng là khá quan trọng phân đoạn. Thời đại này, muốn mua hai cái đỉnh cấp hậu vệ cánh, thực sự là quá khó khăn, sẵn có đỉnh cấp hậu vệ cánh có thể khó tìm, liền như vậy mấy cái, bị các nhà giàu nâng bảo như thế giữ lại, muốn nắm giữ đỉnh cấp hậu vệ cánh, chỉ có thể chính mình huấn luyện hoặc là cào vẽ số số. Hai người này có thể đều muốn xem vật khí. Thả ra cờ lốp ý nghĩ không để cập tới, ở đây trên, Sahem từng bước chiếm cứ ưu thế sau khi liên bắt đầu không ngừng đối với Liverpool không thành hình thành xung kích. ở đối phương dưới áp chế, bị nổ nẹt biểu hiện đúng là tương đương không sai. hắn liên tục làm ra cứu vua, chống đối sao em tấn tấn công. nếu như không phải hắn xuất sắc phát huy, sao khả năng cũng sớm đã dứt điểm. nhưng mà ở hắn kiên trì đến hiệp một bù giờ giai đoạn thời điểm, sao vẫn là đạt được ghi bàn, bắt đi phân bóng cho mẹn, mẹn đột nhập vùng cấm, hấp dẫn đầy đủ sự chú ý sau khi bấm bóng phía sau. Lukaku ở phía sau điểm lực ép cờ đánh đầu dứt điểm. 1-0. hiệp 2 sau khi bắt đầu, Liverpool bị động cục diện cũng không có được bất kỳ giảm bớt ở Sang-hemton rời cùng dưới áp chế, bọn họ muốn tấn công nhưng đánh không ra, phòng thủ thì lại tiếp tục bị gắt gao áp chế. Dưới tình huống như vậy, mất bóng đương nhiên liền thành một loại tất nhiên, sang ở hiệp 2 bắt đầu sau 10 phút mở rộng dẫn trước ưu thế, Coutinho dùng hắn mang tính tiêu chí biểu trưng suốt xa đạt được ghi bàn. Liverpool ở phút thứ 77 dựa vào Benitez ghi bàn đoạt về một phần, đi bàn sau Benitez cũng không có chúc mừng, ngược lại không là hắn đối với sang mang trong lòng cảm kích, mà là trong lòng hắn ở phiền muộn, rời đi Sang-hemton, vốn là coi chính mình đi nhà giàu gặp phát triển càng tốt hơn nhưng biến thành thay thế bổ sung, trơ mắt nhìn sang em tần bắt được hai cái trang Dion list quán quân. tuy rằng ở Chelsea vẫn là bắt được một cái giải đấu quán quân, nhưng mà dựa vào cái gì cùng hai cái trang Dion list quán quân so với A điều này làm cho người bẹn chuẩn cảm thấy rất là phiền muộn. đặc biệt là Lukaku, chưa ở đội tuyển quốc gia vẫn là chính mình thay thế bổ sung. kết quả bởi vì chính mình đi tới Chelsea, Lukaku đi tới Southampton, hắn liền thông qua càng tốt hơn biểu hiện, ở đội tuyển quốc gia đem mình chế trụ. hai cái hầu như là gần như thời gian đi đến tờ giờ mi ở list người bẹn chuẩn, cảnh ngộ nhưng ngăn ngắn trong vòng 3 năm xuất hiện như vậy biến hóa nhiên trời. Thật là khiến người ta không nghĩ ra à. Hóa nhau một phần sau khi, Liverpool sĩ khi đúng là khôi phục không ít, bọn họ không ngừng khởi sướng tấn công, muốn đạt được ghi bàn. nhưng mà Sao Hampton nhưng ở kết thúc trước thông qua phản kích lại tiến vào một bóng, Lukaku đối mặt không thành dứt điểm, Mai Khai nhị độ, lại lần nữa chứng minh chính mình hiện tại là Sao Hampton hàng tiền đạo đầu bảng địa vị. Ở xa dễ sau khi rời đi, rốt cục không ai gặp chống đỡ Lukaku thành giành con đường. Trận đấu kết thúc sau khi... Sao em tầng trên giới bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng, các cổ động viên của Liverpool nhưng là phát sinh tiếng suyệt, bọn họ bất đắc dĩ nhìn trên sân, nhìn xoa eo rộ rơ, biết Liverpool đã đến muốn thay đổi thời điểm. Nhưng mà Liverpool trải qua nhiều năm như vậy, vẫn đang thay đổi, cũng rất ít để bọn họ nhìn thấy giải đấu thắng lợi hy vọng, đón lấy còn có cơ hội như vậy sao. Bọn họ không biết chính là, một cái phục hưng Liverpool nhân vật then chốt, đã ở trên đường. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, GESU không nhiều lời cái gì, hắn biết ngày hôm nay nhân vật chính khẳng định không phải là mình chỉ có điều chính mình luôn dùng thi đấu đem đối phương huấn luyện viên làm sát hại, chuyện như vậy làm nhiều rồi, luôn có điểm không đúng. quả nhiên, dỗ giờ ở buổi họp báo tin tức trên tuyên bố chính mình sẽ từ đi Liverpool huấn luyện viên trưởng chức vị, mà rất nhanh, Liverpool câu lạc bộ tuyên bố tiếp thu dỗ rỡ từ trước, đồng thời tuyên bố sẽ cùng huấn luyện viên nước Đức dần cờ lốp ký xuống 3 năm hiệp ước, Liverpool sẽ ở Tân huấn luyện viên xuất lĩnh dưới đi tới vân vân. chương 470, G Sú gọi điện thoại, không có ý tốt chương 470, G Sú gọi điện thoại, không có ý tốt rất nhiều người bắt đầu cảm thán đây là Jesu quật khởi sau khi ở trong tay hắn bị đá xa thải thứ mấy cái huấn luyện viên thật giống cũng không nhiều chủ yếu là bùa ác liên tục 3 lần bại bởi Jesu sau khi xa thải cái này khá là khôi hài trên thực tế tất cả mọi người đều rõ ràng một cái huấn luyện viên dưới không xa thải làm sao đều sẽ không là một hồi thi đấu có thể quyết định nhất định là rất nhiều nhân tố dẫn đến hắn xa thải trận đấu kia chỉ có điều là cuối cùng một cái cớ mà thôi dưới tình huống như vậy cũng sẽ không có người trách cứ Jesu chỉ có điều này một vòng sau khi theo Man City cùng Ú đánh thành thế hòa. Southampton mở rộng dẫn trước ưu thế, bọn họ hiện tại dẫn trước Man City cùng đội theo Arsenal 3 điểm, tạm thời ổn định chính mình bảng tổng sắp vị trí thứ nhất. Loại này vững chắc có thể không tính cái gì, dù sao chúng ta thua một hồi thì có khả năng bị đối thủ đuổi theo. GESU cảnh cáo các cầu thủ. Có điều gần nhất giải đấu xem như là một tuần một thi đấu, tuần này là lịch cuộc vòng thứ tư thi đấu, GESU phái ra toàn bộ thay thế bổ sung, cuối cùng Southampton ở sân nhà hai một nỗ lực đánh cục Gaston Villa, giờ cùng đố đủ trong trận đấu trước sau ghi bàn, Southampton tiến vào lịch cột tứ kết. Chủ lực được nghỉ ngơi Southampton ở sau đó một vòng giải đấu bên trong sân nhà 2 không nhẹ lấy bước nào bao lần đầu gặt cùng bắt đi trong trận đấu cắt tiến vào một bóng. Southampton đạt được giải đấu 5 tháng liên tiếp tiếp tục ở bảng tổng sắp vị trí thứ nhất trên lĩnh chạy. Thắng được cuộc tranh tài này sau khi Southampton đi đến sân khách hiêu triển đến rìu. Sau đó Jesu ở đây trên đồng dạng bày ra một cái tử thủ trận hình hắn đem trận hình biến thành 3 năm 2 Sau đó bắt đầu ở đây trên nghiêm phòng thủ tử thủ thủ môn cú lợn hậu vệ Digger Van hai cánh cản sẽ lộ cùng Alonso trung lộ Kane, Matip, Rebsjener. Tiền đạo vắt đi cùng Lukaku. Như vậy một bộ đội hình bày ra đến, giao trên dưới thì có điểm há hốc Bọn họ ở sân khách dùng đối lập bảo thủ biện pháp bắt được một phần, nhưng là thật không nghĩ đến sau hem tần cũng sẽ dùng phương pháp này tới bắt một phần. Ép lên tấn công đi, sau hem tần bộ này đội hình phản kích lên nhưng là quá sắc bén, không ép lên tấn công đi, đối phương ba hậu vệ ở thu về tình huống sa thải là thủ đến cực kỳ vững vàng, ở không ép lên tấn công tình huống muốn đạt được đi bàn cũng quá khó khăn. Thi đấu trên đường giao một lần ép lên tấn công quá, sau đó Lukaku một lần đối mặt không thành phản kích suýt chút nữa đạt được ghi bàn. Nếu không là ra mốt ra sức về phòng thủ lời nói, Diêu liền muốn ở sân nhà lạc hậu. Bất đắc dĩ, Bernie T chỉ có thể lựa chọn đồng dạng vững vàng thi đấu, cùng em tần so với sức chống cự. Dưới tình huống như vậy, toàn trường cổ động viên Diêu Magic phát sinh tiếng sụy, cuối cùng cuộc tranh tài này điểm số vẫn là 0-0, sao Hempton cùng Diêu ở hai hiệp bên trong xem như là đánh cái hòa nhau. 4 trận thi đấu hạ xuống, hai bên điểm, thắng trận, hiệu số bàn thắng thua, số bàn thắng đều là giống như lúc. Điều này làm cho UEFA đám quan viên có chút dở khóc dở cười, bọn họ ngược lại không là sợ cuối cùng phân không ra cao thấp, dù sao hiện tại quy tắc đã rất hoàn thiện, sở hữu tình huống đều giống như lúc tình huống, liền muốn so với thẻ đỏ cùng thẻ vàng số lượng, này đều phân không ra cao thấp lời nói, lại rút thăm. Mà ở mặt khác một hồi thi đấu bên trong, thợ mỏ rốt cục đạt được một hồi thắng lợi, bọn họ sân nhà bốn không tàn sát mặn, cứ như vậy, riêu cùng sát em tần đều là 8 phần, thợ mỏ cùng mặn thì lại từng người chỉ lấy đến 3 điểm. Bọn họ tuy rằng không có sớm hai vòng ra biên, nhưng là trên căn bản gia biên đã là bán đại đóng tuyển, liền xem ai có thể bắt được vòng bảng đệ nhất. Trở lại giải đấu sau khi, Southampton lại lần nữa trở lại bọn họ bình thường trạng thái bên trong, tuy rằng thay phiên một phần cầu thủ, Southampton vẫn như cũ ở sân khách 4 không tàn sát chủ hạng đội Middlesbrough. Lukaku dừng lại hắn liên tục ghi bàn mũi tiến, vắt đi nhưng đội lên tới, hắn trực tiếp một cái mai khai nhị độ để Southampton đạt được hai bóng dẫn trước, tiếp theo mèn cũng đạt được đi bàn, kết thúc trước thay thế bổ sung lên sân độ đủ đánh vào thứ tư bóng, Southampton hiện tại đạt. Được tay số lượng vẫn là nhiều như vậy. Sao em trận 6 thắng liên tiếp, Man City cùng Arsenal này một vòng nhưng là đồng thời tao nộ thế hòa, sao em tướng lĩnh trước tiên ưu thế mở rộng đến 5 phần, nếu như bọn họ có thể đem cái này ưu thế tiếp tục giữ vững lời nói, như vậy đi tham gia club đất cùng thời điểm, liền không cần quá lo lắng. Sau đó lại là một cái FIFA ngày thi đấu, dưới cái mùa hè là cái giải đấu lớn 5, vào lúc này FIFA ngày thi đấu cũng càng thêm khiến người ta coi trọng. Khá là nhàn di cùng cờ lốt gọi điện thoại hàn huyên bài câu, cờ lốt tiền nhiệm sau khi biểu hiện không tệ. Cuộc so tài thứ nhất liền ba một sân khách đánh bại nội loạn bên trong Chelsea. Có điều vòng kế tiếp liền sân nhà bất ngờ một hai bại bởi Gerrit tội vẽ lị. Có điều tân huấn luyện viên các cổ động viên đều khá là hoang dung, sẽ không lập tức liền cảm thấy cho hắn không được. Vòng kế tiếp các ngươi là đá Man City. Ta đã nói với ngươi, Man City không có đá. Phòng tuyến của bọn họ phòng thủ đá phạt cùng trên không bóng có chút vấn đề, đồng thời dễ dàng bị người đánh phía sau. Otamendi còn không hòa vào phòng tuyến của bọn họ, Compani lại lâu. Dùng chạy áp chế bọn họ giữa sân, sau đó dùng chuyển thẳng phát huy các ngươi họ gì gì cùng Ben kết điểm, còn có. Termino ngươi nhất định phải dùng, cái tên này thật không tệ, nếu không là chúng ta không thiếu trung phòng, chúng ta liền mua hắn. GESU ở trong điện thoại nói với Cờ Lốt. Vậy nếu không chúng ta đổi một chút đi, ta dùng Termino đổi các ngươi Lưu Cà Cờ Lốt nói. Vậy ta cũng không ngại a. GESU cười ha ha. Cờ Lốt biết, GESU nhiệt tình như vậy nói cho hắn làm sao đối phó Man City, đơn giản chính là hy vọng Liverpool có thể giết chết Man City giúp hắn một tay, nhưng là cái này cũng là chính Cờ Lốt muốn làm, vì lẽ đó tuy rằng mày miệng, Cờ Lốt vẫn là đem Jesu nói chi tiết đều đi xuống cái này mùa giải liverpool không tính cái gì công địch nhưng là tiếp đó liền không nói được rồi cờ lốt luyện cầu thủ cùng đào móc người mới còn có kích phát cầu thủ tiềm lực là rất có một bộ ở đội ngũ của hắn tiêu hao trước hắn đều là có thể mang đội có một làn sóng rất mạnh biểu hiện jesu cảm thán nói với bernellly đúng đấy dortmund mạnh mẽ cái kia mấy năm đáng tiếc còn kém cái trang di on quân cái kia hai năm bọn họ cũng là lần kia trận chung kết bị một ơn chế trụ bernellly cảm thán nói dortmund bản thân gốc gác không đủ liverpool liền không giống nhau bọn họ tài lực vẫn là rất đầy đủ, đón lấy Liverpool nếu như vừa khởi lời nói, giải đấu thì càng náo nhiệt. GESU cười ha ha. Cái kia M.U không phải càng không hy vọng. Bỡn nẹo li ngạc như nói. GESU nhún vai một cái. Không ai hy vọng M.U lại lần nữa. Dù sao ai cũng không muốn làm 5 Ferguson cái sân mang theo M.U thống trị giờ Mi ở list tình huống mới xuất hiện, tuy rằng M.U cũng có rất nhiều thời điểm ném mất quả bóng, nhưng là bọn họ vẫn như cũng là giờ Mi ở list ổn nhất đội bóng. sân ở giờ Mi ở list 21 mùa giải bên trong. Hắn liền cầm 12 cái giải đấu quán quân, nếu không là về hưu trước một năm bị G.E.S.U đánh lén một cái, ném mất giải đấu quán quân, vậy hắn liền có thể bắt được 13 cái, tất cả những người khác gộp lại cũng chỉ lấy đến 8 cái. Đây là cái gì dạng lực thống trị. Ai cũng không hy vọng như vậy một cái quái vật nặng hơn hiện. chương 471, liên tục 3 năm ra biên trường 471, liên tục 3 năm ra biên phi pha ngày thi đấu sau khi kết thúc, sao thêm tần toàn đội lại lần nữa tập kết, xung kích vòng thứ 13 giải đấu. Bởi vì không thiếu chủ lực đều khá là mệt nh Vì lẽ đó GS lại lần nữa trong trận đấu thay phiên, đội hình đổi thành 3-5-2, River bại lũ bàn đặt 3 hậu vệ, bên phải vẫn là Cancelo, bên trái thì lại để mẹn khách mời một hồi bên giữa, trung lộ lên Cané, gần đầu gặm cùng đó đủ, tiền đạo do Đỗ đủ cùng bắt đi hợp tác tiền đạo vị trí. Stoke City mở màn 10 phút liền rựi vào bộ dạng ghi bàn đạt được dẫn trước, cho tới để sân nhà Southampton các cổ động viên cảm thấy phải là không phải sẽ bị đối thủ lại lần nữa lợi dụng Southampton biến trận cục diện thủ thắng, nhưng mà rất nhanh, Southampton các cầu thủ liền chứng minh, bọn họ sẽ không ở một cái trong hầm ngã chồng gõ hai lần bọn họ ở trong khoảng thời gian sau đó cấp tốc liên áp chế lại đối thủ, sau đó không ngừng khởi xướng tấn công. Ba hậu vệ bên trong hai cái một bên trung vệ cũng không ngừng trước cắm vào cầm bóng tấn công, bại lũi cùng dĩ gỡ cầm bóng về phía trước sau khi có thể rất tốt lôi kéo mở phòng tuyến của đối phương. Sau đó phân cho đường biên cầu thủ. thông qua bọn họ tấn công đến sáng tạo cơ hội. Cứ như vậy, đối phương bên trong vùng cấm phòng thủ liền bắt đầu không tự chủ được buông lòng rồi lên. Dù sao ngươi chúng quy phải đỉnh đi ra ngoài quấy giày đối phương tấn công. Mà sắc em tần hai cái trung phong, ở bên trong vùng cấm thì có càng nhiều hoạt động không gian. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu bền vẹn 7 phút. mẹn đường biên sau khi đột phá chuyển đến vòng ngoài cấm địa, gần đầu gặng trực tiếp chuyển đến bên trong vùng cấm, bắt đi xoay người tiếp bóng ngay lập tức lên chân sút bóng. Quả bóng ép sát mặt đất bay vào khung thành góc chết. sao em tần san bằng điểm số. Mà ở sau 5 phút, đồ đồ lôi ra vùng cấm, sau đó nhận được tớ lùi chuyển bóng, tiếp theo bắt đầu hướng về bên trong vùng cấm đột phá. Nhìn thấy tạm thời không có ai tới phòng thủ chính mình, đồ đồ đột nhiên lên chân sút xa. Quả bóng ép sát mặt đất bay về phía khung thành góc xa, bay đến thủ môn tay trước bắt đầu truy xuống, sau đó nện ở trên sân cỏ tướng lên trên này lên, thử thủ môn trên tay bay qua, một đầu đâm vào không thành góc chết. 2-1, sao thêm cần cấp tốc liền hoàn thành rồi vượt lại trước? Jes ú vu lòng bàn tay, 3-5-2 cùng bọn họ quen thuộc 4-3-3 so ra, ổn định tính sát thực trên lệ không ít, có điều cũng không phải không ưu điểm, ưu điểm chính là lùi lại phòng thủ thời điểm, bọn họ có thể ở bên trong vùng cấm, có càng tốt hơn bảo vệ, đồng thời ở ép lên thời điểm tiến công, bởi vì một bên trung vệ cũng có thể tham dự tấn công, như vậy tấn công điểm liền so với trước đây có thêm một cái, đối thủ liền không thể không trả giá càng nhiều tinh lực ở bên ngoài gầm giữ, cứ như vậy bên trong vùng cầm trống rông dĩ nhiên là lớn hơn rất nhiều chỉ có điều ở công phòng thủ chuyển đổi trong lúc đó ba năm 2 vẫn có hắn thiên nhiên thế yếu cái này cũng là jesu chỉ dự định ở một số tình huống dùng 3 năm hai nguyên nhân trình độ như thế này tình cờ biến hóa sẽ không đối với sao em tần cấp cầu thủ tạo thành cái gì ngoại lệ ảnh hưởng hiệp một thời gian sau này bên trong sao em tần chiếm ưu thế có điều không thể tiếp tục đi bản nhưng mà hiệp hai bọn họ tấn công bắt đầu từ từ mở ra Đồ đủ ở phút thứ 67 lùi lại cầm bóng chuẩn bị đột phá thời điểm bị đối thủ đẩy ngã trong đất đón lù đá ra một cước đẹp lẽ đường vòng cung bóng Southampton tỷ số mở rộng vì là 31. 31 sau khi Jesus bắt đầu thay đổi người, đẹp vẽ lệ thay đổi cản cello, ở biên dực vị trí cũng rèn luyện một chút, đồng thời rèn kìm sẩn thay đổi mèn, để mèn nghỉ ngơi một chút đồng thời cũng tăng mạnh đường biên phòng thủ. Có điều bắt đầu lùi lại phòng thủ sau vẫn như cũ ở hiệp 2 kết thúc trước thông qua phản kích đánh vào thứ tư bóng, bắt đi làm bóng, đẹp vẽ lệ độc thân lao thẳng vào dứt điểm. Sau em đạt được 7 tháng liên tiếp, mà để sau em các cổ động viên càng hương phấn chính là trước đồng dạng tao nổ thế hòa Man City cùng Arsenal. Tại đây một vòng bên trong lại đồng thời tao nổ thất bại. GESU cũng có chút giờ mình, Liverpool ở sân khách 4-1 giết chết Man City, mặc dù có chút khế đại, nhưng cũng ở kế hoạch của hắn bên trong, dù sao Man City hiện tại có thể lợi dụng địa phương vẫn là rất nhiều, nhưng mà Arsenal nhưng ở sân khách 1-2 bại bởi bếp mở ngờ đột ngột bị ẩn, đây quả thật là để hắn không nghĩ đến. Southampton lập tức tướng lĩnh trước tiên này, hai chi đội ngũ ưu thế mở rộng đến 8 phần, có điều mở ưu đúng là đội theo, bọn họ dẫn trước Arsenal cùng Man City một phần, nhưng là vẫn là lạc hậu Southampton 7 phần. Giải đấu chỉ quá khứ 13 vòng, Southampton liền đạt được lớn như vậy ưu thế. Xem ra ném mất mùa giải trước giải đấu quán quân sau khi, Southampton cái này mùa giải tại bên trong giải đấu, hiển nhiên muốn càng thêm coi trọng. Thật giống như bọn họ trước cùng giương cái kia hai trận thi đấu, thay đổi mùa giải trước, Southampton trọng tâm khẳng định là đặt ở này hai trận thi đấu bên trong, nhưng mà cái này mùa giải đây. JSSU nhưng dùng phương pháp đơn giản nhất, mà đem sự chú ý đặt ở giải đấu bên trong. Bắt đầu chuyên tâm xung kích giải đấu quán quân Southampton, có ai có thể ngăn cản? Theo trang báo thể thao bắt đầu phát sinh như vậy cảm thán, đương nhiên bọn họ có thể là vì gây sự vì để cho cái khác đội bóng có thể đang đối mặt sang hem tần thời điểm biểu hiện càng tốt hơn một điểm. Đối với các truyền thông khả năng tồn tại cái bật, GES cũng không phải quá để ý, hắn rất nhanh sẽ mang đội bay về phía thủy điện, đón lấy một hồi thi đấu thắng được đến, đến rồi, coi như là vòng bảng khẳng định xác định ra biên. Trên một vòng bị thợ mọ đánh cái 4-0 sau khi, màn trên dưới đấu trí xem như là không còn lại bao nhiêu, vì lẽ đó cứ việc cuộc tranh tài này GES tiếp tục thay phiên một phần chủ lực, bọn họ vẫn như cũng ở sân khách quét ngang đối thủ, Lukaku mai khai nhị độ, Vardy cũng đánh vào một bóng, hơn nữa Coutinho cùng cản sẽ lộ thêm gấm thêm hoa. Sao Hemtần sân khách nằm không quét ngang ngẩn, mà ở mặt khác một hồi thi đấu bên trong, diêu suýt chút nữa tao nội vạ tơi lụa, bọn họ ở 4 không dẫn trước tình huống có chút thả lỏng. Kết quả ở thi đấu cuối cùng mười mấy phút liền ném ba bóng, suýt chút nữa liền bị thợ mỏ san bằng điểm số. Cứ như vậy, Sao Hemtần liền vượt qua diêu bốn cái hiệu số bàn thắng thua Xem ra vòng bảng đệ nhất đã không có vấn đề gì. Rất cao hứng chúng ta liên tục 3 năm từ Champions League trong tiểu tổ ra biên, đây đối với Sao Hemtần tới nói rất trọng yếu. Sao Hemtần muốn trở thành đội mạnh, cần chính là loại này có kéo dài tính hài lòng biểu hiện. Ta hiện tại nỗ lực chính là phương hướng này. Zescu ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên có chút cảm thán nói một câu, không ít phóng viên cũng dồn dập lần đầu. Mấy năm qua bên trong Hà, Jesus ở Sangheam tận huấn luyện biên trưởng vị trí cũng coi như là lo lắng hết lòng, không ngừng xuất lĩnh đội bóng bắt được tốt binh dự đồng thời, còn đang không ngừng muốn thông qua chuyển nhượng thị trường kiếm tiền, mở rộng sang em tần doanh thu, để Sangheam càng tốt hơn lưu lại bọn họ cầu thủ tốt. Dọc theo con đường này, Jesus cố nhiên mượn đỡ giờ mi ở lit cái này càng ngày càng tốt bình đại ánh sáng, nhưng là hắn tự thân năng lực cùng nỗ lực tương tự trọng yếu. Liên tục 3 năm từ trang Dion lit vòng bảng thi đấu bên trong gia biên Đây là một cái rất trọng yếu vinh dự, dù sao ngoại trừ đỉnh cấp nhà giàu, rất khó có đội bóng có thể bảo đảm chính mình hàng năm đều có thể tham gia trang The cùng với từ trang The trong vòng đấu bảng gia biên. Dù sao toàn bộ châu Âu cũng chỉ có 16 cái tiêu chuẩn mà thôi. Có thể bước lên như vậy trong hàng ngũ, tất cả mọi người mới sẽ cảm thấy các người đúng là đội mạnh, là nhà giàu. Chương 472, thể văn vệ cuộc khởi chương 472, thể văn vệ cuộc khởi trang The bằng bảng thi đấu ra biên, đây chỉ là để sang em tần trên dưới tại trang The bên trong thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ có thể mang sự chú ý tiếp tục đặt ở giải đấu bên trong. Giải đấu thứ 14 vòng, sao thêm tần sân khách khiêu chiến Man City. Nếu như không phải như vậy lời nói, GESU vẫn sẽ không ở trên một hồi thi đấu bên trong cũng dùng nhất định thay phiên. Đối với Man City cuộc tranh tài này, hắn đồng dạng quan tâm. Cái này mùa giải trước bại bởi MU, đó lấy hắn cũng không muốn bại bởi Man City. Dù sao Man City uy hiếp trên thực tế hay là muốn lớn hơn một chút. Man City cái này mùa giải tại Trang Tý Honlit bên trong biểu hiện cũng không tệ lắm bọn họ hiện tại cũng tương tự đã sớm ra biên, vì lẽ đó cứ việc giải đấu bên trong biểu hiện tựa hồ có một ít chập trùng. Theo lời Zini xoái bị vẫn tương đối ổn. Man City cái này mùa hè dùng tiền cũng cực ít, bọn họ ngoại trừ đảo Zeb Dijner không thành công ở ngoài. Cái khác mấy cái dẫn biên vẫn là rất thuận lợi. Sợ linh gia nhập liên minh để bọn họ trước sân thu được đầy đủ sức sống. Otamendi biểu hiện cũng rất là vui vàng. Có điều Man City hiện tại thủ môn vẫn có chút vấn đề. Dù hát biểu hiện không ổn định đồng thời còn bị thương. Bọn họ hiện tại dùng chính là để gôn phụ đem cả bạ lở Hắn hiển nhiên không phải một cái đặc biệt đỉnh cấp thủ môn. Ở trận này thi đấu bên trong, LVini phái ra một cái 4 5 một đội hình, thủ môn Cabaza Lazo, hai cái hậu vệ cánh là Santana cùng là Lazo, trung vệ là Otamendi cùng đệ Mỹ trẻ Li Argentina trung vệ hợp tác, giữa sân Phẹt Nam Dino cùng ra ra tua hè tha sau, hai cánh là Sở Tơ Linh cùng Đậu Phịnh, David Silva nhậm chức tiền vệ tấn công, Agüero đội trước. Company không ở, chúng ta tấn công gặp ung dung một điểm. Bọn họ tấn công cũng rất sắc bén, vì lẽ đó cùng bọn họ so sánh ghi bàn đi. -E JESU ở trận đấu bắt đầu trước nói, hắn cuộc tranh tài này phái ra, chính là phần lớn đội hình chủ lực. Thủ môn cũ là kỳ, hậu vệ Cần Alonso, Forster, Van Dijk, giữa sân Cané, Zhe Běi Coutinho, tiền đạo mện, Vardy, Lukaku. Như vậy một bộ đội hình, cũng là sang hêm tần tuyệt đối chủ lực đội hình. Tuy rằng gần đầu gặng, bài lý cùng đố đủ cũng có thể đối với đội hình chủ lực hình thành một phần xung kích, nhưng là cuối cùng còn hơi kém hơn một điểm. City sợ tại địa ủng không còn chỗ ngồi, đáng cổ động viên Manchester City phát sinh to lớn tiếng hoan hô, hy vọng nhìn thấy đội bóng đạt được thắng lợi, lịch chuyển cái này mùa giải xu hướng suy tàn, đối với Southampton hình thành áp lực lớn. Dù sao bọn họ ở Mancini thắng lợi cái kia mùa giải sau khi cũng có mấy cái mùa giải không bắt được giải đấu toàn quân. Quá khứ ba cái mùa giải Southampton cầm hai cái, Chelsea cầm một cái, MU cứ ở, nhưng quật khởi một cái Southampton. Chuyện này làm sao có thể không để bọn họ cảm thấy đến tức giận? Vì lẽ đó bọn họ đối với Southampton phát sinh tiếng sụt, cũng là tương đương đắt đỏ. Southampton các cầu thủ cũng không để ý điểm này. Bọn họ đã sớm không phải năm đó những người chưa từng thấy quen mặt cầu thủ trẻ, bọn họ cũng đã là thần kinh bách chiến lao tướng. Bộ này đội hình chủ lực bên trong ngoại trừ Van Đức cùng Kane. Cái nào không phải tham gia chí ít một lần trăm thì only trận chung kết đồng thời thắng lợi cầu thủ. Loại kia cảnh tượng hoành tráng đều gặp, City sợ ta đi ủng tiếng xuỵt, có điều là trò trẻ con thôi. Toạ trấn sân nhà Man City, trước tiên phát động tấn công. Man City là mùa giải này The The Mi ở Premier League có có thể trên kỹ thuật cùng sang em tần liệu mạng đội bóng, dù sao đội ngũ của bọn họ tốc độ kỹ thuật cùng chạy năng lực đều rất xuất sắc, có David Silva tham dự tổ chức, bọn họ tấn công dĩ nhiên là có vẻ thuận lợi rất nhiều. Mở màn sau 5 phút, Sterling thông qua chính mình đột phá chế tạo một cái đá phạt, Cú lào chủ đá phạt bóng nhiễu qua bức từ người cú lợn kỳ bay người cứu thua, đem bóng trước tiên cản một hồi, sau đó lúc này mới đặt ở dưới thân. Sau em tấn phát động phản kích? Rebejiner giữa sân quá độ sau khi Coutinho chuyển thẳng trước sân, vắt đi tiếp bóng sau khi làm bóng giao cho Lukaku. Lukaku đổi tới chính là một cất sút xa, quả bóng thoáng cao hơn sáng ngang. Hai bên rằng có chỉ kéo dài 8 phút, Man City trước tiên phá vỡ cục diện bế tắc. Pháo rất hiếm có ở đây trên xuất hiện một lần chuyển bóng sai lầm, quả bóng bị Söderling trên đường tắt xuống. Liverpool tiểu tử dẫn bóng cao tốc đột nhập vùng cấm, sau đó ở bàn nực bọc lót tình đem bóng chuyển ngang. Theo vào Davidsi và ung dung lên chân đệm bóng ghi bàn 1-0. Trên khán đài vang lên to lớn tiếng hoan hô, cổ động viên Manchester City điên cuồng hô lớn. Bọn họ đội bóng biểu hiện vấn đề cho bọn họ thỏa mãn, nhanh như vậy liền đạt được ghi bàn. ZEUS ngồi ở trên ghế giáo luyện cũng không nói thêm gì, mà keo lờ đi nhưng là đang điên cuồng chúc mừng cái này ghi bàn. Hai người hình thành rõ ràng so sánh. Nhìn từ góc độ này, kỳ thực cũng bình thường. ZEUS lại không lo lắng sát hại, hắn đương nhiên có thể bình tĩnh rất nhiều. Có bình luận viên cười nói, loại này luận điệu kỳ thực thường thường có người nói. Mà sao em tận các cổ động viên nghe liền không hài lòng lắm. ZSU đạt được những thành tựu này chỉ là dựa vào sẽ không xa thải liền có thể làm được. Hắn nếu như mang đội thành tích thật sự rất tồi tệ, vậy hắn coi như là bột cũng sớm bị fan bóng đá sụt xa thải. ZSU bình tĩnh, sao em tận các cầu thủ, dĩ nhiên là rất bình tĩnh. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi bọn họ cấp tốc liền khởi sướng tấn công. Man City thì lại bắt đầu thu về phòng thủ. Ai cũng biết dưới tình huống như vậy rất trước, vậy thì tương đương với chọc vào tổ ong vẽ. Sao em phản công nhất định tương đương hung mãnh. Nhưng mà theo dự liệu hung mãnh phản công nhưng không có đến. Sao em tần kiên trì ở giữa sân không ngừng lan chuyển, tìm kiếm dứt điểm cơ hội. Phép nán đi nổ ra nhập liên minh sau khi Man City giữa sân phòng thủ cường hãn rất nhiều, có điều còn Ani người bị thương thiếu trận. Trước sau là Man City một cái khó có thể bù đắp thiếu hụt. Đang không ngừng tấn công đến phút thứ 19 thời điểm, men nhận được Coutinho chuyển bóng sau khi đột phá chế tạo một tình huống phạt góc, Reba Junior chủ phạt phạt góc, quả bóng bay vào vùng cấm, xếp sau xuyên vào van lực lực Mendy, giành trước hất đầu công môn. Đối mặt cái này khoảng cách gần đánh đầu cẩn thành Cả bạ lờ rổ chỉ kịp vung một hồi tay, quả bóng liền bay vào khung thành. Nhìn thấy cái này đi bàn, đám cổ động viên Manchester City lập tức chính là yên lặng như tờ. Và được mở hai tay ra chúc mừng, cái này mùa giải gia nhập Liên Minh sau khi hắn vẫn là đá được rất thoải mái, ngoại trừ ZS ú cải đánh 3 năm 2 để hắn đá trung vệ phải, bởi vì không thích hướng bị đối thủ bạo quá mấy lần ở ngoài. Những thời điểm khác, mặc kệ là đánh 3 trung vệ tha sau, vẫn là đánh xong trung vệ cùng Porto hợp tác, hắn đều cấp tốc thể hiện ra thực lực của chính mình. Chiều cao của hắn, tốc độ cùng sức mạnh, mặc kệ là ở phòng thủ bên trong vẫn là ở tấn công đá phạt cứ đốt, cũng có thể đưa đến tác dụng to lớn. Loại biểu hiện này bày ra, là một cái đỉnh cấp hậu vệ trình độ. 24 tuổi và nên, rốt cục bắt đầu ở JES thủ hạng, bắt đầu từng bước đi tới hắn thể hoàn vệ con đường. JES vung vậy một hồi năm đấm, Cờ Lốt nghe chính mình kiến nghị đều có thể ở sân khách quét ngang các người Man City, lẽ nào ta liền làm không tới. Đùa giỡn. Đối phó trên không tấn công cùng đánh phía sau, trước sau là các người nhược hạng a. Chương 473, đuổi đánh tới cùng chương 473, đổi đánh tới cùng đạo lý đúng là đạo lý này. Zsu nói cho Cờ lốp một ít chi tiết cùng chiến thuật, liền để Cờ lốp dẫn dắt hiện tại cũng không tính rất mạnh Liverpool sân khách muốn một đánh bại Man City, chính hắn xuất lĩnh so với Liverpool thực tế thực lực còn muốn cường một ít sau em Làm sao có khả năng không biết làm sao đối phó Man City? Tấn công liền tận lực trên không bóng, đá phạt cùng với đánh phía sau, khu vực phòng thủ chạm vị, không muốn cho đối phương quá sống thêm động không gian là được. Điểm số biến thành thế hòa sau khi hai bên ở thế tiến công trên rơi vào dạng co trạng thái, đều muốn ở giữa sân áp chế lại đối thủ, nhưng mà không có cách nào chân chính áp chế lại. Southampton tầm giữa sân kỹ thuật hàm lượng 10 phần, nhưng mà trên thực tế Man City cũng không kém, mặc kệ là Ra gia tửẻ hay là Silva, còn có năm nay gia nhập liên minh sở Tơ linh cùng nhập, thậm chí là tiền vệ phòng ngự Fernandinho, bọn họ kỹ thuật đều rất xuất sắc, đồng thời thân thể cũng không kém, là giờ Mi ở list ngoại trừ Southampton ở ngoài, chỉ có sức mạnh cùng kỹ thuật cùng tồn tại giữa sân. Cùng Southampton giữa sân so ra, bọn họ cũng không có kém đến chỗ nào đi, Southampton toàn thể phối hợp thân thiết một ít, nhưng mà điểm ấy ưu thế cũng không đủ áp chế lại đối phương. Ở rằng cô trạng thái Man City vận khí tựa hồ càng tốt hơn một điểm, bọn họ dựa vào một tình huống phạt góc lại lần nữa đạt được dẫn trước. Man City mở ra chiến thuật phạt góc, si ba bóng thấp chuyển đến vòng ngoài cấm địa, theo vào được không giữ bóng trực tiếp xuất xa. Quả bóng ở bên trong vùng cấm liên tục đụng tới Arrijo cùng phó ẩn phát sinh hai lần tiểu nhân biến hướng, Cú lờ kỳ phán đoán ra phát hiện sai lầm, chỉ có thể trơ mắt nhìn quả bóng lại lần nữa bay vào không thành. Đáng cổ động viên Manchester City lại lần nữa phát sinh tiếng hoan hô. Jesus bất đắc dĩ lắc đầu một cái, loại này mất bóng vận khí thành phần rất lớn, nhưng là làm mất đi cũng hết cách rồi, đơn giản chính là tiếp tục tăng mạnh tấn công thôi ở hiệp một trong thời gian còn lại, Man City ở giữa sân cũng không có rơi vào hạ phòng, nhưng mà đang không ngừng cùng Man City ở giữa sân đối kháng sau khi, Shawhem đột nhiên liền đánh một lần tấn công nhanh, lùi lại rê mở Juiner đưa ra một cước cho khe, Vati tâm linh thần hội từ đối phương hai cái trung vệ trung gian xuyên vào, đệ mỉ chạy lì chặn lại chậm một bước không thể đụng tới bóng, Vắt đi nhận được chuyển bóng sau khi thuận thế điều chỉnh một hồi, sau đó lên chân sút bóng, quả bóng ép sát mặt đất bay vào không thành góc chết, cả ba lờ lụy làm Ra cứu thua độc tác, vẫn như cũ chậm một bước. Hai hai bình, Shawhem lại lần nữa san bằng điểm số. Đại gia làm việc không sai hiểm một vận khí của chúng ta không tốt lắm, nhưng là chúng ta vẫn như cũ hai lần san bằng tỷ số, này chứng minh chiến thuật của chúng ta không sai. hiệp hai tiếp tục, bọn họ dựa vào vận khí tiến vào hai chúng ta bóng, coi như bọn họ còn có thể đi vào hai cái, chúng ta cũng có năng lực tiến vào càng nhiều bóng. Jsu -E ở phòng thay đồ bên trong rung vậy nắm đấm, hiện tại Man City không phải người thứ hai, nhưng là bọn họ đúng là giải đấu bên trong tối khả năng ảnh hưởng đến Southampton thắng lợi đội ngũ, vào lúc này có thể đánh bại bọn họ lợi nói, như vậy cái này mùa giải, chí ít gặp ổn rất nhiều. Tuy rằng MU hiện tại xếp hạng cao hơn Man City, nhưng là theo gì thiếu một toàn thể MU, có thể ở một quãng thời gian bên trong biểu hiện rất tốt, nhưng là rất khó kéo dài thể hiện xuất sắc. Vanga Anand đã rất nỗ lực, nhưng mà hắn vừa đến lớn rồi, thứ hai MU chỉ dựa vào một cái huấn luyện viên giải quyết không được vấn đề, bọn họ cần chính là một cái tân Ferguson. Một cái có đầy đủ quyền uy cùng lâu giải quy hoạch huấn luyện viên trưởng, đồng thời còn có thể ép được tầng quản lý, có tuyệt đối lời nói quyền. Hắn có thể không chiếm được quá nhiều trên kinh tế chống đỡ, trên thực tế Ferguson ở trong một quãng thời gian rất dài cũng phải lựa gạo vào nồi, dù sao cơ dữ gia tộc không phải tới làm từ thiện mà là đến kiếm tiền, nhưng là hắn nhất định phải có đối với đội bóng lực trưởng khống, cùng hắn sản sinh mâu thuẫn người, mặc kệ là trước đây bịn sở vẫn là sau đó Beckham đều phải đi người. Chỉ có điều như vậy một cái tân người trưởng đà, MU tầng quản lý cái thứ nhất liền không đồng ý, vì lẽ đó MU cũng chỉ có thể tiếp tục như vậy, muốn vượt qua một đoạn dài lâu thời gian mới có khả năng tiến hành thay đổi. Nói trắng ra, ở Ferguson về hưu sau khi, bọn họ cần một cái gì E. Nhưng mà thật giống như chỉ có một cái Ferguson như thế, cũng chỉ có một cái gì edu U. thì lại ở phòng thay đồ bên trong biểu dương các cầu thủ biểu hiện. Sau đó yêu cầu bọn họ không ngừng cố gắng, nhiều tiến vào mấy cái bóng, phòng thủ thời điểm biểu hiện càng tốt hơn một điểm, không muốn cho Southampton cơ hội. Lời nói rất nhiều, có điều đều có chút dư thừa. Hiệp 2 bắt đầu sau, hai bên ở đây trên lại lần nữa triển khai kịch liệt bước em Southampton không ngừng đánh phía sau, áp chế Man City hàng phòng thủ, mà Man City cũng không cam lòng yếu thế, không ngừng khởi sướng phản kích, sang em Southampton tấn công. Nhìn thấy bên mình bị Southampton tần chế trụ, đám cổ động viên Manchester City bắt đầu cảm thấy đến có chút không ổn, dù sao Southampton trình độ đặt ở nơi đó, bọn họ đạt được tay rất nhiều, một khi bị bọn họ áp chế, như vậy không thành hiện nhiên thì có chút tràn ngập nguy cơ. Sự thực cũng là như thế. Southampton tấn công 5 phút đồng hồ, liền hoàn thành rồi bật lại. Đổi vị đến cánh phải mẹn nhận được cản sẽ lộ chuyển bóng, sau đó hắn mạnh mẽ chuyển từ dưới lên, quả bóng vẽ ra một đường vòng cung bay vào vùng cấm, Lukaku ở trung lộ nhảy lấy đà hấp dẫn Man City hai tên trung vệ sự chú ý, đi nhưng ở phía sau điểm nhảy lấy đà, lực ép Sana. Hết đầu công môn. Đối mặt cái này khoảng cách gần đánh đầu cận thành, cả bạn lờ rồ cũng chỉ có thể tính chất tượng chứng phất phất tay, trợn mắt nhìn quả bóng vào lưới. 3-2, Southampton vượt lại trước. Lần này, Man City trên dưới tinh thần liền chịu đến to lớn ảnh hưởng. Trên thực tế, làm sao em tần dùng một trận mưa to gió lớn bình thường tấn công xé ra đối phương hàng phòng thủ sau khi, có rất ít đội bóng sẽ không phải chịu đặc kích. Mà dưới tình huống như vậy, Southampton am hiểu nhất chính là ở đối phương tâm thái có nhất định ảnh hưởng thời điểm, thuận thế thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, tiếp tục gọi mạnh mạnh đánh, cho đến mở rộng dẫn trước ưu thế mới thôi. Làm như vậy Đừng nói bình thường đội bóng không chịu nổi, đội mạnh rất nhiều lúc cũng không chịu nổi. Southampton ở sau đó 10 phút bên trong, để đám cổ động viên Manchester City á khẩu không trả lời được. Bọn họ không ngừng khởi xướng tấn công, từ giữa sân khởi xướng, trực tiếp đánh tới bên trong vùng cấm, hoặc là từ hai cánh khởi sướng, trung lộ phối hợp. Đủ loại khác nhau tấn công phương thức, bọn họ cũng bắt đầu đang không ngừng sử dụng, lớn mật tấn công, đồng thời mất bóng sau lập tức liền địa điên của mức cướp, làm cho Man City trên dưới tay chân luống. Ngắn ngắn trong vòng 10 phút, bọn họ có 7 lần sút bóng, nếu không là Man City hàng phòng thủ vẫn tính đáng tin. Southampton khả năng đã đem bọn họ không thành đánh thành cái sảng. Nhưng mà điều này cũng chỉ để bọn họ kiên trì đến phút thứ 62. Zheber Júnior giữa sân đưa ra sắc bén chuyển thẳng, mẹn phản biệt bị thành công, sau đó đối mặt cả bạ lở rộ bình tĩnh đệm bóng góc xa, quả bóng bốn độ vào lưới. Cái này đi bàn, đặt với cuộc tranh tài này thắng cục. Mà 2 phút sau khi, Man City lại lần nữa tao lộ đã kích, Agüero bị thương bị bọn đội ra sân, Southampton không có tiếp tục gáp chế tấn công, mà Man City cũng vô lực phát động phản công, cuối cùng bọn họ ở sân nhà hai so với 4 bại bởi Southampton ở bại bởi Liverpool sau khi, lại một lần nữa ở sân nhà làm mất đi bốn cái bóng. Trên 474, lớn bao nhiêu ưu thế liền cấp bao lớn ưu thế trường 474, lớn bao nhiêu ưu thế liền cấp bao lớn ưu thế cuộc tranh tài này sau khi kết thúc. Manchester địa phương truyền thông đối với Pep Lini tiến hành rồi dùng ngòi bút làm vũ khí, cho rằng hắn dạy học Man City đã 3 năm, vẫn như cũng không có đạt được ra dáng vinh dự, Man City toàn thể đã không kém, đồng thời mỗi cái mùa hè đều đang tiến hành lượng lớn tập trung vào, nhưng không có tốt hiệu quả, vậy cũng chỉ có thể là huấn luyện. Viên trưởng Man City tầng quản lý rất nhanh tuyên bố Pep Guardiola vẫn như cũng được câu lạc bộ tín nhiệm, hắn sẽ tiếp tục dạy học Man City xuống, chỉ có điều châu Âu người đại diện trong vòng đã bắt đầu có tin tức, Guardiola cùng bên 3 năm hợp đồng, cái này mùa giải liền muốn đến kỳ, Man City phương diện chính đang tiếp xúc hắn. Guardiola nếu tới, cái kia giờ mi ở League nhưng là càng náo nhiệt. Jesus ở trong lòng nghĩ, có điều điểm này tạm thời cùng hắn không có quan hệ gì, đánh xong cuộc tranh tài này sau khi, Southampton ở tuần này nên đón chính là Leeds Cup thi đấu, bọn họ sẽ đá với Liverpool. Tha cho ngươi một cái mạng dùng thay thế bổ sung đối phó người Jesu lúc trước nắm tay thời điểm nói với Crolot, Crolot hừ hừ hai tiếng, hắn biết Jesu này thuần túy là miệng pháo, sao tần ở cuộc thi đấu bên trong đều là dùng thay thế bổ sung, đúng chi bọn họ cái này mùa giải lại muốn đá lúc đất cuộc thi đấu, dưới tình huống như vậy, làm sao có khả năng ở cuộc thi đấu bên trong tiêu hao quá nhiều khí lực? Có điều cuộc tranh tài này Liverpool tuy rằng thắng được đến lớn rồi, nhưng là những thắng được tương đương nguy hiểm, đủ đủ cùng đẹp bệ lệ sinh động để Liverpool cái kia thân hình cao lớn sự linh hoạt nhưng trên lại không ít hàng phòng thủ mặt máy sắm sịp, đủ đủ mai nhị độ. Đẹp bẽ lệ một chuyển một bắn, hơn nữa gần đầu gẳng đi bàn, nếu không là Liverpool cuộc tranh tài này tấn công cũng đã có rất là sắc bén, liền muốn bị Southampton thay thế bổ sung giết chết. Cuối cùng điểm số là 4 so với 6, Southampton ở sân nhà thua trận cuộc tranh tài này, ngươi không nhìn lầm, này không phải penanti đại chiến điểm số, mà là 120 trong phút đi bàn 90 phút bên trong Southampton một lần 43 dẫn trước Liverpool, nếu không là ở gì thì hắt chịt đem thi đấu kéo vào bù giờ thi đấu lời nói, Southampton liền đảo thải Liverpool. Cuối cùng ở bù giờ thi đấu bên trong Firmino cùng Sở đều đạt được đi bàn, Liverpool nỗ lực đánh gục Southampton tiến vào lít cuộc bàn kết. Làm rất tốt, 5 cái quan quân trở về. JSU sau trận đấu vô cờ lốt bài nói, thật giống chính mình là cái lao tiền bối như thế. Đối với này cờ lốt cũng chỉ có thể cười khổ, như vậy một hồi thắng lợi, trái lại để JSU càng có mặt mũi. Lần này chúng ta vẫn để cho thay thế bổ sung đi đánh vòng bán kết sao. Ta nghe nói lần này châu Á 2 chi đội ngũ đều rất tốt. Sản vở dễ thì rồ sĩ mà cùng Quảng Châu Hằng Thái đều có rất xuất sắc cầu thủ, đặc biệt là Quảng Châu Hằng Thái, bọn họ có mấy cái ở châu Âu đều có thể đá chủ lực cầu thủ. Bờ Néo Lý hỏi JSU một câu. Như thế, Quảng Châu thi đấu ta cũng có xem, thế nhưng nếu như chúng ta thay thế bổ sung thất bại cho bọn họ lời nói, cái kia chỉ trẻ sẽ lít trình độ cũng quá cao. JSU trả lời nói: "Này cũng cũng vậy." Bờ Néo Lý gật gù, nhìn nhóm dự bị biểu hiện như vậy, sát thực tựa hồ cũng có thể đối với bọn họ có càng to lớn hơn kỳ vọng mới là. Sao em cần thay thế bổ sung hoặc là là xuất sắc cầu thủ trẻ? hoặc là là thực lực phái lao tướng, dưới tình huống như vậy, bọn họ thành tiểu thay thế bổ sung ra trận, cố nhiên ở tờ Giờ Mi ở Lít rất khó có kéo dài tính hài lòng biểu hiện, nhưng mà đối mặt châu Âu bên ngoài đội ngũ, nên vẫn tương đối ổn. Có điều gì ESU không nghĩ đến chính là, hắn quyết định này, suýt chút nữa liền để hắn xuất hiện một lần sai lầm. Thua trận Lít cuộc sau cuộc tranh tài, sao em cần nên đón vòng thứ 15 giải đấu, 14 vòng sau khi... Southampton đã dẫn trước Man City 11, mà MU trước một vòng cùng lưới Leicester City 1-1 đáng hòa, bọn họ điểm chỉ có 28 phần, lạc hậu Southampton đạt đến 9 phần. Arsenal nhưng là đồng dạng tao nổ thế hòa, lạc hậu Southampton vô cùng. Thắng được cuộc tranh tài này, tiếp tục mở rộng ưu thế, chúng ta muốn bắt cái kế tiếp để sở hữu đối thủ đều tuyệt vọng mùa giải. Zidane bung vậy năm đông nói, nếu như nói mùa giải bắt đầu trước hắn còn không nghĩ như vậy lời nói, như vậy giải đấu bên trong hiện tại như thế đại ưu thế, Zidane thì có điểm khác ý nghĩ, có thể thắng liền thắng, có thể cướp điểm liền cướp điểm. Tranh thủ tại đây cái mùa giải bên trong có thể suy đối thủ bao nhiêu phân liền suy bao nhiêu phân, để những người khác nhà giàu cảm giác được xỉ nụ. xin nụ, bọn họ mới gặp tích cực tiến thủ, mới gặp dùng nhiều tiền hơn mua càng nhiều người, đến thời điểm sang em tần cầu thủ cũng có thể bán ra tốt hơn giá cả. Nghĩ như vậy, quả thực chính là đắc ý vì lẽ đó ở sau đó này một vòng giải đấu bên trong, GESU tiếp tục phái ra toàn bộ chủ lực. Đối mặt như vậy tư thế, hiện tại xếp hạng lót đấy Aston Villa có chút khóc không ra nước mắt. Năm nay Aston Villa biểu hiện cực kỳ go 14 vòng hạ xuống bọn họ chỉ thắng một hồi, bình hai trận, thua đầy đủ 11 trận. Hiện tại 5 phần lõng đấy, thấy thế nào? Này chi có lâu đời lịch sử cùng quang binh truyền thống đội ngũ, cái này mùa giải đều muốn giáng cấp. đương nhiên, England có lâu đời lịch sử cùng quang binh truyền thống đội ngũ giáng cấp nhiều hơn đều. Hai giới champions league người đạt được nội tỷ ngạm phò dẹt ở nơi nào đây? Toàn Anh cái thứ nhất song quan vương đội dẹt tần ở nơi nào đây? England đỉnh cấp giải đấu cái thứ nhất tam liên quan đội ngũ hủ dở ở nơi nào đây? Cũng không nhiều Aston Villa một cái. Đương nhiên, Villa năm nay có thể như thế kéo hồng, cũng là tất cả mọi người đều không nghĩ đến. Marie Sú không dự định đối với Villa có cái gì thương tiếc tâm ý. Tuy rằng Villa cũng là nắm quá trang Dion Lị đội ngũ, nhưng là Marie cùng Villa có thể không tình cảm gì. Vì mình chắc bước, coi như Villa muốn giáng cấp, cùng hắn có quan hệ gì đây? Ngược lại hàng năm luôn có ba chi đội ngũ muốn giáng cấp mà. Kết quả là, ở sân bóng Sĩ Tây Mạ sĩ khí tan dạ Aston Villa bị sang em tẩn chủ lực đội hình chính là một trận đánh tơi bời. Đã ba vòng không ghi bàn, Lukaku ở trận này thi đấu bên trong đánh vơ chính mình cơn khát bàn thắng, mà Coutinho cùng Mèn cũng các đạt được một cái đi bàn. Hiệp 2 thay thế bổ sung lên sân gần đầu gẳng xuất xa dứt điểm, Southampton 4 không đại thắng Villa, đạt được 9 thắng liên tiếp. Ở bắt đầu có chút chập trùng tình huống, bọn họ bất chi bất giác ngay ở giải đấu bên trong đạt được 9 trận thắng liên tiếp. Mà tại đây một vòng bên trong, Man City cùng Arsenal tuy rằng thắng, nhưng là M.U. như mình. Arsenal 30 phần, Man City 29 điểm, M.U. 29 điểm, hộp của hộ 26 điểm. Đây chính là người thứ 2 đến người thứ 5 điểm. Mà Southampton đây, bọn họ điểm đã đạt đến 40 điểm. 15 chàng giải đấu, bọn họ chỉ thua một hồi, bình một hồi cái khác Toàn thắng. Hiện tại GESU chỉ có một cái mục tiêu, vậy thì là ở đi tham gia club lật cuộc thi đấu trước, đem thắng liên tiếp ghi chép, mở rộng vì là 10 trận. Hiện tại Tờ Giờ Mi ở lít dài nhất thắng liên tiếp ghi chép, là Arsenal sáng tạo 14 trận thắng liên tiếp, mà hiện tại, Southampton cũng chỉ có điều còn kém 5 trận thi đấu mà thôi. Lấy bọn họ xu thế, có thể chỉ có thể hy vọng bọn họ club lật cuộc sau khi trở về trạng thái không tốt. Nhưng mà bọn họ thật sự gặp trạng thái không tốt sao? Coi như là dựa vào kéo giải tính, cũng có thể kiên trì đến bọn họ đánh vỡ ghi chép chứ trương 475 làm người ta giật mình chương 475 làm người ta giật mình vì liên tiếp 10 tháng mục tiêu dsu -E ở trang League một vòng cuối cùng bên trong phái ra không ít thay thế bổ sung ngược lại hiện tại dẫn trước dêu 4 cái hiệu số bàn thắng vừa theo lý mà nói trang League bằng bảng thi đấu vị trí thứ nhất sao nên đã ổn thợ mỏ hiện tại cũng không tâm tư đá trang League thi đấu bọn họ năm vị trí đầu tràng liền thắng một hồi hiện tại cũng có điều chỉnh là vinh dự mà chiến hướng chi trận này vẫn là ở sân khách sao em tần sân bóng sct mà gì s trên căn bản thuộc về đội khách phần mộ Sao coi như cuộc tranh tài này sẽ thả lỏng mũi, cũng không phải bọn họ có thể lay động. Trên thực tế cũng là như thế. Cứ việc thợ mỏ ở hiệp một thi đấu bên trong thủ đến vẫn là rất ổn, không có để Sao đi bàn. Nhưng mà hiệp 2 bắt đầu sau không lâu, Ma tiếp ở bên trong vùng cấm một lần cướp gật đầu bóng dứt điểm vì là Sao mở tỷ số, kết thúc trước. Lukaku ghi bàn. Sao ở sân nhà hai không đánh bại thợ mỏ. Trên lý thuyết có hai người này bóng, thêm vào trước dẫn trước 4 cái hiệu số bàn thắng vừa. Sao nên có thể chắc chắn thắng, bắt được vòng bảng thi đấu vị trí thứ nhất. Nhưng mà Jesu cũng không nghĩ tới chính là. Diêu lại ở một vòng cuối cùng, mạnh mẽ quét một cái số liệu. Corti Anojano Bogle, Benzema Mahajit. Hơn nữa cổ vậy đi bản, Diêu sân nhà 8 không quét nằng nẳng, lấy hai cái hiệu số bàn thắng thua ưu thế, vượt trên Sangham tần trở thành vòng bảng số 1. Mẹ kiếp, thực sự là có thể xóa da. Jesu chỉ có thể cảm thán một tiếng. Corti Anojano no, tuy rằng ở đối với Sangham tần hai trận thi đấu bên trong không có ghi bàn, nhưng là cái khác bốn trận thi đấu, hắn thật là không nhàn nhõi. Trận đầu, Mahajit. Trận thứ hai, Mai Kai Độ. Trận thứ năm, Mai Kai Độ. Trận thứ sáu. Ok. Vòng bảng thi đấu trên thực tế chỉ dùng 4 trận, hắn liền đánh vào 11 cái bóng. Con số này vừa ra tới, tất cả mọi người đều biết, cái này mùa giải trang ti on đua phá lưới, cũng đừng cùng cờ giít ti đâu cãi, thật sự không tranh nổi. Vòng bảng đệ nhị. Đệ nhất đệ nhị kỳ thực đều không khác mấy, ngược lại chúng ta bắt được đệ nhất cũng sẽ đụng tới một nhánh đội mạnh. Diêu biểu hiện rất xuất sắc, ta rất khâm phục, dù sao loại này bạo phát thức đạt được năng lực, chúng ta vẫn là kém một chút. GESU ở sau trận đấu bởi họp báo tin tức trên nói, sao hêm tần các ký giả khởi sướng cười vang, nói rõ GESU là đang dễ cận riêu soạt số liệu, có điều nếu đã bắt được vòng bảng đệ nhị, xác thực cũng không có gì hay xoắn xuyết, mặc kệ đụng tới cái gì đội ngũ, liều mạng là được rồi. Tờ Giờ Mi ở ít mùa giải này 4 chi đội ngũ lại lần nữa toàn bộ tiến vào vòng khờ nó theo giai đoạn thi đấu, liền xem đón lấy có thể tồn tại mấy chi. Sao hêm tần trên giới kỳ thực cũng đã đem sự chú ý đặt ở vòng thứ 16 thi đấu bên trong. Southampton nhóm dự bị đã bay về phía Nhật Bản, lần này club bất cục nơi tổ chức điểm là Nhật Bản Yokohama cùng Osaka, cái này cũng là tozo ta cục cải chế vì là club bất cục sau khi, khúc bất cục lại một lần nữa trở lại Nhật Bản. Đối với Southampton bên trên xuống tới nói, như vậy thay đổi, chủ yếu là khoảng cách quá xa. Kết quả là, nhóm dự bị đã đi tới Nhật Bản Southampton, ở sân khách khiêu chiến vòng thứ 16 đối thủ, Grits Pelis. Nói là sân khách, kỳ thực cũng còn tốt, ngược lại ở London, bọn họ sau đó phải đi Nhật Bản, cũng phải ở London đi máy bay. Grits Pelis năm nay biểu hiện còn có thể Bọn họ hiện tại xếp hạng lên đến thứ 7, cùng Liverpool đi điểm như thế, bất quá bọn hắn đội bên trong cũng không có đặc biệt xuất sắc cầu thủ, chủ yếu là dựa vào toàn thể phát huy. Đối phó như vậy đội bóng, Southampton thậm chỉ cần mình không phát huy ra vấn đề, như vậy thì sẽ không có vấn đề. Dù sao không có đỉnh cấp cầu thủ, liên rất khó dựa vào cá nhân sức mạnh cho Southampton chế tạo phiên phức, toàn thể đối kháng, lại không ai có thể đối kháng được rồi Southampton. Vì lẽ đó cứ việc là ở sân khách, Southampton thắng được vẫn như cũ rất dễ dàng. Mở màn 5 phút đồng hồ, Zheber liền phát động một lần tấn công, cho khe đến bên trong vùng cấm. Lukaku ở vắt đi liên lụy bên dưới đường chéo sen vào vùng cấm, sau đó ngay lập tức lên chân sút bóng, đem bóng ghi bàn không thành góc chết, một hùng. Vì là Southampton mở tỷ số sau khi Lukaku bắt đầu có vẻ càng thêm sinh động, hắn không ngừng dựa vào chính mình lực xung kích cùng kỹ thuật sáng tạo cơ hội. Đúng, kỹ thuật của hắn xác thực cũng là tương đương xuất sắc, hắn kiến thức cơ bản thiếu một chút, nhưng mà thân thể hắn tính linh hoạt cùng cầm trắng, nhưng có thể để hắn làm ra rất nhiều xem ra không thể tưởng tượng nổi động tác. Đối phó như vậy tiền đạo kỳ thực rất khó khống chế lại, tốt nhất là khiến người ta không lấy được bóng nhưng là điều này, nhưng là trên căn bản không có cách nào làm được. ở Lukaku xung kích bên dưới, Cazorla vẽ lìa hàng phòng thủ lại lần nữa búng lỏng hiệp một kết thúc trước. Lukaku mạnh mẽ đột phá sau suốt bóng bị đối phương thủ môn ra sức đập ra, nhưng mà bọn tới bên trong hùng cấm, Coutinho thì lại ngay lập tức đá bồi rứt điểm. hay không hiệp 2 bắt đầu sau không lâu Cazorla vẽ lìa hòa nhau một phần, nhưng mà rất nhanh, sao em tần tấn công thì lại lại lần nữa đạt được ghi bàn. Dembélé cùng Coutinho làm một cái hai quá một phối hợp sau khi ở vào ngoài tấm địa đường vòng cung bóng đâu góc xa, sao em tần ba dẫn trước cuối cùng đạt được cuộc tranh tài này thắng lợi. Sao em tân hào lấy liên tiếp 10 thắng. Mà tại đây một vòng bên trong, Man City thắng, Arsenal thắng, MU rồi lại thua. Đối thủ cạnh tranh luân phiên tụt dây xích hậu quả, chính là Sao Em ưu thế, tiếp tục duy trì ở vô cùng, đồng thời bỏ qua rồi một cái lại một cái đối thủ. Từ một phần ưu thế, đến hiện tại vô cùng ưu thế. Sao Em rất sớm hay dùng một làn sóng liên tiếp 10 thắng, đặt vững cái này mùa giải thắng lợi cơ sở. Điểm này, nói đến liền sẽ khiến người ta vô cùng thán phục. Nhưng mà ZEUS nhưng không có vì thế mà bắt đầu cái gì chúc mừng. Cái này mùa giải mới bắt đầu đây, Southampton muốn xung kích quán quân còn có rất nhiều. Ở Southampton fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, Southampton trực tiếp từ London liền bay đi Nhật Bản. Chờ đợi bọn họ, là club vật cột thi đấu. Chúng ta vòng bán kết đối thủ, ngày hôm nay cuộc tranh tài này liền sẽ quyết ra đến đây đi. Ở rơi xuống đất Nhật Bản sau khi, JES liền hỏi vợ lẹo lì một câu. "Đúng đấy, Quảng Châu hàng thái đối với Mexico à mẹ gì cả?" Vợ lẹo lì trả lời nói, "Hẳn là Mexico đội bóng đi, ta vẫn luôn cảm thấy đến club bên trong, ngoại trừ Nam Mỹ đội ngũ ở ngoài." cũng chính là Bắc Mỹ Mexico cô giải đấu quán quân nhìn có chút đầu. Bát đi suy nghĩ một chút nói. Ha, Giáp Mi, ngươi không quan tâm Trung Quốc giải đấu sao? Quảng Châu hàng Thái rất mạnh. Đô Đô nhưng là hô lớn một tiếng. Như quen thuộc hắn ở sắc em tần trong đội, cũng coi như là một cái đội sùng. Có thật không? Sẽ không bởi vì ngươi là hoa kiểu mới nghi như vậy chứ. Bát đi có chút nửa tin nửa ngờ. Thích, không tin ngươi hỏi thủ lĩnh a, hắn khẳng định quan tâm quá. Đô Đô nói. Jesu gật này chi Quảng Châu đội sắc thực rất mạnh, tuy rằng ta quan tâm chỉ trẻ Celine không nhiều nhưng là bọn họ thi đấu ta cũng có xem. Bọn họ huấn luyện viên trưởng là trước bờ ra giũ đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng có là gì? Danh tự này các ngươi khẳng định nghe qua đi. Các cầu thủ rồn rập gật đầu, xác thực, không hai bậc cuộc bờ ra giũ đội tuyển quốc gia thắng lợi công nhận huấn luyện viên trưởng, ở Chelsea cũng dạy học quá. Như vậy huấn luyện viên trưởng dạy học một nhánh đội tuyển Trung Quốc ngũ, quả thật làm cho người giật mình. Bất quá bọn hắn không biết chính là để bọn họ giật mình sự tỉnh, còn có rất nhiều. Chương 476, Trung Quốc phương diện dò hỏi chương 476, Trung Quốc phương diện dò hỏi cái gì? Drobby nô tại đây chi đội ngũ. Cái gì? Đấu lịch ở hố cũng tại đây chi đội ngũ. Kèo kệ kè sân cùng gáo lật trước ở bờ ra dịu giải đấu cũng rất nổi danh, cũng tại đây chi đội ngũ. Bọn họ tiền lương, mẹ nó, Trung Quốc đội bóng như thế có tiền sao? Theo đối với Quảng Châu Hàng Thái quen thuộc tăng cường, sao em tần các cầu thủ cũng cái này tiếp theo cái kia phát sinh tiếng kinh hô. Bọn họ hiện tại xác thực rất có tiền, nếu như các ngươi muốn đi Trung Quốc đá bóng lời nói, ta có thể giúp đỡ giới thiệu, dù sao ta là người Trung Quốc, cùng bọn họ vẫn có một ít liên hệ. GS .E Vũ cười nói, các cầu thủ lẫn nhau nhìn, sau đó dồn dập lắc đầu. Đùa giỡn, ở Southampton đã được thật có thể đi nhà giàu, bọn họ cũng không đến dưỡng lao thời điểm, coi như chỉ trẻ sẽ lít đội bóng có tiền, cũng rất khó hấp dẫn đến bọn họ a có điều gì ESU cùng Southampton các cầu thủ không biết chính là, mấy năm tiếp theo bên trong, giờ Mi ở lít những người giành tướng chạy đến chỉ trẻ sẽ lít đi đá bóng, vẫn đúng là không ít. Sau đó quan sát cuộc tranh tài này, cũng chứng minh GESU phán đoán chính xác tính. Mexico à mẹ gì cả thực lực cũng không yếu, dù sao thành tiểu Trung Bắc Mỹ bóng đá lao đại, bọn họ giải đấu trình độ cũng tương đương không sai, rất nhiều xuất sắc cầu thủ đều là từ Mexico giải đấu bên trong đi ra tỉ như sang em tần chức chủ lực thủ munabas nhưng mà ở trận này thi đấu bên trong bọn họ lại bị quảng châu hàng thái chế trụ hiệp một hai bên đánh thành thế hòa hiệp hai Mexico cô mẹ gì cả trước tiên dứt điểm tiếp theo liền bắt đầu hàng phòng ngự dày đặc quảng châu hàng thái không ngừng áp chế tấn công ở cuối cùng trong vòng 10 phút hoàn thành rồi một hồi đẹp đẽ đại nội chuyển thay thế bổ sung ra trận giữa sân trịnh long ở phút thứ 80 vì là quảng châu hàng thái san bằng tỷ số mà ở thi đấu liền muốn tiến vào bù giờ giai đoạn thời điểm tao ở ổ dùng một cước siêu phẩm ra tuyệt sát để quảng châu hàng thái đào thải cô mẹ gì cả thẳng tiến vòng bán kết mà đối thủ của bọn họ chính là Southampton. Đại gia có ý kiến gì? Jefu hỏi. Đội ngũ này rất ngoan cường, thể năng rất tốt, hơn nữa phòng thủ không sai. Bọn họ chạy rất tích cực, áp chế lại Mehi cô à mẹ gì cả. Đây là bọn hắn thời khắc cuối cùng có thể trở mình ken chốt. Bọn họ tiền đạo năng lực cá nhân cùng phối hợp cũng không tệ, có điều chủ yếu vẫn là phòng thủ cứng hãn. Đặc lịch ở hậu vẫn là xuất sắc nhất cầu thủ, dỗ bị nổ liền không quá giỏi. Reber Junior sau khi suy nghĩ một chút nói. đều chúng. Jefu đối với tên này hái tướng đầu đi ánh mắt án hưởng. Reber Junior lời nói rất chính xác. Quảng Châu hàng thái hiện tại mạnh nhất chính là bọn họ phòng thủ, đừng xem bọn họ giá trị con người cao ngoại viện đều ở trước sân, nhưng mà phòng thủ, mới là bọn họ then chốt. Chỉ có bảo vệ, bọn họ tấn công mới có thể nắm lấy một cơ hội. Điểm này là từ bọn họ cơ sở phong cách đến, từ Lý Trương Thủ đến Liệp đi lại tới cả nạ và rộ, hàng thái phòng thủ đều tóm đến phi thường hẹp, mà sẽ có là gì mặc dù là cái huấn luyện viên bở ra dịu, nhưng mà hắn nhưng là nổi dành chú trọng phòng thủ, không hai năm cái kia vô địch lật cuộn. Nếu như chỉ nhìn thấy ba r e cùng song thẻ đặc sắc phát huy, không nhìn thấy hai người bọn họ tiền vệ phòng ngự điên cuồng chạy cùng ba hậu vệ đối với bên trong vùng cấm bảo vệ, cùng với thủ môn mát cô thần cấp phát huy lời nói, như vậy chỉ có thể giải thích người không hiểu bóng. Bọn họ phòng thủ có rất mạnh Italy khu vực phòng thủ tư thế, giữa sân đội trưởng Trịnh Chí cùng Đào lịch ở ô bảo vệ cực kỳ trọng yếu, một cái khác trọng yếu chính là bọn họ trung vệ người Hàn Kim Giang gần, bất quá bọn hắn hai cánh đối lập bạc nhược, vì lẽ đó chúng ta muốn phát huy chúng ta cầu thủ năng lực cá nhân, dùng đột phá cùng linh hoạt chạy đến tìm cơ hội, giữa sân tùy tiện bọn họ chạy thế nào? Chúng ta cũng không cần quá lo lắng, nắm lấy một cơ hội, vậy thì đầy đủ." GESU nói với các cầu thủ. Các cầu thủ dồn dập gật đầu, trận này vòng bán kết đã xác định do nhóm dự bị đến đá, chuyện này với bọn họ tới nói cũng là một cái cơ hội tốt. Đối với fan bóng đá Trung Quốc tới nói, bọn họ đối với cuộc tranh tài này đã chờ mong rất lâu. Hiện ở Trung Quốc mạnh nhất hàng thái, đá với vô địch trang Toli, này bản thân liền là một cái khiến người ta chờ mong sự tình. Lần trước hàng thái bắt được AFC thời điểm, tại trên quốc cục cũng là tiến vào vòng bán kết, kết quả bị BN đánh cái ba không. Hiện tại cái này chi hàng Thái Minh kẻ quyền thế càng mạnh hơn một ít, bọn họ đương nhiên thì có càng nhiều kỳ vọng. Đặc biệt là Southampton cùng Trung Quốc vẫn có nhất định mà muốn, bọn họ huấn luyện biển trưởng Jesse là người Trung Quốc, cũng là Southampton, board. bọn họ trong trận còn có đồ đủ như vậy Hoa Kiểu, liên quan với điểm này, trong nước nhưng là không ít lẫn lộn. Chỉ trẻ sẽ lịch hiện tại trình độ rất cao, ta cũng thường thường xem. Cùng trong nước hợp tác. Southampton sẽ ở toàn cầu tìm kiếm có tiềm lực cầu thủ, sau đó huấn luyện, nếu như Trung Quốc trong nước có tốt cầu thủ chúng ta cũng đương nhiên sẽ phải, chỉ có điều hiện tại vẫn không có hợp tác con đường, ta nghĩ tương lai đã có nghỉ ngơi hai ngày sau, Jesu ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên bắt đầu tiếp thu phỏng vấn. Có điều rất hiển nhiên chính là, Trung Quốc thể dục các quý giả càng coi trọng cuộc tranh tài này ở ngoài đô vận. Có điều Jesu đối với này cũng không ngại, hắn trả lời cũng không cái gì qua loa địa phương. xác thực, sao em tân hiện tại huấn luyện cầu thủ trẻ vẫn không có đặc biệt nhiều tiền, bọn họ nhưng có thể thông qua hộp đen hệ thống đến ở toàn cầu tìm kiếm có tiềm lực cầu thủ, tuyển trạch viên quan sát sau khi sẽ đem thiên tài trẻ tuổi tư liệu đưa đến Jesu trước mặt, thông qua Jesu sàng lọc sau khi lại tìm ra có thể bồi dưỡng cầu thủ trẻ, có thể đào liên đảo không thể đảo cũng coi như dù sao Sao em tần tài lực cũng không phải rất đầy đủ muốn từ trong gốc liền đem các thiên tài một lưới bắt hết cũng không quá hiện thực hiện tại đội thanh niên bên trong có cái sang cổ, có cái liệu gì lạ đã đủ đón lấy một quãng thời gian rất dài dùng trung quốc phương diện nếu như muốn tiếp ứng sang em tần huấn luyện cầu thủ trẻ hệ thống hy vọng chính dsu lại bỏ tiền ra lại xuất lực đi bồi dưỡng đó là không thể nếu như có hứng thú hợp tác bỏ tiền phái người lại đây huấn luyện chung cái này ngược lại cũng đúng vấn đề không lớn sao em bây giờ đối với thanh niên cầu thủ huấn luyện trình độ càng ngày càng cao giúp đỡ bồi dưỡng mấy cái cầu thủ tốt đi ra vấn đề vẫn là không lớn. Cho tới cầu thủ tốt chính bọn hắn trả được đi, vậy thì cùng Jesu không có gì quan hệ. Cuối cùng Jesu mục tiêu là ở dưới bóng đá soạt thành kiểu. Sao em tần hiện tại thường quy trạng thái có thể quét thành kiểu đã bị Jesu cầm được gần đủ rồi, cũng là kém tương tự Jam Dion tam liên quan a. Giải đấu Tam liên quan a, liên tục bất bại Jesu, liên tục thắng lợi Jesu, hoặc là Tam quan vương tứ quan vương lục quan vương bảy quan vương loại này Jesu mới có thể đáng giá theo đuổi. Mà những này Jesu là có thể dùng cả đời theo đuổi. Hắn hiện tại trong tay điểm thành tiệu cũng đến dùng tiết kiệm, không thể tùy tiện liền tiêu hết. Dù sao mặt sau thông qua quán quân phân đến điểm thành tựu một cái mùa giải cũng là mấy trăm điểm, bồi dưỡng mấy người trẻ tuổi liền không đủ. Đối với Jesu trả lời, Trung Quốc phương diện phóng viên tựa hồ có hơi chưa hết phòng thèm, bất quá bọn hắn cũng không cách nào nói những cái khác. Dù sao hy vọng Jesu bỏ xuống sang em tần đến giúp Trung Quốc bóng đá bay lên. Chuyện này nói đến thì có điểm một người, Trung Quốc những cái khác đều có thể bay lên, chính là bóng đá chuyện này thật sự bay lên không được à? Liên ngay cả để đủ đủ gia nhập Trung Quốc đội tuyển quốc gia đá bóng chuyện này cũng không ai dám để. Dù sao ZSU khẳng định cũng làm. Trương 477 cũng còn tốt ở phòng thủ. Trương 477 cũng còn tốt ở phòng thủ nghỉ ngơi vài ngày sau. Đối với Quảng Châu hàng Thái thi đấu, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi. Mượn ở Châu Á thi đấu ưu thế. Hai chi Châu Á đội ngũ lần này đều dứt vào vòng bán kết cũng là rất có mặt mũi một chuyện. Mặt khác một hồi vòng bán kết bên trong là chủ nhà sạn phở Dệ Ít Hỉ rộ xì mạ đá với Argentina nhà giàu Riverdale. Có điều theo Southampton, mặc kệ đối thủ là ai, bọn họ đều chỉ có một con đường, vậy thì là đánh bại đối thủ. Châu Âu quán quân những năm này hung hằng, đã để sáng không thể tại lúc đất cuộc bên trong xuất hiện một điểm vấn đề, không phải vậy thật liền trở thành trò cười. Mùa giải trước sáng Hampton thuận lợi thắng lợi, cái này mùa giải đương nhiên cũng muốn làm đến điểm này. Sao Hampton ở trận này thi đấu bên trong phái ra toàn bộ thay thế bổ sung. Thủ Monzo Meso, hậu vệ gì chả họ, Geiger, Bailey, Jensen, giữa sân Matias, đất lù, gần đầu gẳng, tiền đạo Sancho, Đồ Đủ, Đẻ Bẻ Lệ. Trong đó Sản cổ thành tựu còn kém 3 tháng mới tròn 16 tuổi cầu thủ. Lần này ra trận, lập tức liền đánh vỡ xa tần trẻ trung nhất cầu thủ ra trận ghi chép. Trước trạng bơ lẻn sáng tạo ghi chép thời điểm, nhưng là quá 16 tuổi, lần này lại chỉ có 15 tuổi Linh 261 thiên, nói đến thật sự có điểm quả đáng. Điều này làm cho Quảng Châu hàng thái trên giới đều rất tức tối, cảm thấy đến xa tần đây là không phải ở coi thường bọn ta. Vì lẽ đó bọn họ từ trận đấu bắt đầu sau khi, liền triển khai. Phong thủ nghiêm mật. Scott là gì mới sẽ không tùy tiện bởi vì chuyện như vậy mà tức giận. Hắn biết rõ sao em tần cùng Quảng Châu hàng thái trong lúc đó trên lệch thật lớn, người ta một cái thay thế bổ sung, địa vị đại khái thì sẽ không so với năm đó Tẩu Lịch ở ở hổn địa vị kém, nhìn liền biết rồi, những này thay thế bổ sung bên trong, có cái nào đúng là rất kém cỏi, đến chỉ trẻ sẽ lít đánh không lên tí đấu. Một cái đều không có. Sản Sangô sát thực rất trẻ trung, nhưng là vậy cũng là vượt cấp tiến vào hình lần 17 tuổi trở xuống đội thanh niên thiên tài, có thể ngang ngửa với người bình thường sao? 15 tuổi 9 tháng, cùng 17 tuổi khác biệt thật sự liền lớn vô cùng à? Không hẳn đi, hơn nữa đô đủ. Lô Đô ở sang đánh thay thế bổ sung nguyên nhân duy nhất chính là có vắt đi cùng Lukaku tồn tại. Đẹp vẽ lệ càng là hai năm qua đã từng bước bộc lộ tài năng thiên tài. Thêm vào dự bị đội trưởng ở đủ ở Dortmund là chủ lực gần đầu Gundogan, CBA đội tuyển quốc gia chủ lực tiền vệ phòng ngự Matip, hai cái tuổi trẻ người ra đen trung vệ. Cũng là gì chả họ cùng dẹn kín sân nói không chắc thiếu một chút, nhưng mà người ta cũng là cầu thủ ngoại hạng Anh. Còn phải thêm vào một cái Argentina quốc môn Romeo. Loại này đội hình nói là đội hình dự bị, đánh giờ mi ở khả năng chút nữa đối phó Quảng Châu Hàm Thái. Cái kia thật không tính người ta coi thường người vì lẽ đó vẫn là đảng hoàng đánh chính mình am hiểu nhất phòng thủ phản công đi. sau đó hắn rất nhanh sẽ bắt đầu vui mừng chính mình anh mình quyết định. sao em tần tấn công xem ra cũng không hưng mãnh. trên thực tế nhưng dường như thủy ngân quẩn cuộn trên mặt đất bình thường, không ngừng lan truyền, không ngừng bật chuyện. reber junior không ở, bọn họ giữa sân lan truyền năng lực, xem ra cũng không có giảm xuống. đó lù bắt đầu gánh vác lên tổ chức giữa sân nhiệm vụ, thêm vào ma tiếp bảo vệ cùng gân đầu gặm tiếp ứng, để sao em tần tấn công trở nên ngay ngắn rõ ràng. hai cái thay thế bổ sung hậu vệ cánh năng lực tiến công sát thực bình thường, nhưng là tiếp ứng một hồi, sau đó chuyển bóng vẫn là có thể làm được. Dưới tình huống như vậy, sao em tần ba cái linh hoạt tiền đạo chạy chỗ phối hợp cùng đột phá, liền có vẻ đặc biệt khó có thể đối phó. Mặc kệ là sản cổ hay là đẹp mã lệ, hoặc là dẫn đường biên đồ đủ, bọn họ cầm bóng sau khi đều là có thể ngay lập tức khởi động trải qua một hai người, tiếp theo sau đó đột phá. Nếu không là hàng Thái dùng khu vực phòng thủ lời nói, như vậy chỉ là như vậy đột phá, liền đầy đủ Sao em tần lấy điểm phá mặt, không ngừng sáng tạo cơ hội. Cũng chính là bọn họ thu về phòng thủ, khu vực phòng thủ, lúc này mới có thể ở một cái nào đó hậu vệ bị bỏ lại sau khi. Lập tức liền có cái thứ hai hậu vệ đi đến lót, như vậy bọn họ phòng thủ mới không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Đao Lịch ở ô ở giữa sân không ngừng chạy đối kháng, hắn xem như là hàng thái tối bắt mắt người kia, dù sao lấy trước cũng là chủ lực của Hở Vừa, cùng sao em tần giao thủ cũng không chỉ một lần hai lần, thực lực của bản thân hắn cũng tương đương xuất sắc. Như vậy cầu thủ bày ra năng lực, thường thường sẽ rất bắt mắt. Thi đấu 30 vị trí đầu phút, sau em tần có 7 lần xuất bóng, hàng thái chỉ có 2 lần, mà này 2 lần xuất bóng đều là Đao Lịch ở ổ sáng tạo. Bọn họ ở giữa sân đối kháng cùng với hậu trường phòng thủ vẫn là tương đối nghiêm mật. Có điều sao em nhóm dự bị cũng không có gấp. Bọn họ vẫn như cũ ở kiên trì tiến hành. Điểm này rất trọng yếu. Efn bình luận viên đánh giá cho tới nay mới thôi biểu hiện. Sao em thay thế bổ sung ở toàn thể vận chuyển bị lượt nhưng mà không có chủ lực xuất sắc như vậy. Nhưng mà tâm thái nhưng rất tốt. Điểm này rất hiếm có. Hàng Thái vững chắc phòng thủ là hy sinh tấn công đổi lấy. Trận này so với xe khoa là gì đặc biệt không có tác dụng do bị nổ. Cũng là bởi vì do bị nổ so sánh tương đối tàn mạn Không giống những người khác có thể chạy có thể phòng thủ đang giải thích viên đánh giá bên trong, sao tần ở phút thứ 39 thời điểm hoàn thành rồi có uy hiếp nhất một lần tấn công, đem vẽ lệ ở đường biên mạnh mẽ đột phá, liên tục thoảng qua hai tên hậu vệ, đang hấp dẫn đầy đủ sự chú ý sau khi hắn đảo tam giác đem bóng chuyển đến vòng ngoài cấm địa, rất đủ cầm bóng, nhìn thấy tạm thời không có ai tới phòng thủ chính mình, quả đoán lên chân sút bóng, này chân ép sát mặt đất sút bóng bay về phía khung thành dưới góc phải, hàng Thái thủ môn làm ra một lần đặc sắc cứu thua, bay người đem bóng cho cả lại, ngay ở đường xa mà đến hàng Thái phan bóng đã đang chuẩn bị hoan hô thời điểm. Đồ đù nhảy bén xuất hiện ở quả bóng điểm đến, đón lăng tới được quả bóng trực tiếp để bóng. Quả bóng bay vào hàng thái khung thành. Bóng bảo: "Sao Tần rốt cục đánh vỡ bế tắc? Điểm này rất trọng yếu." Đồ Đủ vì là Southampton mở tỷ số. Thành hữu Southampton hiện tại thay thế bổ sung trên hàng tiền đạo hỏa lực nhà cung cấp, hắn tự hồ đang giám một cái đội hình chủ lực vị trí. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Đồ Đủ mở hai tay ra vọt tới dưới khán đài, có điều hắn rất bất ngờ phát hiện, ngoại trừ Tần đường sang mà đến cổ động viên đang hoan hô ở ngoài, hàng thái các cổ động viên cũng đang vì hắn vỗ tay vì lẽ đó trở lại trên sân trong quá trình Đỗ Đủ cũng rất xa quay về hàng Thái fan bóng đá trên khán đài vỗ tay đáp lại sau đó hắn liền nhìn thấy đối phương tiếng hoan hô càng nhiệt liệt hẳn là bởi vì ta là hoa tiểu đi Đỗ Đủ ở trong lòng nghĩ ZS -e ú cười cợt cũng không nói thêm gì hắn đương nhiên rõ ràng fan bóng đá Trung Quốc giờ khắc này tâm thái dù cho bọn họ biết Đỗ Đủ không có khả năng lắm đến Trung Quốc đội tuyển quốc gia thi đấu bọn họ cũng sẽ rất cao hứng nhìn thấy một cái hoa tiểu, ở sang em tần đứng bước gót chân ở tờ Jeremy ở Lít ở trang Theon trên sàn thi đấu Dương danh lập bạn hiện một còn lại mấy phút bên trong. Em tần cũng không có đội vã khởi sướng tấn công, mà hàng thái cũng vô lực phát động phản kích. Kèo Kệ sần có một lần đột phá suýt chút nữa chế tạo uy hiếp, có điều ở bãi lì áp sát người phòng thủ dưới, hắn sút bóng cũng không có sáng tạo ra đại uy hiếp đến, bị Jomozo ung dung đặt ở dưới thân. Chương 478, Châu Âu ưu thế chương 478, Châu Âu ưu thế giữa sân lúc nghỉ ngơi, JSS -E cũng không có nhiều yêu cầu cái gì, mà là để các cầu thủ tập trung sự chú ý, hiệp hai không muốn mất bóng, đồng thời tận lực mở rộng chính mình dẫn trước ưu thế. Các cầu thủ dồn dập đầu, bọn họ là sẽ không lơi biếng thành tiệu thay thế bổ sung cầu thủ, bọn họ cũng sẽ không keo kiệt chính mình thể năng. trận này đã, cuộc kế tiếp còn không biết có thể hay không đã đây. đương nhiên đến khỏe mạnh phát huy một hồi, cái này cũng là có lúc thay thế bổ sung cầu thủ lên sân biểu hiện càng tốt hơn một trong những nguyên nhân. nếu như nói hiệp một hàng Thái còn có thể chống đối sao Em Tần tấn công tình huống, còn tình cờ khởi sướng một ít phản kích lời nói, như vậy ở hiệp hai, bọn họ liền ngay cả cơ hội như vậy cũng rất ít. sao Em Tần nhóm dự bị trải qua hiệp một thi đấu, bọn họ rèn luyện muốn càng tốt hơn một chút, là một cái đội ngũ, toàn thể vận chuyển cũng phải càng xuất sắc một ít. Sảng Cổ ở hiệp 1 biểu hiện kỳ thực vẫn là rất trầm mặc, dù sao hắn còn không đá chính thức thi đấu, mà trải qua hiệp 1 thích đứng sau khi, hắn bắt đầu phát hiện tốc độ của chính mình cũng kỹ xảo, ở vào tình thế như vậy cũng hữu dụng. Vì lẽ đó hắn ở hiệp 2 trở nên càng ngày càng trở nên sống động. Hắn bắt đầu không ngừng tiếp bóng, không ngừng đột phá. Hàng thái hàng phòng thủ hiệp 1 càng nhiều chính là đối phó điểm mẹ lệ đột phá, kết quả hiệp 2 sản Cổ đột nhiên trở nên sống động, để bọn họ phi thường không thích ứng. Sảng Cổ là một cái đang đến gần không thành địa phương có thể chế tạo càng nhiều uy hiếp cầu thủ, hắn không ngừng ở đường biên đột phá đồng thời cũng đang không ngừng tìm kiếm cơ hội, hắn sinh động để hàng Thái hàng phòng thủ bắt đầu từng bước thu về, càng nhiều bị áp đảo bên trong vùng cấm. ở hắn lại một lần sau khi đột phá, lựa chọn khác chuyển về, theo vào dẹp tỉn sân lập tức đem bóng chuyển cho gần đầu gạng, gần đầu gạng cầm bóng, hàng Thái hàng phòng thủ bắt đầu về phía trước ép, kết quả gần đầu gạng cũng không có xuất xa, mà là đưa ra một cái đẹp đẽ quá đội đầu. vẫn trốn ở đoàn người bên trong đô đủ, đột nhiên một cái trước cắm vào, từ trong đám người bộc lộ tài năng, vừa vặn nhận được gần đầu gạng chuyển bóng, nhấc chân xuống bóng sau khi đối mặt tấn công thủ môn, đổ đủ cổ chân du lên, xoa ra cái quá đội đầu. Quả bóng cấp tốc chuyền xuống, rơi vào hàng thái khung thành. 20. Southampton mở rộng dẫn trước yếu thế, đồ đù mai khai nhị độ. Hiệp hai vẹn vẹn 10 phút, Southampton liền lại lần nữa mở rộng dẫn trước yếu thế. Cuộc tranh tài này xem ra không cái gì hồi hộ. Sát thực cũng không cái gì hồi hộ. Ở trong khoảng thời gian sau đó, Southampton tiếp tục khống chế trên sân cục diện, không ngừng khống chế bóng, không ngừng lan truyền, để hàng thái căn bản cũng không có cơ hội phản kích, chỉ có thể mệt mỏi phòng thủ. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 71, Sancho đột nhập vùng cấm, sau đó bị đối phương hậu vệ đẩy ngã, trọng tài chính quả đoán phán phạt đền bóng. Đồ Đủ nhìn một chút các đồng đội, sau đó chính mình cầm lấy bóng. Ta cũng rất biết đá penalty." Đồ Đủ nói. "Vậy ngươi để đá." Nhìn thấy bên sân JESS Ú không có ý kiến gì, đột lũ cười nói. Đồ Đủ gật đầu, sau đó một lần là xong. Hắn cái này penalty xác thực đã được tương đương với vàng, trực tiếp đã lừa gạt đối phương thủ môn, đem bóng ghi bàn không thành góc chết. Hát em Southampton ba không dẫn trước. 15 tuổi 9 tháng sản cổ chế tạo cái này penalty. Tiểu tử này tiền đồ vô lượng. Bình luận viên bắt đầu dồn dập hô lớn lên, Xác thực Cuộc tranh tài này cho tới nay mới thôi sang em tần biểu hiện, đều chỉ có thể nói là hoàn mỹ, mà vẫn chưa xong. Cuộc tranh tài này vẫn đang làm phụ trợ đèm bẽ lệ, rốt cuộc ở kết thúc trước đạt được ghi bàn hắn ở bên trong vùng cấm liền quá hai người, sau đó bắn mạnh dứt điểm, tỷ số khóa chặt tại trên 1-0. Sao Hampton toàn thắng đối thủ? Không thể không nói hiện tại trang Thi Honlit trình độ đã so với cái khác giải đấu mạnh quá nhiều rồi, Quảng Châu Hằng Thái nắm giữ một tên bờ ra dự tại ngũ cầu thủ quốc gia, một tên bờ ra dự trước cầu thủ quốc gia hai tên bờ ra diệu giải đấu bên trong xuất sắc cầu thủ hơn nữa hầu như là toàn bộ Trung Quốc đội tuyển quốc gia địa phương đội hình cùng với một tên Hàn Quốc cầu thủ quốc gia ở sang em tần dưới áp chế vẫn như cũ không có cái gì sức phản kháng toàn trường thi đấu sang em tần xuất bóng lên đến 20 lần hàng Thái cũng chỉ có chỉ là 3 lần xuất bóng phải biết sang em tần phái ra nhưng là toàn bộ thay thế bổ sung đều có thể đạt được lớn như vậy ưu thế ta nghĩ trận chung kết đối thủ mặc kệ là sạn Phở dễ ít hỉ dội xì mạ hay là gì vỡ nên chỉ có thể càng thảm hại hơn có bình luận viên ở sau trận đấu cấp tốc bình luận nói, lời nói như vậy cũng rất có đạo lý. Có điều sang em tần cái này mùa giải bày ra thực lực, bản thân liền là ở châu âu cũng tiếp cận nghiên ép. Tại lúc lượt cột bên trong có biểu hiện như vậy, tựa hồ cũng bình thường. Tuy rằng cái này mùa hè bọn họ tổn thất ba tên chủ lực, nhưng mà thông qua chuyển nhượng bổ khuyết cùng tự thân đào tiềm, thực lực của bọn họ trái lại càng thêm tăng lên. liền nhìn bọn họ mùa hè rất biên, xem ra tựa hồ không đáng chú ý, nhưng mà nhìn cả nẹ cùng ban được biểu hiện, tất cả mọi người đều sẽ cảm thán. Zs ánh mắt làm sao liền có thể tốt như vậy? Nay cùng trước đây còn chưa như thế. Trước đây Jesu là am hiểu tiến cử thiên tài trẻ tuổi, bình thường đều muốn bồi dưỡng 1-2 năm mới có thể đưa đến tốt tác dụng, mà lần này tiến cử ca nẹ, e, và lực cùng gần đầu găng đều là làm đánh cầu thủ, đến rồi liền có thể chiến. Trên thực tế năng lực của bọn họ cũng tương đương xuất sắc. Điều này giải thích cái gì? Giải thích Jesu ngoại trừ đảo cầu thủ trẻ ánh mắt trước sau như một thật ở ngoài, đối với thành niên cầu thủ phán đoán cũng bắt đầu trở nên sắc bén lên. Thật giống như ca nẹ e loại này cầu thủ, hắn là làm sao từ ly vợ một ra? Đối với này Jesu tự nhiên là cười không nói, cái này không phải hắn có quải mà là sang em tận viện trạch viên hệ thống triệt để hoàn thiện sau khi nên có kết quả thôi. ở ngày thứ hai thi đấu bên trong, Di vẫn là giữ gìn Nam Mỹ đội bóng vinh dự. bọn họ dựa vào tiền đạo gẹo là gì ở đô ở hiệp 2 đi bàn, một không nỗ lực đánh gục chủ nhà sản vỡ dễ ít thì rộ xi mạ, thành công tiến vào lúc đất cuộc trận chung kết. này chi Di cũng không cái gì xuất sắc cầu thủ, hiện tại cô ba lãi bờ tại ít trình độ càng ngày càng thấp, hết cách rồi, khá một chút cầu thủ hiện tại đều ở châu Âu, Nam Mỹ dễ cái đều sắp bị châu Âu cho nhổ chuỵ. Jes ú cười nói. Nghĩ tuyển trạch viên hệ thống mới vừa nhanh chóng phát tin ngắn cho mình, tự nói với mình ở bờ ra giữ phất là mì nẹ mâu phát hiện một tên thiên tài trẻ tuổi tin tức, G.E.S.U liền không khỏi cảm thán lên. Cái kia gọi vi nìn sụ tiểu tử, cùng sản cổ là cùng một năm xuất thân, hiện tại tuy rằng cùng phở là mẹn cổ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ ký hợp đồng, nhưng mà sao em tần nếu như sớm ra tay khiêu động lời nói, phòng trường cũng dùng không được bao nhiêu tiền. Hiện tại châu Âu câu lạc bộ đối với nam mỹ thiên tài đảo mốc đều từ mười mấy tuổi bắt đầu rồi, này nam mỹ còn có thể lưu mấy cái thiên tài a dù sao hiện tại giao thông thuận tiện, nam mỹ thiên tài nghĩ trăm phương ngàn kế đến châu Âu tới thử vấn, đều so với ở nam mỹ đợi muốn càng khiến người ta thoải mái một ít. Bất kể nói thế nào, trước tiên đem Plummer cục bắt được lại nói. JSU nói với Burnley. Burnley gật đầu, quan quân tự nhiên có thể nắm liền muốn nắm còn thiên tài trẻ tuổi mà, có cơ hội liền thu về đến chính mình dưới trướng, đều là một chuyện tốt. Chương 479, sao em tần đặc điểm chương 479. Southampton đặc điểm lúc đó đi đến ngày 20 tháng 12 thời điểm, Southampton chủ lực môn vừa lúc ở Nhật Bản đã nghỉ ngơi tiếp cận một tuần. Tuy rằng có vạn dặm bốn ba, nhưng là khoảng thời gian này nghỉ ngơi cùng thích dưỡng sau khi, tình trạng của bọn họ đã rất tốt. Tình trạng của bọn họ được, chính là đối thủ rất mạnh. Southampton ở trận chung kết bên trong đội hình ra sân rất nhanh sẽ báo lên, thủ môn cũ là kỳ, hậu vệ Câncelo, Alonso, Forster, Van giữa sân Cané, Coutinho, Zebberiner, tiền đạo men, Lukaku, Đồ Đụ. Ngoại trừ đông lạnh bất đi, tiếp tục để Đồ đủ thủ phát ở ngoài. Cái khác thủ phát đều là sao em tần tuyệt đối đội hình chủ lực. Đội hình như vậy, sao em muốn bắt đến Lucas Cup hai liền quan kỳ vọng, quả thực cũng đã viết lên mặt. Điều này cũng làm cho FIFA đám quan viên thở phào nhẹ nhõm, bọn họ vẫn đúng là lo lắng sao em vì tiết kiệm thể năng đánh giải đấu, tiếp tục để phần lớn chủ lực nghỉ ngơi. Dù sao từ vòng bán kết gì vở họ lệ thể hiện ra trình độ đến xem, sao em coi như phái ra thay thế bổ sung chủ lực pha trộn, đánh bại bọn họ cũng không tính là việc khó. Bây giờ nhìn lại, sao em đối với vẫn là coi trọng, dù cho bọn họ mùa giải trước đã năm quá một lần đây đối với di vợm tờ lệ tôi nói vậy coi như là một cái rất khó khăn sự tình hiện tại bọn họ duy nhất có thể dựa vào chứ mình ra nỗ lực phấn đấu ở ngoài vậy cũng chỉ có thể hy vọng sang em tần kinh địch dù sao những người chủ lực đều là từng va chạm xã hội xem thường bọn họ cũng bình thường nhưng mà trên thực tế cũng không phải như vậy làm hai bên cầu thủ xuất hiện ở Zoh Hama tổng hợp sân thể dục thời điểm sao em tần các cầu thủ cái kia vẻ mặt nghiêm túc lập tức liền để di vợm tờ lệ trên dưới biết rồi đối phương cũng không có bất kỳ khinh địch ý tứ chỉ cần ra trận liền đem hết toàn lực thật lòng đi thi đấu. Nay kỳ thực đã không phải sang em tần sở trường trên thực tế rất nhiều châu Âu đội bóng vào lúc này đều là đồng dạng thái độ chỉ cần thi đấu vậy thì toàn lực tấn công mỗi cuộc tranh tài đều thật lòng đi đối xử hiện tại châu Âu giới bóng đá kỳ thực là càng ngày càng không dễ giảm bạo coi như ngươi có tiếng là cái ngôi sao bóng đá một khi lười biếng một quăngg thời gian biểu hiện không được khả năng liền sẽ bị người thay thế được coi như là Messi hơi hơi lười biếng một hồi cũng sẽ bị xem ra đã bỏ xa cờ đây chính là hiện tại châu Âu giới bóng đá cạnh tranh mà loại này xu thế chỉ có thể càng ngày càng lớn hai bên ở nắm tay sau khi thi đấu cấp tốc bắt đầu. Jaber gợi lệ cuộc tranh tài này phái ra chính là một cái bốn một ba hai đội hình. bọn họ đặc biệt ở vòng ngoài cấm địa thảm một cái phòng thủ tiền vệ phòng ngự, dự định thông qua phương thức này đến ngăn chặn lại sang em tấn tấn công. Đáng tiếc chính là Jaber Zinner sẽ không dễ dàng bị ngăn chặn lại. Hắn nếu có thể bị ngăn chặn lại lời nói, sao em tấn tấn công cũng không có hiện tại như thế sắc bén. Hắn bắt đầu không ngừng cầm bóng, không ngừng tổ chức lan truyền, để sang em tấn tấn công có vẻ vô cùng trôi chảy. Vì chống đối loại này tấn công. Ji vừa tọt lệch cũng chỉ có thể dựa vào bên mình chạy cùng đối kháng đến ngăn cản, thỉnh thoảng còn chỉ có thể thông qua phạm quy tới làm đến điều này. Vì lẽ đó trận đấu bắt đầu vẹn vẹn 10 phút, di vừa tọt lệch liền liên tục ăn được 2 tấm thẻ vàng. Nam mỹ thi đấu bình thường động tác đều khá lớn, điểm này xem qua ở mẹ Ji cần cuộc thi đấu cổ động viên liền biết, bọn họ trọng tài chính tiếu gặp hơi hơi tùng ít, nhưng là như vậy đặc điểm đặt ở quốc tế thi đấu bên trong, bọn họ thường thường liền khá là chịu thiệt. Liên ăn hai tấm thẻ vàng sau khi, di vừa lệch phòng thủ xem như là bình tĩnh một hồi, nhưng là không có phạm quy sau khi. Thêm tần tấn công, lập tức liền bắt đầu chế tạo ra uy hiếp đến. Phút thứ 21, thêm tần giữa sân liên tục làn chuyển sau khi Coutinho chọt khe vùng cấm, Lukaku trước cắm vào sau khi bắn phá, quả bóng bị đối phương thủ môn ra sức đập ra. 2 phút sau khi, cản Sê lộ đường biên trước cắm vào kiến tạo, sau đó đường vòng cung bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, đối phương hậu vệ phán đoán sai lầm, mẹ ở phía sau điểm bắt đầu cơ môn, đáng tiếc sát cột dọc bay ra đường biên ngang. Phút thứ 22, Alonso sút xa trượt không thành Má qua. Phút thứ 27, Coutinho xa thoáng cao hơn ngang. Tuy rằng những này tấn công không thể đạt được đi bàn nhưng mà Southampton em gây áp lực nhưng một chút ở gì vợ tợ lệ chịu đựng hạn mức tối đa trên bắt đầu tăng cường điều này làm cho di vợ tợ lệch trên giới đều rất là khó chịu bởi vì Southampton em mỗi một lần tấn công bọn họ đều tận lực đi phòng thủ nhưng dù sao là làm cho đối phương hình thành suất bóng hiện tại là không mất bóng nhưng là sau đó thì sao quá nhiên ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 34 thời điểm Southampton emần sẽ ra di vào tợệt hàng phòng thủ Lukaku ở vòng ngoài cấm địa nhận được bờ duy chuyển thẳng hắn cũng không có mạnh mẽ đột phá cũng không có suất xa, mà là trực tiếp phân cho cánh phải xuyên vào kiến tạo cản sẽ lộ, lộ tiếp bóng chuyến một bước sau khi chuyển vào trong, quả bóng trên không trung vẽ ra một đường vòng cung bay thẳng phía sau, mèn đang chạy bên trong bỏ qua rồi đối phương hậu vệ, sau đó đón rơi xuống quả bóng bắt đầu đem bóng đẩy đến trung lộ, mà vào lúc này hướng về xa một chút di động đồ đủ đem hậu vệ cho. mang đi, trước cắm vào đến bên trong vùng cấm Luca cú không người phòng thủ, đón mèn đưa đỏ hạ xuống bóng, trực tiếp bắt đầu cơ môn. đối mặt cái này khoảng cách gần đánh đầu cẩn thành di vợt lệ thủ môn chỉ kịp phát phát tay, quả bóng đã bay vào không thành. Lukaku bắt đầu ở đây bên trong chúc mừng, mà cái khác sang em tầng cấp cầu thủ nhưng là cùng nhau tiến lên, bắt đầu lớn tiếng hoan hô lên. Mà trên khán đài cũng không có thiếu hàng Thái cổ đặc biệt, bọn họ lần này liền trực tiếp nói rõ xe ngựa biểu thị chính mình là đến chống đỡ đồ đủ. Vì lẽ đó ở Lukaku chúc mừng thời điểm, đồ đủ thì lại chạy đến mảnh này dưới khán đài cùng bọn họ chuyển động cùng nhau. Trên một hồi trận đấu kết thúc sau khi đồ đủ cũng chạy đi cảm tạ quá, còn ký rồi không ít tên. Lại là hơn 30 phút thời điểm đánh vơ bế tắc. Sao em tần tình muốn như thế xuất hiện không phải một lần hai lần, cái này mùa giải rất nhiều đội ngũ. Đặc biệt là tương đối kém đội ngũ cũng bắt đầu dùng lùi lại phòng thủ phương thức tới đối phó Sang Tần, nhưng là Sang Tần đều là có thể tại đây cái đoạn thời gian phá vỡ cục diện bế tắc. Giải thích trước Sang Tần tạo áp lực, đến vào lúc này, vừa vặn sẽ trở thành một cái điểm giới hạn, bọn họ có thể thông qua không ngừng chuyển bóng cùng tấn công, để đối thủ mệt mỏi, chính là nhìn cái gì thời điểm không chống đỡ được mà thôi. Dùng phòng thủ chiến thuật đối phó Sang Tần là không được, công đi ra ngược lại nói không chừng có cơ hội, từ giữa sân liền bắt đầu bước cước, bắt đầu chạy, đánh Sang Tần tấn công tiếp đấu, sau đó tùy thời khởi sướng tấn công nhanh, mới có thể có một cơ hội các bình luận viên bắt đầu thảo luận sang em hiện tại tấn công đặc điểm, xác thực, sao em tần chiến thuật ngươi bây giờ nói không ra quá nhiều trò gian đến, chỉ có thể nói bọn họ đều là sẽ không ngừng tạo áp lực, mãi cho đến ngươi không chịu nổi mới thôi. Dưới tình huống như vậy, cũng không thể nói là phải như thế nào đối kháng sang em tần tấn công. Điều này cũng có thể sẽ là đón lấy một quãng thời gian rất dài. Châu Âu cái khác nhà giàu vấn đề khó. đương nhiên còn có một cái biện pháp, vậy thì là đào người. Sao em hiện tại tài lực không tính kém, nhưng là bọn họ muốn tu sân bóng, muốn chi đặt tại nơi đó, nếu như không thông qua bán người kiếm tiền. Bọn họ công kỳ cũng chỉ có thể không ngừng lại sau, nếu có thể nhiều mua mấy cái, trực tiếp hủy đi Southampton, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không thành vấn đề. Chương 480, ở lúc đất cuộc thắng lợi trở về chương 480, ở lúc đất cuộc thắng lợi trở về giữa sân lúc nghỉ ngơi, Southampton một không dẫn trước, mà ở hiệp 2 bắt đầu sau, lại cùng trên một hồi thi đấu như thế, hiệp 2 bắt đầu sau không lâu, Southampton liền thông qua một lần nhanh trong tấn công, mở rộng dẫn trước ưu thế. Zheber Júnior ở một lần phản kích bên trong, đưa ra sắc bén quá đội đầu, đồ đủ phản biệt vị thành công xuyên bảo tiếp bóng sau khi thuận thế một chuyến liền tiến vào vùng cấm sau đó đối mặt tấn công thủ môn Ung Dung Đệm bóng góc xa đánh vào chính mình lần này lúc đứt cuộc trên thứ tư ghi bàn điều này cũng làm cho hắn trở thành lúc đứt cuộc trong lịch sử cái thứ hai đơn giới đánh vào bốn cái bóng xạ thủ cái trước là không chín lúc đứt cuộc trên Đỉu Nị đủ lại lần nữa bắt đầu rồi chính mình chúc mừng JESU nhưng là vung vẩy một hồi nằm đấm đủ đủ trải qua bắt đầu giai đoạn thích ứng sau khi đã bắt đầu thể hiện ra chính mình đạt được năng lực thời gian sau này khiến người ta đau đầu trái lại là làm sao sắp xếp này ba cái xạ thủ ra trợ. Vat đi trung phong kỹ thuật càng hữu dụng, Lukaku phản kích càng hữu dụng, Đồ Đủ tại đây hai phương diện đều phải kém một điểm, đồng thời hắn còn có chút thiếu kinh nghiệm. Vì lẽ đó, đón lấy chủ lực tiền đạo vẫn là vắt đi cùng Lukaku, nhưng mà Đồ Đủ nhưng có thể dựa vào chính mình năng lực, trở thành một siêu dự bị. Không riêng là thay phiên ra trận hữu dụng, thay thế bổ sung ra trận thời điểm, hắn là một cái quân đầy đủ sức lực, lấy hắn đặc điểm, hoàn toàn có thể biểu hiện càng tốt hơn một chút, đối thủ càng thêm khó có thể phòng thủ. Đồ Đủ mở rộng dẫn trước ưu thế sau khi, Di vợt liền thay đổi hai tên cầu thủ muốn khởi xướng tấn công, lại bị Sang Tần cho dễ dàng áp chế lại. Làm thi đấu tiến hành đến phút thứ 68 thời điểm, mẹ ở cánh trái hoàn thành rồi một lần đột phá, sau đó đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, Theo vào Đỗ Đủ đang chạy bên trong bỏ qua rồi đối phương hậu vệ hất đầu công môn. Mai khai nhị độ. Đỗ Đủ trận đấu này cái thứ hai ghi bàn, Lucas Cút bên trong thứ 5 ghi bàn. Điều này làm cho hắn vượt qua Messi, đi nhì sẩn các cầu thủ, trở thành bất Cút ghi bàn nhiều nhất cầu thủ, cùng đèn gạ đồ đặt ngang hàng. Cân nhắc đến hắn chỉ có 18 tuổi, hắn tương lai có thể hay không tại đây hạng thi đấu bên trong sáng tạo ra một cái chống rông trước tuyệt hậu ghi trận đến. Huấn luận viên bắt đầu hưng phấn hô lên, lúc đất cọ sao lịch sử không tính là quá lâu, vì lẽ đó tính ra toàn đi, đánh vào năm bóng, cũng đã là ghi bàn nhiều nhất cầu thủ. Mà đèn gạ đột nhưng là tham gia hai giới club nước rồi cùng trước đơn giới đánh vào bốn bóng đi nị sân, đó là bởi vì lần kia hắn hiệu lực Hàn Quốc Quốc cổ, đá vòng thứ hai, vòng bán kết cùng với cuối cùng giải 3 và giải 4, ba trận thi đấu mới đánh vào bốn bóng, mà Đô đủ nhưng là một lần hai trận liền đánh vào năm cái bóng. Mà hiện tại bọn họ đã 3 không xa xa dẫn trước, bảo vệ trước vô địch quán quân đang ở trước mắt. Southampton không tốn sức chút nào liền thắng lợi đương nhiên chúng ta biết sang em tần hiện tại rất mạnh, bọn họ mùa giải trước tuy rằng ném mất giải đấu quán quân, nhưng hoàn thành rồi trang di on bảo vệ trước vô địch, cái này mùa giải bọn họ ở các hạng thi đấu bên trong đều là gần như không gì cản nổi biểu hiện, đặc biệt là tại bên trong giải đấu, bọn họ đã đạt được liên tiếp 10 thắng. tốt như vậy chẳng thái, có thể tại bên trong lúc lượt cuộc có biểu hiện bây giờ tựa hồ cũng là bình thường. bình luận viên thở giải nói, mà sang em tần chủ lực môn hiển nhiên không muốn liền như thế kết thúc thi đấu, trong thời gian còn lại, bọn họ vẫn như cũ vững vàng khống chế trên sân cục diện, không ngừng tìm kiếm cơ hội. Coutinho xuất xa cuối cùng vì là lần này Lucas cuộc vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu trong tròn. Hai trận thắng lợi, hai cái bốn không, một cái quan quân. Southampton Hemtần các cầu thủ cuối cùng ôm đùm lần này Lucas cuộc toàn bộ binh dự, đủ đủ bắt được chiếc giày vàng cùng quả bóng vàng. Lukaku quả bóng bạc, đồng bóng nhưng là Zebre Junior. Sao cũng bởi vì không có ăn được dù cho một tấm thẻ vàng, mà bắt được lần này Lucas cuộc đạo đức tục lệ thưởng. Không thể không nói, lần này Southampton đến Nhật Bản chính là tới bắt thưởng. Rất cao hứng có thể bảo vệ trước vô địch Lucas cuộc quan quân. Đúng. Lần tranh tài này rất trọng yếu, không phải vậy ta cũng sẽ không coi trọng như vậy. Đối với bất kỳ quán quân ta đều rất coi trọng, dù sao sao em tần gốc gác còn chưa đủ đủ, cần đại lượng quán quân để nó trở nên đầy đủ lên. Ta đối với club cũng rất có cảm tình, đồng thời cũng rất cảm tạ những đồng bào chạy đến Nhật Bản đến ủng hộ ta đội bóng, ta là người Trung Quốc, điểm này không thể nghi ngờ, cùng Trung Quốc bóng đá ta tuy rằng hiện tại không có cái gì liên hệ, có điều ta nghĩ, như vậy liên hệ ở sau đó nhất định sẽ phát sinh. Jesus ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói, tuy rằng Sanem tần chưa chắc sẽ cùng Trung Quốc bóng đá phát sinh cái gì liên hệ, chủ yếu là hiện tại trong nước câu lạc bộ cũng chưa chắc nguyện ý cùng Sanem tần hợp tác. Hiện tại trong nước câu lạc bộ đều rất có tiền, bọn họ có thể không muốn để số ít xuất sắc cầu thủ quốc gia xuất ngoại đá bóng. Đúng là nếu như có thể từ Sanem tần nơi này mỏng tên biên, cũng là một cái lựa chọn tốt. Chỉ có điều hiện tại trong nước đội bóng ánh mắt đều rất cao, bình thường cầu thủ vẫn đúng là không lọt mắt, muốn mua cũng là người mua lực cấp bậc cầu thủ. Cho nên muốn từ Sanem tần đào như vậy cầu thủ, kỳ thực cũng thật khó khăn. Ở Nhật Bản nghỉ ngơi một ngày, sau em tần toàn đội liền bắt đầu chuẩn bị trở về nước, vòng thứ 17 bọn họ khẳng định là gặp bỏ qua, mà đón lấy thi đấu thì lại sẽ ở lễ Giáng sinh sau khi tiến hành liên tục 5 ngày ba vòng giải đấu. Cho mọi người thật nghỉ ngơi tiếp, đợi được sau khi trở về, chúng ta đi xuống kích một hồi thắng liên tiếp đi chép. JESSU đang giải tán đội ngũ thời điểm, vung vẩy năm đấm nói. Các cầu thủ dồn dập vung vẩy nổi lên năm đấm, nhìn luốc gốc phân hạ xuống tiền thưởng, thưởng thụ 3 ngày kỳ nghỉ, sau đó sẽ tập trung, cái này cũng là giờ mi ở league một cái thúc lệ. Sau đó liên tục tác chiến. Saxem khẳng định cần không ngừng thay phiên mới được. cặp đôi này JES ú cùng với Saxem các cầu thủ tới nói đều là một cái thử thách. Tuy rằng bọn họ hiện tại điểm dẫn trước rất cao, nhưng là nếu như có thể không ngừng thắng lợi lời nói, nói không chắc liền có thể ở trang Dion bắt đầu trước, liền đem ưu thế đặt bước đến một cái khiến người ta khó có thể truy đuổi mức độ tiến lên. Dù sao bọn họ cho tới nay mới thôi, cũng là thua một hồi, bình một hồi mà thôi. Sảng cố lần này biểu hiện còn có thể, tuy rằng cũng không có cái gì số liệu, nhưng mà hắn ở đây trên đột phá cùng kỹ xảo vẫn là thể hiện ra hắn đặc điểm. Có điều hắn giống như đẹp mẹ lệ đều càng quen thuộc ở cánh phải hoạt động, bên trái bọn họ tuy rằng cũng có thể đá, nhưng là đối lập còn kém một chút. Cái này cũng không cần quá lo lắng, dù sao sản cổ nhỏ hơn 3 tuổi, muốn ở Sakham tần đánh tới thi đấu, ít nhất cũng là 1-2 năm sau sự tình, đến thời điểm đẹp bẽ lệ còn có ở hay không, cũng không tốt nói sao. Cùng bỡ nẹo lì thảo luận một hồi liên quan với sản cổ sự tình sau khi, J liền dự định cũng đừng tức hai ngày, dù sao khoảng thời gian này hắn xác thực rất bận rộn, đi Nhật Bản bay tới bay lui, hắn tuy rằng không lên sân đá bóng, nhưng là cũng mệt mỏi đến quá chừng, vì lẽ đó trong mấy ngày kế tiếp. GES xem như là nghỉ ngơi cho khỏe một hồi, cả ngày không phải đi ngủ chính là rèn luyện thân thể, lại muốn không phải là nhàn nhã vung lòng một chút, dùng càng tốt hơn trạng thái, nên tiếp đón lấy thi đấu. Nhưng mà trên thực tế, rất nhiều chuyện đều sẽ không để cho hắn thả lòng. Chương 481, lễ giáng sinh Arsenal chương 481, lễ giáng sinh Arsenal cái gì, có Trung Quốc câu lạc bộ tìm đến ngươi. GES giật mình nhìn mặt trước Fontner. Fontner núm mũi, đúng đấy, ta cũng không nghĩ đến tại sao bọn họ gặp coi cho ta, bất quá bọn hắn điều kiện thật không tệ. GES cũng không tự chủ được gật gật đầu đúng đấy, xác thực rất tốt. này chi đến từ Trung Quốc phương bắc đội ngũ, rất giàu nước đố đổ bách, ngoại trừ mở ra 2.000 vạn bảng anh phí chuyển nhượng ở ngoài, còn hứa hẹn phải cho Fonter 15 triệu euro lương một năm. Fonter hiện tại tiền lương ở Southampton xem như là tương đối thấp, vừa vặn chính là 10 vạn bảng anh lương tuần, dù sao cũng là hậu vệ, hiện tại hậu vệ nắm tiền lương cũng không tính là cao, tương đương thành euro lương một năm đại khái là hơn 6 triệu, con số này đương nhiên cũng không tính thấp, nhưng là ở giàu nước đố đổ bách Trung Quốc câu lạc bộ mở ra cái này tiền lương trước mặt, vẫn như cũng là thua chị các em. Fonter lập tức liền muốn 33 tuổi. Cái tuổi này lúc nào cũng có thể gặp giải nghệ, tuy rằng phong độ nghề nghiệp tố dưỡng cùng trạng thái duy trì đến độ rất tốt, nói không chắc có thể đã đến 40 tuổi, nhưng là có thể dự tính chính là hắn không thể lấy thêm đến so với cái này càng to lớn hơn hợp đồng. Đi Trung Quốc đá một năm thu vào, sẽ được ở Sanghem tầm đá 3 năm. Sát thực sức mê hoặc rất lớn. Dỗ sợ, ngươi nếu như muốn rời đi, ta sẽ không ngăn ngươi, có điều ta cảm thấy cho ngươi vẫn là suy tính một chút, bởi vì đón lấy cái này mùa hè, nhưng là có Euro thi đấu. JSSu nói. Fontor gật gù, điều này cũng chính là hắn do dự địa phương thương lượng với bọn họ dưới nửa cái mùa giải sau khi lại đi ít nhất cũng đến đá xong euro jesu cuối cùng nói jesu lời này liền thực sự là thuần vị vì chính phò ấn tờ cân nhắc cũng là đối với hắn tên này công văn lao tướng chăm sóc hiện tại phò ấn tờ rời đi đối với sang em tần ảnh hưởng kỳ thực nhỏ bé không đáng kể dù sao bại lì đánh chủ lực cùng ban được hợp tác cũng rất tốt gì vợ cũng có thể bù đắp đến quá mức đi tìm người dự quyết trung vệ là được nhưng là phò ấn tờ ở bồ đào nha đội tuyển quốc gia vị trí cũng không phải đặc biệt chắc nếu như lúc này đi trung quốc nửa cái mùa giải thích đứng, không tốt lắm lời nói là tuyển bồ đào nha đội tuyển quốc gia vắng chỗ lần này ở joe làm sao bây giờ hai năm trước các cung fonter ở bồ đào nha chỉ là người dự quyết không làm sao ra trận mà hiện tại hắn là có cơ hội đảm nhiệm chủ lực dưới tình huống như vậy chậm lại nửa năm lại đi đối với fonter rõ ràng thân thiết một ít cùng jesu tán gẫu qua sau khi fonter xem như là hạ quyết tâm hắn để người đại diện cùng đối phương trao đổi bởi vì phải chuẩn bị chiến đấu champions league duyên cớ vì lẽ đó mùa đông này không thể thành hàng nếu như đối phương còn có hứng thú lời nói như vậy chờ ở rồi sau khi trở lại đàm luận đến thời điểm tất cả lực cản đều sẽ không lại có thêm nhìn thấy phó án tờ là lý do này đối phương cũng không còn nói cái gì dễ bản dù sao phò tờ nói tới quá thực thành cái này cũng không phải bọn họ có thể cung cấp cho nên đối phương cũng chỉ có thể tiếp nối biểu thị nửa năm sau lại nói cái này khúc nhạc dạo ngắn sau khi sao em cần một lần nữa nên đón bọn họ thi đấu ở bên ngoài xem ra sao em cần đón lấy cuộc tranh tài này đối với bọn họ nhưng là một cái thử thách giải đấu vòng thứ 18 sao sân nhà đá với arsenal Lúc trước vòng thứ 17 giải đấu bên trong, Arsenal sân nhà hai một nỗ lực đánh gục Man City, điều này làm cho bọn họ lấy 36 phân xếp hàng thứ hai, dẫn trước Man City bốn phần, hội của cùng MU U7 phần, như vậy ưu thế đã tương đương không nhỏ. Nhưng mà bọn họ vẫn như cũng lạc hậu sang bảy 7 phần, hơn nữa sang còn thiếu thi đấu một hồi. Hiện tại cái này cái thời điểm đụng tới sang đối với Arsenal tới nói kỳ thực là cơ hội tốt. Nếu như bọn họ có thể ở sân khách đánh bại Sangheam Tần lời nói, như vậy cũng chỉ là hậu Sangheam Tần một phần, đồng thời Sangheam Tần thắng liên tiếp xu thế bị cắt đứt sau khi lại muốn tiếp tục thắng liên tiếp, thì thực cũng thật khó khăn. Vì lẽ đó Arsenal các cổ động viên đều rất phấn chờ mong có thể nhìn thấy đội ngũ đánh bại Sangheam Tần một khắc đó. Dù cho bắt đuổi của bọn họ sản trễ ở trên một hồi sau cuộc tranh tài thiếu trận, thực lực của bọn họ giảm xuống rất nhiều. Arsenal đều là sẽ ở hiện tại cái này cái thời gian tụt dây xích, chúng ta liền để bọn họ nhiều hơn nữa đi một lần đi. JESU ở trận đấu bắt đầu trước, đúng là có vẻ tương đương ôn hòa. Tuy rằng Southampton trước xem như là buôn ba qua lại một quãng thời gian, nhưng mà nghỉ ngơi này gần như có một tuần lễ sau khi, bọn họ khôi phục đến cũng không sai. Arsenal trong lúc này đơn giản chính là so với Southampton thiếu đá một hồi, Southampton nhiều đá cái kia một hồi, vẫn là thay thế bổ sung đá, nhiều nhất cũng chính là qua lại bay hơn một vạn km, khiến người ta khá là mệt mà thôi. Nhưng là như vậy mệt nhọc, nhưng là có thể thông qua thời gian khôi phục như cũ. GESU ở trận này thi đấu bên trong phái gia chính mình toàn bộ đội hình chủ lực. Mà Arsenal thủ phát liền có vẻ hơi thua chị em em, thủ môn xếp. Hai cái hậu vệ cánh là Böller in cùng Böllen Rio, trung vệ mẹ tỷ giả cỡ cùng Kosi Enmi hợp tác, giữa sân dệm sực cùng Thở là Mini nhậm chức cặp tiền vệ phòng ngự, tiền vệ tấn công Dịu, hai cánh phân biệt là Hoan cốt cùng Kẻm Böll, tiền đạo virus, chẳng vợ gần ngồi ở trên ghế dự bị. Arsenal vắng chỗ, kỳ thực không riêng là sản trẻ một người, còn có Agate cùng Cazola hai tên tuyệt đối chủ lực. Trước bọn họ thắng liên tiếp cũng không phải là không có trả giá thật lớn. Arsenal chủ lực đội hình cũng khá, nhưng là bọn họ thay thế bổ sung còn kém một cấp bậc, cánh trái dùng một người thanh niên đội để bạn tới Kẻm Böll quả thực chính là đem nhược điểm bày ra đến để ta đánh A. Cuộc tranh tài này chúng ta chủ yếu là từ cánh phải tấn công, bọn họ hậu vệ cánh trái mòn rượu bản thân thì càng am hiểu tấn công mà không phải phòng thủ, áp chế bọn họ này một bên, đem bọn họ bên này đánh cho tàn thế. Cuộc tranh tài này thắng lợi, liền nhất định là thuộc về chúng ta. Jesu ở phòng thay đồ bên trong vùng vẩy nắm đấm nói, các cầu thủ cũng rồn rập vùng vẩy nổi lên nắm đấm, bọn họ đồng dạng tin tưởng điểm này. Liên tiếp 10 thắng, nếu khoảng cách ghi chép còn có 4 trận như vậy trước hết nắm Asenani khai đào đi. Nếu không coi như sáng tạo kỷ lục mới, Arsenal các cổ động viên đại khái cũng sẽ nói đó là bởi vì các ngươi không đụng tới chúng ta. Vậy hãy để cho bọn họ không lời nói. Sao các cầu thủ sĩ khí đắt đỏ lên sân, bọn họ bắt đầu đem chính mình tốt nhất một mặt ở đây trên bãi ra. Sao các cầu thủ động tác rất tích cực. Xem ra đường dài phi hành cũng không có ảnh hưởng đến tình trạng của bọn họ. Có điều cũng là trong nửa tháng, Sao chủ lực kỳ thực liền đá một hồi thi đấu mà thôi, sắp thực không tính cái gì áp lực quá lớn. Bình luận viên đánh giá, ở hắn đánh ra trong tiếng. Sao em thần các cầu thủ, từ vừa mới bắt đầu liền khởi sướng tấn công. vơ hai tay cắm ở trong túi, Nếu mày nhìn trên sân. Hắn có thể không fan bóng đá lạc quan như vậy, bởi vì theo lễ dáng sinh đến, Arsenal khó khăn nhất tháng ngày cũng bắt đầu đến. Hàng năm đều là như vậy, vừa đến mùa đông, Arsenal liền sẽ tao ngộ như bệnh dịch thương bệnh, sau đó ở dày đặc lịch thi đấu bên trong từng bước bị bỏ lại, mãi cho đến mùa giải cuối cùng hai tháng mới khôi phục như cũ. Tiếp theo hóa thân tranh bốn của Ma, bắt đầu cuối cùng một làn sóng chạy nước rút. Lần này tựa hồ cũng không ngoại lệ. Chương 482 Chúng ta chỉ là khá là nỗ lực chương 482, chúng ta chỉ là khá là nỗ lực Arsenal trên giới muốn nói đấu trí, cũng là khá cao, không đúng vậy sẽ không ở trên một hồi thi đấu bên trong nỗ lực đánh cục Man City, vững chắc chính mình người thứ hai vị trí. Chỉ có điều trận đấu kia bên trong, Arsenal cũng là tổn hại rất nhiều, sản trệ chính là ở trận đấu kia bên trong bị thương, ít đi sản trệ sau khi, bọn họ trước sân có thể dựa vào, cũng chỉ có dịu. Dịu thực lực tương đương không sai, nhưng mà hắn nhưng có một cái không nhỏ nhược điểm, cái nhược điểm này bị ZSU -E năm lấy vậy thì là đối với phản ứng nhanh nhẹn phòng thủ cường hãn cầu thủ áp sát người bức ước, diệu không quá thích đứng chỉ có điều có thể làm được điểm này cầu thủ không nhiều cho nên tuyệt phần lớn thời điểm diệu biểu hiện đều rất xuất sắc sau lần này hắn nhưng đụng tới như vậy một cái cầu thủ cao nệ cuộc tranh tài này nhiệm vụ chính là đóng kín diệu a tạ không ở carola không ở sản Trệ cũng không ở diệu liền thành nan tấn công cuối cùng sức sống cội nguồn chỉ cần đóng kín hắn cái khác cái gì hoàn cốt cùng đi rút liền đều sẽ không lại có thêm tác dụng gì sự thực cũng là như thế dễ bị cạ nẹt cuốn lấy sau khi Arsenal tấn công liền có vẻ rất loạn, hoàn toàn không có cách nào tổ chức lên rất tốt thế tiến công. Mà vào lúc này, sao em tấn công, nhưng là một làn sóng tiếp một làn sóng khởi dối. Arsenal cũng muốn tập trung sang tấn công hạt nhân Rebezier, nhưng mà Rebezier chỉ cần lùi lại cầm bóng sau đó phân bóng, đem tấn công nhiệm vụ giao cho những người khác, liền dễ dàng giải quyết vấn đề này. Ở áp chế lại Arsenal tấn công sau khi, Southampton bắt đầu đều đâu vào đấy tạo áp lực. Bọn họ loại này không ngừng tạo áp lực, làm cho đối phương hàng phòng thủ nằm ở một cái điểm giới hạn sau đó một hơi bắt thi đấu cách làm đối phó cùng cấp bậc đỉnh cấp đội ngũ có thể còn không gây nên tác dụng gì nhưng là đối phó toàn thể so với mình kém một bậc vừa không có một cái xuất sắc bạo điểm đội ngũ nhưng tương đương hữu dụng không may hiện tại Arsenal chính là như vậy đội ngũ ở sang tần dưới áp chế bọn họ chỉ có thể không ngừng bị động phòng thủ chống đối Southampton một làn sóng lại một làn sóng tấn công bất quá bọn hắn hàng phòng thủ thực lực cũng khá đối với Lukaku bắt đi cùng men này ba cái tiền đạo cùng với có thể xuất xa uy hiếp đến khung thành Coutinho cùng đều có có đủ nhiều lực lượng phòng thủ ở phòng thủ nhưng lại như vậy phòng thủ tóm lại là bị động này năm tên tấn công tay đón lấy sát thực không có ghi bàn nhưng lại Alonso một lần trước cắm vào lại làm cho bọn họ hoàn thành rồi trận đấu này cái thứ nhất ghi bàn Lukaku đường biên đột phá thấy không cơ hội gì lập tức đem bóng chuyển trở lại cản sẽ lộ phân đến trung lộ Rebiño tiếp bóng sau khi lại lần nữa phân bóng đến cánh trái mèn dẫn bóng cắt vào bên trong sau đó giao cho bộ một bên xuyên vào Alonso Alonso đường chéo sen vào vùng cấm ở góc độ không lớn địa phương đột nhiên lên chân sút bóng này chân sút bóng đánh ra cực cao trình độ quả bóng ép sát mặt đất bay về phía khung thành góc gần, sút vội vàng đưa chân hơi ngăn lại, quả bóng nhưng đánh vào trên chân của hắn đường chéo bay lên trên lên, sau đó một đầu đâm vào khung thành góc chết. Southampton ở hiệp 1 phút thứ 19, liền trước tiên đạt được dẫn trước. Đạt được dẫn trước sau khi, Southampton đúng là không có tiếp tục đuổi đánh tới cùng, mà là bắt đầu ở giữa sân cùng Arsenal bắt đầu dây dưa. Arsenal muốn công đi ra, nhưng là ở giữ bị cạn nẻ quấn quýt lấy tình huống, bọn họ tấn công đều là kém một chút cái gì. Dù sao cùng Southampton so ra, bọn họ tấn công hiện tại sát thực quá ỷ lại dịu. Dưới tình huống như vậy, Hiệp một trong thời gian còn lại hai bên đánh cho đều có chút khó coi, có điều Arsenal tiêu hao thì càng đại. Cho tới ra sân thời điểm, Southampton các cầu thủ không giống bay nhanh 2 vạn km dáng vẻ đúng là Arsenal các cầu thủ xem bay 2 vạn km như thế. Hiệp hai tiếp tục khống chế giữa sân, có cơ hội liền tiến vào hắn một cái bóng. Arsenal phòng thủ không có xuất sắc như vậy, bọn họ thu về tình huống phòng thủ còn có thể, nhưng lại đi ra lời nói, chống dông không ít, muốn nhiều lợi dụng. GESU nói, phán đoán của hắn không sai, Hiệp hai sau khi bắt đầu. Arsenal nỗ lực muốn phát động phản kích, không muốn liền như thế bất tử thua trận thi đấu. Nhưng mà trước ép tấn công bọn họ, hàng phòng thủ trên kẽ hở liền trở nên tương đối lớn. Hiệp 2 bắt đầu sau vẹn vẹn 10 phút, Rebezier giữa sân đưa ra một cái sắc bén chuyển thẳng, vắt đi phản biệt vị thành công. Đối mặt tấn công xếp bình tĩnh đệm bóng góc xa, quả bóng cấp tốc bay vào không thành. 2-0, Southampton trong trận đấu mở rộng dẫn trước ưu thế. Lever dùng chạm bờ lần thay đổi kèm bờ eo, dự định tăng mạnh tấn công. Nhưng mà chạm bờ lần ở bên trái phát huy có chút cay con mắt, bị cản sẽ lộ con lây sau khi, hắn đều rất khó phát huy ra cái gì trình độ. Roa gần nhất phòng thủ trưởng đến mức rất nhanh a. Jesu hơi kinh ngạc nói. Đúng đấy, hơn một năm nay đến hắn vẫn ở khắc khổ huấn luyện, tiến bộ nhanh rất bình thường. Bernelli cười nói. đứng mức Arsenal một trận phản công sau khi, sahamtần lại lần nữa khởi sướng phản kích, mạnh ở cánh trái mạnh mẽ đột phá sau truyền vào trong, bị đối phương hậu vệ chặn ra đường biên ngang. Reberjiner mở ra góc, tiến lên tiến tạo pha ở ban đợt tiềm hộ bên dưới đánh đầu dứt điểm, vì là sahamtần đánh vào cái thứ ba bóng. Di bản sau pha ổn phấn mở hai tay ra vọt tới bên sân, sau đó cùng Jesu chăm chú ôm nhau. Làm rất tốt, dô sở. -e dùng sức vô vô hàn lưng. Trở lại trên sân Fornter cùng Van Nực vô tay, nếu không là Van Nực trước hấp dẫn đầy đủ sự chú ý, hắn chỉ sợ cũng không có thể rất dễ dàng cướp được cái này đánh đầu. Fornter bắt đầu cảm giác được, Van Nực là có thể tiếp nhận chính mình ban, cùng mình so ra, Van Nực có thể về kinh nghiệm thiếu một chút, nhưng mà sức mạnh của hắn, tốc độ cũng nhanh nhẹn tính đều so với mình mạnh hơn một ít, còn có cực kỳ xuất sắc phòng thủ khí trạng, như vậy cầu thủ thường thường có thể rất nhanh thể hiện ra chính mình chính độ. Ba bóng dẫn trước sau khi, Arsenal tinh thần xem như là triệt để không còn. Nếu như tao ngộ một hồi thảm bại lời nói, tinh thần của bọn họ chỉ sợ sẽ càng thấp hơn. Mà sao em sẽ không bỏ qua cái này sớm để một cái đối thủ cạnh tranh rời sân cơ hội. Bọn họ mùa đông muốn là dễ dàng tụt dây xích. Nếu như cho bọn họ một hồi thảm bại, có thể Arsenal muốn xài thời gian rất dài mới có thể khôi phục như cũ. Thi đấu tiến hành đến tiếp cận bù giờ giai đoạn thời điểm, Lukaku đột nhập vùng cấm đại lực sút bóng, xét miễn cưỡng đem bóng đập ra, vắt đi ngay lập tức đá bồi dứt điểm. Mai Kai độ, muốn không. Southampton ở sân nhà hoàn thành rồi một hồi quán ngang. Điều này làm cho bọn họ thiếu thi đấu một hồi tình huống, vẫn như cũ dẫn trước Arsenal vô cùng nhiều. Nhưng cái này điểm số chính lệnh, Southampton hiện tại ở giải đấu bên trong đã mạnh đến tình trạng này sao? Không, chúng ta cũng không có mạnh như vậy, chỉ có điều gần nhất trạng thái tốt hơn mà thôi, mùa giải trước chúng ta ném mất một chút không nên ném mất điểm, vì lẽ đó các cầu thủ ở đây trên khá là nỗ lực mà thôi. Cái này mùa giải mục tiêu, đương nhiên là tam quan vương, chúng ta có năng lực nắm quân quân, có thể nắm bao nhiêu liền nắm bao nhiêu. GS cười nói: Chương 483, đội kịp ghi chép chương 483, đội kịp ghi chép GESU ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên đoạn văn này bị cho rằng là Southampton mùa giải này thắng lợi liên luôn, nhưng mà ở Southampton trong đội nhưng không có gây nên cái gì gọi sóng, xung kích Tam Quan Vương, đây chính là Southampton trước liền định ra mục tiêu, dù sao đều chàng Dion bảo vệ chức vô địch thành công, như vậy ngoại trừ Tam Quan Vương còn có cái gì có thể theo đuổi đây? Có thể nắm Tam Quan Vương, đương nhiên đến nắm. Chỉ có điều GESU mùa giải bắt đầu trước vẫn là càng coi trọng giải đấu cùng Trang Dion thi đấu mà hiện tại giải đấu ưu thế lớn như vậy, lit cup thì đã bị bọn họ từ bỏ. Nếu như đón lấy tại bên trong giải đấu ưu thế vẫn là lớn như vậy, lời nói. phân tâm một điểm đi, trang tie on lit cùng cup FA thi đấu bên trong, cũng không tính cái gì hiếm có. yêu thích sự tình, có thể nắm cái cup FA, đương nhiên thuận lợi cũng là cẩm. nghỉ ngơi sau một ngày, sao em tần chạy đi london, sau đó nên đón vòng thứ 19 thi đấu. sân khách khiêu chiến west ham này tỷ. sao em tần cuộc tranh tài này liền đã được khá là gian nan, jeesú ở trận này thi đấu bên trong thay phiên gần như một nửa chủ lực, fonter, canè, cutino. Và đi cùng mệt đều bị thay phiên, thay thế được bọn họ vị trí chính là Bailey, Matić, gần đầu gặn, đồ đủ cùng đẹp mễ lệ. Bộ này đội hình ở sân khách gặp phải West Ham Unai Tịt ngoan cường ngăn chặn. Hiệp một Southampton một lần dựa vào cản sẽ lộ cùng gần đầu gặn ghi bàn đạt được hai bóng dẫn trước, nhưng mà hiệp 2 Antony cùng cả dồn ghi bàn nhưng ngoan cường tỷ số cân bằng. Mắt thấy thi đấu liền muốn kết thúc. Vào lúc này đồ đủ hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ tuyệt sát, hắn nhận được Luca đánh đầu chuyển ngang sau khi ở phía sau điểm lặng không nghiêng người bắn phá, đem bóng ghi bàn khung thành gõ chết. Southampton ba hai hoàn thành rồi tuyệt sát kéo dài bọn họ thắng liên tiếp tiếp đấu. Các cầu thủ nỗ lực tạo thành tất cả những thứ này. Hiện tại chúng ta đã 12 tháng liên tiếp, đây là một cái rất đáng giá cao hứng sự tình, đồng thời chúng ta cũng chứng minh, đội ngũ chúng ta bên trong bất kỳ một cầu thủ đều rất trọng yếu. Đón lấy thi đấu, đương nhiên là một hồi một hồi thắng được đi, vào lúc này, không có so với không ngừng thắng lợi càng có khả năng để chúng ta cao hứng. JSU ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên mặt mày hớn hở nói, trên một vòng đại thắng đến này, một vòng thời khắc cuối cùng ti sát, hắn cũng không có ý kiến đến gì. Dù sao cầu thủ trạng thái khẳng định là có chấp trùng, cũng không phải nói 4 bóng thắng Arsenal, như vậy liền nhất định có thể lấy càng nhiều ghi bàn thắng được West Ham United. Dưới tình huống như vậy, một hồi thời khắc cuối cùng thắng lợi, càng khiến người ta cảm thấy cao hứng. Bởi vì này chứng minh các cầu thủ trạng thái cùng biểu hiện. Mặc kệ là đội mạnh, vẫn là trung du đội bóng, bọn họ đều sẽ biểu hiện rất tốt. Dưới tình huống như vậy, cướp lên phần đến mới là hữu hiệu nhất. Bọn họ đã 12 trận thắng liên tiếp, tiếp đó, liền muốn hoàn thành thứ 13 trận. Năm mới sau cuộc so tài thứ nhất, Southampton là ở sân khách khiêu chiến Hiện tại xếp hạng 15 Notts United chống đối Southampton, quả thật có chút khó. Liền ngay cả bọn họ cổ độc viên đều rất ít gặp có như vậy hy vọng sang đời. Có điều tại đây dạng tâm thái dưới, bọn họ phát huy đến cũng không tệ lắm, đối mặt sang Southampton pha trộn đội hình, bọn họ kiên trì hiệp một không có mất bóng, hiệp 2 bắt đầu sau không lâu, Coutinho dùng một cước sút xa vì là sang Southampton mở tỷ số, nhưng mà phút thứ 76 thời điểm Notts san bằng tỷ số, đáng tiếc chính là Southampton rất nhanh sẽ lại lần nữa khởi sướng mãnh liệt tấn công, ở ngăn ngắn trong vòng 5 phút rưỡi vào ban được đánh đầu dứt điểm cùng Re vòng ngoài cấm địa lóc bóng. Liên tiến vào hai bóng, Southampton 3 một sân khách đánh bại nó ý, đem chính mình thắng liên tiếp ghi chép mở rộng đến thứ 13 tràng. Southampton đón lấy một cái đối thủ lạ. Là... Thân arsenal luôn luôn truyền thông liếc mắt nhìn, sau đó cảm giác mình tâm đều ngội. Đó là Bát Phốt. Tuy rằng Bát Phốt năm nay biểu hiện cũng không tệ lắm, xếp hạng chung dù, nhưng là hy vọng bọn họ ở sân khách ngăn cản Southampton thắng liên tiếp xu thế. Tựa hồ có hơi cả nghĩ quá rồi. Kết quả là, thân arsenal truyền thông bắt đầu sớm tìm cớ bọn họ cho rằng coi như vòng kế tiếp tần thắng thẳngắt phút, cũng không thể xem như là đối kịp Arsenal ghi chép, bởi vì trước vòng thứ 17 giải đấu, tần còn không đá, vì lẽ đó đến trận đấu kia thắng sau khi mới có thể đem thắng liên tiếp ghi chép cho kết đối với. Như vậy luận điệu đương nhiên gây nên tần bản địa bất mãn, bản địa truyền thông dồn dập biểu thị cái gì gọi là thắng liên tiếp. Chính là ở một hạng thi đấu bên trong vẫn thắng được đi, mặc kệ chúng có hay không thi đấu bị chậm lại, cái kia đều không có cái gì liên hệ được rồi. Đối với này GESU đúng là không nhiều lời cái gì, dù sao hắn không muốn vì là còn không chuyện đã xảy ra nói cái gì. Hắn chỉ là ở trên sân huấn luyện nói một câu, vậy thì chờ chúng ta bù thi đấu cũng thắng được đến sau khi lại toán thắng liên tiếp đi. Dựa theo lịch thi đấu, Southampton trận này bù thi đấu bị sắp xếp ở 23 vòng cùng 24 vòng trong lúc đó, tuy rằng 22 vòng cùng 23 vòng trung gian cái kia tuần này cũng không có thi đấu, nhưng là trận đấu kia là cũng FA vòng thứ 3 bù thi đấu thời gian, vạn nhất Southampton muốn đá bù thi đấu đây. Vì lẽ đó trận này giải đấu bù thi đấu liền bị sắp xếp ở 23 cùng 24 vòng trong lúc đó. Cứ như vậy, Southampton muốn thắng liên tiếp đến vào lúc ấy lời nói phải đem thắng liên tiếp duy trì đến 16 trận, đồng thời bắt đối với hụt vừa bù thi đấu, bọn họ thắng liên tiếp liền sẽ biến thành 17 trận. ZEUS lơ lửng lời nói, bày ra là có một hào khí. Thật muốn là 17 thắng liên tiếp, nên sẽ không có bất kỳ đội ngũ có cơ hội đuổi theo đi. Đáng tiếc chính là Southampton trước thua một hồi, nếu không, bọn họ vẫn có cơ hội súng kích mùa giải bất bại, thậm chí là Arsenal bất bại đi chép. Có điều vậy thì sát thực quá xa một điểm. Mang theo đắt đỏ tâm tình, Southampton các cầu thủ nghỉ ngơi một tuần, sau đó nên đón cúp FA vòng thứ ba thi đấu. Sân khách khiêu chiến ở G.E.F.U đông lạnh hầu như toàn bộ chủ lực, sau đó liền dựa vào đỗ đủ mang theo một đám thay thế bổ sung giàn bặt, có điều mặc dù là thay thế bổ sung, bên cạnh hắn cũng có đẻ mẹ lệ, Sanko, gần đầu gẳng ưu tú như vậy cầu thủ, cũng có thể được rất nhiều chống đỡ. cô ở trận này thi đấu bên trong đánh vào đại biểu Southampton cái thứ nhất ghi bàn, đồ đủ nhưng là có một cái ghi bàn đồng thời còn kiến tạo đẹp mẹ lệ hoàn thành rồi tuyệt sát, Southampton sân khách 3-2 nỗ lực đánh gục C.Zito Vellis, tiến vào FA vòng thứ tư thi đấu. Nhìn thấy nhóm dự bị biểu hiện như thế xuất sắc, đã triệt để từ mệt nhọc khôi phục như cũ chủ lực môn, cũng không cam lòng điều thế. Sân nhà đá với bắt phút thi đấu, bọn họ hầu như là ung dung liền bắt thắng lợi. Song song dĩ kinh vài trận không ghi bàn hàng tiền đạo hợp tác thể hiện ra năng lực của bọn họ, vắt đi trước tiên dứt điểm, Lukaku thêm gấm thêm hoa, mẹn kết thúc trước tỷ số quá chặt vì là 3-0. Southampton đem chính mình thắng liên tiếp ghi chép mở rộng đến 14 trận. Đội kịp đã phong trần vượt qua 10 năm thắng liên tiếp ghi chép, mà nhìn bọn họ trạng thái, bọn họ có thể đem cái kỷ lục này mở rộng đến mức nào. Trên 484 Không phục tốt nhất chương 484, không phục tốt nhất đuổi kiểm Arsenal ghi chép cũng không riêng là vinh dự, hơn nữa còn có thực tại tế ý nghĩa. Southampton điểm đạt đến 55 điểm, mà xếp hàng thứ 2 Arsenal, điểm chỉ có 43 phân, lạc hậu Southampton dòng rãi hoàn toàn. Mặt sau là 40 điểm Man City, 36 phân hộp vua, 34 phân MU, Mà Southampton còn thiếu thi đấu một hồi. Mùa giải quá nửa, giải đấu hồi một tựa hồ cũng đã biến mất. Đây quả thật là khiến người ta cảm thấy rất là giật mình, Southampton cái này mùa giải biểu hiện xuất sắc, ra ngoài rất nhiều người bất ngờ chỉ là đuổi kịp mà thôi, vượt qua, sáng tạo kỷ lục mới mới là đáng giá cao hứng, đúng không? GESU ở sau trận đấu cười nói, vào lúc này hắn xác thực không có gì hay che giấu, đuổi kịp ghi chép chỉ có thể coi là phục chế vĩ đại, sáng tạo tân ghi chép mới có thể xem như là chế tạo tân vĩ đại. nghĩ tới chỗ này, sao em tần các cầu thủ liền cảm thấy tương đương nhiệt huyết sôi trào. sau đó tuần này bọn họ có thể khỏe mạnh nghỉ ngơi, sau đó ở sau đó trong một tuần, thêm vào đủ thi đấu, bọn họ gặp đá 3 trận thi đấu, này 3 trận thi đấu hạ xuống sau khi, sao liền đem gặp bắt được 17 tháng liên tiếp thành tích nghĩ tới chỗ này, dù cho là đạm bạc nhất sang tần fan bóng đá, đều không khỏi bắt đầu cảm giác được một trận run rẩy. sáng tạo tân lịch sử, đem mình tên khắc vào lịch sử ghi chắc trên. bất luận người nào đều sẽ vì như vậy mục tiêu, mà cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. kết quả là, ở sau đó trong một tuần lễ này, sao em tần trên dưới hầu như có thể nói là khí thế ngất trời chuẩn bị chiến đấu thi đấu. nghỉ ngơi một tuần sau khi, bọn họ nên đón vòng thứ 22 giải đấu. sân nhà nên chiến huyết mở dòng bịt ẩn đàn bị ẩn hiện tại xếp hạng thứ 13 tiêu chuẩn trung hạ du đội bóng. đối phó loại này đội ngũ có nhất chính là trận đấu bắt đầu giai đoạn làm sao sẽ ra phòng tuyến của đối phương trước tiên có thể đạt được đi bàn chuyện kế tiếp liền dễ làm mà cuộc tranh tài này bên trong làm được điểm này lại có vẻ rất dễ dàng ở trận này thi đấu bên trong Jesus thú thay phiên Zebre Junior để đỡ lũ ra trận đồng thời Lukaku cũng thay phiên nghỉ đồ đủ cùng bắt đi tạo thành hàng tiền đạo hợp tác kết quả đỡ lũ ở trận này thi đấu bên trong biểu hiện tương đương đặc sắc trận đấu bắt đầu vẹn vẹn 5 phút đồng hồ bắt đi lùi lại cầm bóng sau đó bị đối phương hậu vệ đẩy nã trọng tài chính phán phạt một cái đá phạt trực tiếp đã đủ chủ phạt đã ra một cái đẹp đẽ đường vòng cung bóng quả bóng càng qua bức tường người treo thẳng vào khung thành bóc chết đối phương thủ môn cứu thua không kịp quả bóng trực tiếp vào lưới một không trước tiên đạt được ghi bàn sau khi mà sau thi đấu là tốt rồi đánh phút thứ 30, sao em tần khởi sướng một lần phạm công nhanh đủ đủ trước cắm vào tiếp bóng đột nhập vùng cấm bị bọc lót hậu vệ lầy ngã trọng tài chính phán phạt để bóng luka không có trên sân zebrujiner cũng không có trên sân cái này liền đến phiên thứ ba người đá venanti đã Dadoo hít sâu một hơi sau khi bắt đầu chạy lấy đà, sau đó một lần là xong. Dadoo Mai khai nhị độ. Này vẫn là hắn lần thứ nhất trong trận đấu Mai khai nhị độ. Thành tựu Rê mở thay thế bổ sung, biểu hiện của hắn vẫn rất tốt. Jesu có suy nghĩ hay không quá để hắn cùng Rê mở tạo thành xong ở đây? Có bình luận viên hô lớn, Jesu cũng thỏa mãn vỗ tay. Dadoo biểu hiện cho tới nay cũng không tệ. Rê mở lúc nghỉ ngơi, hắn có thể ở trình độ nhất định thay thế Rê mở Zinner tác dụng, mà cùng Rê mở Zinner hợp tác đồng thời ra trận trước đây chưa từng có. Sau đó xác thực có thể thử một lần chứ không cần, không phải là bởi vì cảm thấy đến đỡ lũ không được, mà là Sang Hem tần giữa sân hào thủ quá nhiều rồi. Trên thực tế, chính là bởi vì có như vậy một cái thay thế bổ sung, Zhe Bở ở đá thời điểm tranh tài mới gặp không có lo lắng, cùng với cảm nhận được một ít để hắn tiến bộ áp lực. Có như vậy một cái thay thế bổ sung, đối với xuất sắc cầu thủ tới nói, cũng là rất hiếm có một chuyện, dù sao hắn chí ít không cần lo lắng nếu như chính mình đã được quá mệt mỏi, không ai bổ quyết vị trí của chính mình. Đạt được hai bóng dẫn trước sau khi, Nguyết mở Dọ Mịt đạn bị ẩn trên dưới trên căn bản cũng đã không có ý chí chiến đấu gì. Dù sao cùng Southampton liệu bản thân liền là một cái rất khiến người ta cảm thấy áp lực sự tỉnh, tới liền không hay, này còn đá cái cái gì? Nếu như vẫn có thể duy trì thế hòa, cái này ngược lại cũng đúng có dũng khí tiếp tục đá xuống đi. Sau đó thời gian trong, Southampton không ngừng khống chế quả bóng, làm hao mòn thời gian, hiệp 2 tiến hành đến phút thứ 72, mẹ nhận được vắt đi chuyển bóng sau khi đột nhập vùng cấm, đệm bóng góc xa dứt điểm, 3-0. Hầu như là không đánh mà thắng, Southampton liền sáng tạo kỷ lục mới. Tuy rằng còn có lôn đôn truyền thông đang kêu gào bù thi đấu không đá vì lẽ đó không tính nhưng là trên căn bản đã không ai để ý đến bọn họ. 15 tháng liên tiếp chính là tân thắng liên tiếp ghi chép. Bọn họ tiếp tục nói như vậy, rất tốt, ít nhất các cầu thủ có thể duy trì đầy đủ cảnh giác. Jesu cười nói với bờ nèo ly. ly gật gù, cũng thật là đạo lý này, sáng tạo tân ghi chép sau khi, sợ nhất chính là một hơi tiết, mặt sau thi đấu muốn quá vài trận mới có thể tập trung sự chú ý, mà hiện tại, sao em tần các cầu thủ ít nhất có thể tập trung sự chú ý đến bù thi đấu kết thúc? Không phải vậy bọn họ thắng lợi vĩ đại liền muốn có tỷ vết. ZS -e là có chút hoàn mỹ chủ nghĩa người khuyên hướng, không như vậy cũng không được, không hoàn mỹ chủ nghĩa làm sao soạt thành tiệu? Vì lẽ đó ở hắn dưới ảnh hưởng, sao Hemtần các cầu thủ cũng là có một ít hoàn mỹ chủ nghĩa khuyên hướng? Vòng kế tiếp 23 vòng giải đấu, muốn thắng. Sau đó đối với một vừa 17 vòng bù thi đấu cũng phải thắng. Vòng kế tiếp là sân khách khiêu chiến MU, đối với một vừa thi đấu nhưng là ở sân nhà. Như vậy lịch thi đấu đương nhiên là rất gian nan. Tuy rằng hiện tại một vừa cùng MU điểm cùng sang trên lệ không nhỏ, nhưng mà bọn họ dù sao đều là đội mạnh, muốn liên tục đánh bại bọn họ bản thân liền là một cái chuyện khó khăn tình, hướng chi sang đã thắng liên tiếp mười năm tràng, thắng liên tiếp buổi diễn càng nhiều, như vậy đón lấy thắng lợi xuống độ khả thi liền càng thấp. Này hai trận thi đấu sang em nếu như không lấy được toàn thắng, bọn họ thắng liên tiếp ghi chép, sắp thực gặp có chút tỷ vết, cứ việc sẽ không ảnh hưởng đến sổ tay thân, nhưng là tương lai lén lút bị người hát bài câu, nói bọn họ sáng tạo thắng liên tiếp ghi chép tất cả đều là bởi vì số may, cái kia sang em cấp cầu thủ cũng không chịu nhận á đệ nhất tuần hoàn thời điểm, chúng ta ở sân nhà bại bởi mu, trận đấu kia ta không phục lắm, bởi vì ta cảm thấy đến mức hoàn toàn là vận khí vấn đề. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này chúng ta phải làm sao? Jesse đối với Southampton các cầu thủ nói, thắng được cuộc tranh tài này, để bọn họ biết sự lợi hại của chúng ta. Các cầu thủ đồng thời vung vẩy nổi lên năm đấm. Xác thực, cái này mùa giải bắt đầu tới nay, ngoại trừ League thất bại ở ngoài, nghiêm chỉnh mà nói bọn họ liền thua một hồi thi đấu. Giải đấu vòng thứ 6, Southampton sân nhà 2-3 bại bởi MU. Trận đấu kia từ tình cảnh nhìn lên, Southampton là có ưu thế, nhưng thua trận thi đấu, cái kia trước, Southampton các cầu thủ liền vẫn cố vụng, muốn đem cái này bãi cho tìm trở về. Trước 485 Không ai hy vọng nhìn thấy giới cái Ferguson chương 485, không ai hy vọng nhìn thấy giới cái Ferguson nếu như nói vòng thứ 6MU đánh bại sau hem tần thời điểm, Van Ga-An danh vọng ở trên trời, như vậy hiện tại, Van Ga-An xoái vị cũng đã bắt đầu tràn ngập nguy cơ. Dù sao đối với một nhà câu lạc bộ tới nói, trước ngươi có biểu hiện là gì, cái kia không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi toàn thể biểu hiện. Hiện tại giải đấu đá 22 vòng, sau hem tần 58 phân ở trên cao số 1, Arsenal này một vòng lại bình, bọn họ 44 phân vẫn là xếp hạng thứ hai, sau đó là 43 phân Man City, 39 phân hợp vừa. Mùa U đây. bọn họ 37 phần, xếp hạng thứ 5. 22 vòng hạ xuống, MU 10 tháng 7 bình 5 phụ, chỉ có 28 cái ghi bàn, là mất đi 20 bóng, thành tích như vậy, hiển nhiên không có cách nào để tầm quản lý cùng fan bóng đá thỏa mãn. Bốn vị trí đầu trong đội ngũ, ghi bàn ít nhất Arsenal đều tiến vào 37 bóng, đây mới là đỉnh cấp đội bóng nên có ghi bàn năng lực. Van Gaal mang đội đã sắp 2 năm, tiền tiêu không ít, nhưng là cái thành tích này, đương nhiên không thể để cho người đẩy ý dưới tình huống như vậy, bọn họ nên đón sáng Ham tấn chiến. Đối mặt khí thế ủng hộ muốn thông qua một hồi thắng lợi bắt thứ 16 trận thắng liên tiếp sau em tần mở U trên giới xác thực không có niềm tin chắc chắn gì hơn nữa bọn họ tình huống bây giờ cũng rối tinh rối mù lũ ke so trọc cái này mùa giải đã chi trả mở khi ta jian cũng biểu hiện không tốt ban ga an rõ ràng không quá gặp dùng hắn như vậy cầu thủ kết quả là cuộc tranh tài này bên trong thủ phát trước sang em tần cầu thủ cũng chỉ còn sót lại bờ là cùng sơn ladylin ga an cuộc tranh tài này bên trong phái ra một cái 3-5-2 đội hình cũng không biết hắn có phải hay không đã không biết nên dùng như thế nào người thủ monderi ba tên trung vệ phân biệt là bờ Sở môn linh cùng đã bị ăn hai cánh là huấn luyện cầu thủ trẻ linh gắt cùng Camarón, trong đó Camarón vẫn là lâm thời từ thay đội bên trong điều đi tới. giữa sân sở Naderlin cùng Fetlini đánh cặp tiền vệ phòng ngự, Heze gia nhập chức công kích giữa sân, hai tên tiền đạo là Maso cùng Juni. Tuy rằng ở vòng thứ 6 thi đấu bên trong, Maso biểu hiện tương đương xuất sắc, nhưng mà cuộc tranh tài này, sao Hem tần thì sẽ không lại cho hắn cơ hội như vậy. Từ thi đấu vừa bắt đầu, Van được áp sát người phòng thủ, liền để Maso ăn được rồi bị đắng. Vốn là hắn xuất sắc chính là tốc độ cùng lực xung kích, nhưng là hai điểm này cùng Van được so ra đều có chút như gặp sư phụ, thưa chỉ em em. Mà sang em ở hai cánh, thì lại gắt gao áp chế lại mở ưu hai cánh. Bản thân linh gắt hoặc là đánh tiền đạo, hoặc là đánh công kích giữa sân đường biên cũng không phải hắn am hiểu. Camarone nhưng là thực lực không đủ, mở ưu đường biên rất nhanh liền bị sao em chế trụ. Tuy rằng mở ưu ba hậu vệ biểu hiện vẫn tính xuất sắc, dù sao đều khá là linh hoạt có thể chạy, nhưng vẫn bị sao em chế trụ. Ở giữa sân, sao em tần phái ra công kích tổ hợp là Reberjiner cùng tẩu lù. Hai người kia trước tuy rằng không có phối hợp quá, nhưng mà trong khi huấn luyện là thường thường phối hợp áp chế mở giữa sân hoàn toàn không có cơ hội gì. Ba cái tuyến đều bị áp chế, M.U thất bại, đương nhiên cũng là thành một cái chuyện bình thường. Vòng thứ 6 M.U thể hiện xuất sắc má sổ bị ban được nhìn chăm chú đến gắt gao, mà sang em tần thể hiện xuất sắc Lukaku. tiếp tục thể hiện xuất sắc. Hắn ở cánh phải không ngừng khởi sướng xung kích, để bờ lai rất là đau đầu. Bờ lai năng lực phòng ngự rất tốt, nhưng là đối mặt một cái thân cao cao hơn chính mình mười cm, thể trọng nặng 20 kg, đồng thời tốc độ còn nhanh hơn chính mình quái vật xung kích, cái kia thật gọi một cái bất khả. Trước giao thủ thời điểm, bởi vì có luka so ở bên cạnh hỗ trợ vì lẽ đó tuy rằng cũng rất vất vả, phần lớn thời điểm còn chịu nổi, nhưng là cuộc tranh tài này Luke so không ở, Link gắt trên căn bản sẽ không phòng thủ, vì lẽ đó đối mặt Lukaku sung kích, vợ gắt chỉ có thể một người yên lặng chịu đựng. Liên hắn liền bị Lukaku xung kích đến mức rất thảm. Lukaku đầu tiên là thông qua một lần mạnh mẽ đột phá sau khi đại lực xuất bóng, bị lờ vì ra sức bật ra, lại bị vắt đi ngay lập tức đá đuổi rất điểm. Ngay lập tức hắn lại lần nữa đột phá bờ lai phòng thủ, sau đó đột nhập cùm cấm, ở bờ lai ra sức quấy giày bên dưới ngã xuống đất, trọng tài chính phán phạt để bóng, chính Lukaku chủ phạt để bóng. Quả bóng cấp tốc bay vào khung thành góc chết, hay không? Lukaku biểu hiện xuất sắc để Southampton sân khách rung rung đạt được hai bóng dẫn trước. Cả cuộc tranh tài Southampton đều là đè lên MU đang đánh. MU ở Old Trafford lúc nào như thế chật vật quá. Hiện trường bình luận viên kích động nói, mà ở tiếng nói của hắn bên trong, đáng cổ động viên Manchester United đã rồn rập mắng lên. Cuộc tranh tài này đã được như thế khó coi không nói, còn thua hai bàn thắng, đã cho như vậy, Van Gaal tội nhân thiên cổ. Bọn họ không biết chính là tương lai bọn họ trong miệng tội nhân thiên cổ, còn có thể có rất nhiều. Giờ khắc này, ở Ultra Foot một cái phòng khách bên trong, Mujino nghiêm mặt nhìn trên sân. Người Bồ Đào Nha đã ở Chelsea sát thải. đây là tháng 12 sự tình, có điều lấy Mujino trong lúc đó tích góp lại đến hy vọng, hắn là không lo nhà dưới mà dạy học ở MU, nhưng là một cái khiêu chiến, cũng là một cái rất lớn thử thách. Hiện tại Mujino đã đem có thể dạy học đội mạnh dạy học đến gần đủ rồi, từ Chelsea đến Inter Milan, lại tới Rio, quay trở lại lần nữa Chelsea, cái khác nhà giàu tuy rằng còn có rất nhiều, có điều nhưng đều rất khó xin hắn đi dạy học. Tỷ như dạy học Inter Milan sau khi Hắn liền rất khó đi dạy học AC Milan hoặc là Juventus, mà hắn tuy rằng vẫn muốn dạy học Barca, nhưng là ở riêu vấn luyện kinh nghiệm sau khi, Barca cũng rất khó lại xin hắn. Bundesliga hắn còn chưa quá muốn đi, GZM ở mà ở Chelsea lần thứ 2 tiếng cùng sau khi, hắn cũng là chỉ còn giữ lại M.U. như vậy một cái nơi đi. Mà M.U. tình muốn bây giờ mọi người đều rõ ràng, dạy học M.U. nhưng là một cái rất khó, dễ dàng thân bại danh liệt sự tình. Vì lẽ đó Mourinho cũng đang suy nghĩ, M.U. cũng đang suy nghĩ. Mà cuộc tranh tài này bên trong, sao em tần bày ra thực lực? quả thật làm cho Muji cũng cảm thấy âm thầm hoảng sợ. Muốn đối kháng sao, em thần nhất định phải có đại tập trung vào mới được. Muji đối với bên người Eduardo nói, đó là đương nhiên. Mở hiện tại tài chính tình muốn phi thường hài lòng. Ngươi muốn cái gì dạng cầu thủ, nói cho tầng quản lý, chúng ta gặp đi tiến cử. Eduardo nụ cười đáng yêu nói, Muji trong lòng thở dài một hơi, xem ra mở tầng quản lý còn không chịu bị quyền, có điều cũng bình thường. Thật bất vả ngao đến thơ cái sân về hưu, tầng quản lý đem quyền lực thu lại rồi, hiện tại lại thả ra ngoài. Cái kia không phải dạy người cầm chuôi sao? coi như Mujiño xem như là hiện tại cuối cùng có thể cứu vớt MU vấn luyện biến trường, MU tầng quản lý cũng sẽ không cho hắn quyền lực này. Không có ai hy vọng nhìn thấy xuất hiện cái kế tiếp Ferguson, cái khác đội bóng không hy vọng nhìn thấy, liền ngay cả chính MU cũng không hy vọng nhìn thấy. Đại khái đang chờ mong cái kế tiếp Ferguson, chỉ có cổ động viên Manchester United. Đáng tiếc chính là ở câu lạc bộ sự vụ trên, fan bóng đá phát ra tiếng, trên căn bản không có tác dụng gì. chương 486, toàn thôn hy vọng chương 486, toàn thôn hy vọng cuộc tranh tài này cuối cùng MU ở sân nhà thua rất thảm. Lukaku ở hiệp 2 thi đấu bên trong lại lần nữa thông qua một lần phản kích mai khai nhị độ, hai trận thi đấu đánh vào MU bốn cái bóng, để MU trên dưới bao quát fan bóng đá thực sự là khắc sâu ấn tượng. Sau đó cái này tuần này, toàn những lần sự chú ý đều sẽ tập trung ở Southampton. Southampton sân nhà đá với hớp vừa. Cuộc tranh tài này nếu như Southampton còn có thể thủ thắng, như vậy trên căn bản mọi người đều có thể lựa chọn tắm rửa đi ngủ, ngược lại Southampton cái này mùa giải giải đấu quá quân, đó là lấy chắc. Liên nhìn bọn họ ở cup FA cùng trang Tion bên trong còn có thể hay không thể đạt được kỳ tích. Đồng thời Sanghem tần thắng liên tiếp ghi chép cũng sẽ không lại có thêm bất luận người nào gặp nghi vấn. Cái này mùa giải ổn vừa biểu hiện kỳ thực cũng không kém, ở Pochettino xuất lĩnh dưới, bọn họ đội hình đã ổn định lại, biểu hiện không tệ, 23 vòng hạ xuống lấy 42 điểm xếp hạng thứ tư, theo này một vòng Arsenal thua bóng, Man City đáng hỏa, hiện tại Arsenal cùng Man City điểm đều là 44 phần, bọn họ biểu hiện khá một chút lời nói, trên cơ bá quân hy vọng vẫn là rất lớn. Đúng, chỉ có Á Quân Thiếu thi đấu một vòng đã đem dẫn trước ưu thế mở rộng đến 17 điểm sau Hampton, trên căn bản đã khóa chặt giải đấu quán quân, này một vòng bù thi đấu thắng, bọn họ liền đem gặp dẫn trước 20 điểm, tuy rằng giải đấu kết thúc còn có 15 vòng, trên lý thuyết có 45 phần có thể đi tranh thủ, nhưng mà không có ai tin tưởng, dưới tình huống như vậy, cái khác tờ Giờ Mi ở League còn có cơ hội đuổi theo sang Hampton lớn như vậy ưu thế. Đây là cái tự tin vấn đề. Ngắm lại 20 điểm, vậy thì là muốn thắng 7 tràng, sau Hampton thua 7 tràng, bọn họ mới có thể đuổi theo trên lệnh. Mà dưới tình huống như vậy. Vì tranh cướp còn lại 3 cái trang đi on League tiêu chuẩn, giờ mi ở list tất nhiên gặp tranh cướp đến càng thêm phức liệt, bọn họ gặp lẫn nhau cả trở, vì lẽ đó truy đuổi sanghem tấnn con cái này ưu thế, vậy thì trở nên càng khó. Vì lẽ đó hiện tại tất cả mọi người đều đang chăm chú cuộc tranh tài này, hỗn vừa trong trước mắt liền thành toàn thôn hy vọng. Arsenal các cổ động viên hiện tại phi thường mâu thuẫn, bọn họ chán ghét hỗn vụ khẳng định là vị thứ nhất, song lần này hỗn vụ nếu như có thể ngăn cản sanghem tấnn thắng liên tiếp lời nói, như vậy bọn họ tương lai thì có lời nói, cứ như vậy, hỗn vụ biểu hiện, lại là bọn họ muốn chống đỡ. Này không thể nghi ngờ để không ít a nan các cổ động viên đều có rất hoang đường cảm giác. Bất kể nói thế nào, hiện tại cái khác đội bóng sát thực cũng chỉ có đem hy vọng ký thác tại trên người sang hem tần mới được. Đối với loại này xem ra có chút ngoài ngạch áp lực, hồn vừa trên giới, đúng là có vẻ rất bình tĩnh. Ngăn cản sang em tần tiếp tục thắng liên tiếp. Cái kia không trọng yếu, trọng yếu chính là nếu như có thể thắng được cuộc tranh tài này, chúng ta liền có thể đi đến bảng tổng sắp đệ nhị vị trí, điểm này rất trọng yếu. Ta hy vọng có thể xuất lính hồn vừa bắt được một ít quán quân. Nếu như tạm thời không có cách nào bắt được, duy chỉ bốn người đứng đầu có thể đi đánh trang vì Onli tương tự cũng là rất trọng yếu. Osetino bây giờ đối với hồn vừa dạy học vẫn tính là rất thành công. fan bóng đá cùng tổng quản lý đều rất hài lòng hắn để đội ngũ bắt đầu ổn định lên, mà hắn cũng xác thực bắt đầu thành lập ra một bộ giàu có lực cạnh tranh đội hình. Ken gần nhất biểu hiện không tệ, bất quá bọn hắn bên trong hậu trường đều có rất xuất sắc cầu thủ, bao quát phòng thủ đều tăng lên không ít, như vậy đội ngũ cần khỏe mạnh đối phó cuộc tranh tài này. Khả năng là chúng ta cái này mùa giải cuối cùng một trận cần siêu cao quy mô chăm chú đối xử giải đấu. Jesu ở thi đấu trước lời nói, vì là cuộc tranh tài này rơi xuống một cái định nghĩa. Mà như vậy định nghĩa, sao em các cầu thủ cũng tương đương tán đồng. Xác thực, đánh bại một vừa lời nói, như vậy cái này mùa giải giải đấu, coi như là đã bụi bậm lăn xuống. Thời gian sau này bên trong, sao em chỉ cần không phải não tàn đến 15 lăm tràng toàn bại, như vậy giải đấu quán quân liền nhất định là bọn họ. Trên thực tế coi như sao vẫn lăn xuống, bọn họ cũng không thể gặp liên tiếp thất bại ở cái kia sau khi, Southampton sát thực có thể mang sự chú ý trên căn bản đều phóng tới trang league cùng cúp FA chúng rồi, giải đấu bên trong lớn như vậy ưu thế, là bọn họ súng pích tam quan vương cơ hội tốt. nghĩ tới chỗ này, Southampton các cầu thủ sẽ tiếp tục nhiệt huyết sôi trào. cái này mùa giải bọn họ có cơ hội đạt đến một cái đỉnh cao, toàn bộ tờ Jeremy ở Lid cũng chỉ có mở u năm quá một lần tam quan vương a. năm đó quét ngang châu Âu the dẹt Liverpool, năm năm cầm bốn cái trang league, cũng chưa từng có chia sẻ quá tam quan vương vinh dự. cơ hội như vậy, có thể cả đời liền một lần, bỏ qua thì sẽ không lại có thêm mà muốn làm đến điểm này, liền muốn đánh bại họ vừa. khi này một ngày đến thời điểm, ZSU phái ra, nhưng cũng không là toàn bộ chủ lực, mà là thay phiên một phần chủ lực. dù sao trên một hồi biểu hiện tương đương xuất sắc, nhưng là cũng tiêu hao không nhỏ, chỉ quá 3 ngày liền muốn đá với mặt khác một nhánh đội mạnh, bất kỳ đội ngũ vào lúc này đều sẽ chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. thủ môn cú lê kỳ, hậu vệ cản cello, Alonso, Van Dyck, Bailey, giữa sân Carne, Rebejiner, Cutino, tiền đạo Menn, đủ đủ, Lukaku. bộ này đội hình phần lớn là chủ lực có điều trung phong cùng trung vệ đội thành bái lụy cùng đấu đủ đây là vì để cho trên sân bảo lưu càng nhiều cơ động năng lực này chi hỗn vua năng lực tiến công rất mạnh qua lại rời đi cùng chạy năng lực cũng tương đương xuất sắc cần khỏe mạnh đối phó hỗn vua nhưng là phái ra chính mình toàn bộ chủ lực thủ môn lọt di hai cái hậu vệ cánh là bắt cơ cùng ben đã ở trung vệ là bèn trùng hợp tác vợ tờ gần cùng án đợi y ra trận giữa sân đi ở cùng đem bệ lễ nhậm chức cặp tiền vệ phòng ngự tuổi trẻ địa phương giữa sân A trước hai cánh là -Mẹ là mẹ cùng e -Sen, đơn tiền đạo haji son hùng min ngồi ở trên ghế dự bị. Người Hàn lúc này còn chỉ là một cửa tiền đạo thay thế bổ sung. Có điều theo ạ đệ bầu mọi người rời đi, son hở hùng địa vị cũng bắt đầu từ từ tăng lên. Hai bên huấn luyện viên trưởng nắm tay thời điểm cũng không có hàn nguyên cái gì, Pochettino cũng là một tên thiếu soái, thành tựu cầu thủ hắn đã tham gia không hai năm lượt cuộc, có điều tuổi tác của hắn so với GESu hay là muốn lớn một chút. Có thể dự kiến chính là, đỉnh cấp giải đấu huấn luyện viên trưởng vị trí, tám ít muốn tới, vẫn có chút khó, trong một khoảng thời gian rất dài, GESu vẫn như cũng sẽ là cái quần thể này bên trong trẻ trung nhất người kia trên khán đài sau em tần các cổ động viên bắt đầu cao giọng hoan hô lên, bọn họ hy vọng nhìn thấy đội bóng lại lần nữa đánh bại hổ vua. sao em tần các cầu thủ nhưng là giơ lên cao hai tay đáp lại fan bóng đá tiếng hoan hô. khoảng thời gian này sau em tần các cầu thủ biểu hiện tương đương xuất sắc, này đương nhiên cũng không thể rời bỏ các cổ động viên chúng đỡ, này bản thân liền là hỗ trợ lẫn nhau sự tình, áp chế lại bọn họ đường biên, sau đó tìm được bọn họ hàng phòng thủ kẽ hở, dùng tấn công đánh bại bọn họ. hổ vừa có không tầm thường năng lực tiến công, chúng ta không thể hy vọng bọn họ tấn công gặp sự cố, vì lẽ đó chúng ta muốn nhiều tiến vào mấy cái bóng mới được. Ze lời nói ở tại bọn hắn trong đầu vang lên, mà bọn họ cũng sẽ triệt để chấp hành chiến thuật như vậy. Dùng tấn công tới đối phó am hiểu tấn công, chỉ cần so với đối phương tiến vào càng nhiều bóng, vậy thì có thể thắng. Chương 487, Bình tĩnh Vucetino chương 487, Bình tĩnh Vucetino thành tựu toàn thôn hy vọng, hồn vừa vừa bắt đầu biểu hiện, cũng không phải như vậy xuất sắc. Dù sao cùng sang em tần so ra, bọn họ ở tấn công trên tuy rằng cũng không sai, nhưng là muốn áp chế lại đối phương, vẫn là rất khó. Trong bọn họ chẳng có năm người, nhưng mà cùng Sanghem tần giữa sân đối kháng lên, vẫn như cũ chênh lệch một ít. Zeburiner cầm bóng cùng tổ chức năng lực, là bất luận cái nào hỗn hợp giữa sân cũng không thể so với, ẻ gì sẽ tuy rằng cũng là cái rất xuất sắc giữa sân, nhưng mà hắn có chút lệch khoa, tổ chức năng lực bình thường, am hiểu trái lại là cuối cùng một chuẩn cùng mình trước cắm vào suốt xa. Dưới tình huống như vậy, với bắt đầu chiếm cứ tấn công ưu thế, không nghi ngờ chút nào liền biến thành sao hem tần. Bọn họ từ trung lộ đạt được ưu thế sau khi, không ngừng từ đường biên khởi xướng tấn công, Zeburiner không ngừng phân bóng, cho hai cánh đồng đội chế tạo ra đầy đủ cơ hội. Sao hai cái hậu vệ cánh bắt đầu liên tiếp ép lên, bọn họ đột phá năng lực cùng kỹ thuật đều tương đương xuất sắc, còn có một cước không sai chuyển bóng năng lực, dưới tình huống như vậy, biểu hiện của bọn họ rất lớn hấp dẫn hồn của phòng thủ sự chú ý hai cái hậu vệ cánh đều cần đi quan tâm, như vậy dùng ở phòng thủ tấn công cầu thủ trên người sự chú ý, vậy thì trở nên càng thiếu. Phút thứ bảy, Sao em đánh ra một lần cực kỳ đặc sắc phối hợp tấn công, Reberjiner trung lộ cầm bóng thời điểm cánh phải cản sẽ lồ xuyên bảo hấp dẫn không nhọ sự chú ý, Reberjiner nhưng trực tiếp đem bóng phân đến vòng ngoài cấm địa, lùi lại đủ đủ cầm bóng xoay người sau đó nhấc chân đưa ra một cái đẹp đẽ chuyên chéo, quả bóng bay vào vùng cấm bên trái, trước cắm vào mẹt tiếp bóng, thuận thế một chuyến liền thoát khỏi đội vàng tới bọc lót vở thờ ẩn, đối mặt tấn công lò gì, mẹt chân phải đệm bóng góc xa, quả bóng từ lò gì chân trước bay qua, sau đó đánh vào xa nhà cột phía trong, đạn tiến vào không thành, bóng vào. sao em tần tấn công thực sự là đánh trò tương đương đặc sắc, mẹt vì là sao em tần mở tỷ số, đồ đu lần này truyền bóng quá xinh đẹp, tinh chuẩn nắm lấy một vua trên hàng hậu vệ nhụ điểm, cuộc tranh tài này thật là khiến người ta giật mình, đang giải thích viên hô lớn trong tiếng. Mẹ Hưng phấn ở đây bên trong bắt đầu chúc mừng lên, mà Sang Em Tần các cầu thủ nhưng là cùng nhau tiến lên, cùng hắn ôm nhau. Vô số người bắt đầu thở dài, lẽ nào hiện tại chỉ có thể chờ đợi nhìn Sang Em Tần bắt cuộc tranh tài này thắng lợi sao? Hốt vua cũng không được a, đối mặt Sang Em Tần tấn công, bọn họ cũng là đội lên 7 phút. Có điều một của các cầu thủ thật không có đặc biệt cảm giác, bởi vì bọn họ bản thân mất bóng liền không ít, mà tiến công mới là bọn họ am hiểu nhất. Tuy rằng không có đứng vững Sang Em Tần đợt này thế tiến công, nhưng là thi đấu còn dài lắm. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi hốt vua biểu hiện, sát thực vẫn như cũ vững vàng. Bọn họ kiên trì từ giữa sân bắt đầu rồi tấn công, áp chế không nổi. bờ Junior tổ chức, liền lùi lại phòng thủ. Sau đó chống đối sang em tần tấn công. Thời điểm tiến công thì lại kiên trì lan truyền cùng tổ chức, không dựa vào một cái nào đó cá nhân, mà là không ngừng lan truyền tìm cơ hội. Như vậy mình tính cách làm để bọn họ rất nhanh sẽ ổn định chính mình cục diện. Sau đó cùng sang em tần bắt đầu ở đây trên dây dưa lên. Kiên nhân chút. Jesu đối với trong sân làm cái thủ thế, Hốt vừa biểu hiện để hắn cũng có chút giật mình. Hắn muốn là cho rằng rất sớm dẫn trước sau khi, Hốt sẽ xuất hiện hoàn loạn. Kết quả bọn họ nhưng biểu hiện tương đương với vàng dưới tình huống như vậy, chính mình nếu như trái lại xuất ruột, vậy thì trái lại để bọn vừa có ưu thế dưới sự chỉ huy của Jesu, Sao các cầu thủ bắt đầu đối lập kiên trì cùng hỗn của dây dưa, ngược lại bọn họ hiện tại dẫn trước, dưới tình huống như vậy, dẫn trước đương nhiên có thể để cho bọn họ đá được càng thêm như thường một ít, lấy Sao năng lực khống chế cùng bọn họ năng lực phòng ngự chậm rãi mang xuống, thắng lợi cũng là rất lớn xác suất sẽ thuộc về Sao cái này cũng là Sao các cổ động viên tự tin địa phương, hai bên ở đây trên bắt đầu không ngừng dây dưa, trong lúc này đều sáng tạo một chút cơ hội, nhưng cũng hoàn toàn không đủ để đạt được ghi bàn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, GES không chút biến sắc, nhưng là khi hắn nhìn thấy Posettino cũng không chút biến sắc thời điểm, GES trong lòng liền khó tránh khỏi có chút nói thầm. Dựa vào cái gì a? Ta không động thanh sắc là bình thường, hiện tại chúng ta dẫn trước đây, hơn nữa có 16 tháng liên tiếp khí thế đặt tại nơi này, một mình ngươi vẫn luyện viên hồn của bằng cái gì yên tĩnh như vậy? GES không biết chính là, lúc này Posettino ngược lại thật sự là chính là bình tĩnh đến rối tinh rối mù. Cũng không phải là bởi vì hắn có cái gì nắm, mà là bởi vì hắn thật sự không có áp lực gì. Thắng được sao em thần? Họ vừa có thể gọi tới thứ hai, bản thân của hắn cũng có thể thu gặt một làn sóng nhiệt độ. Có điều loại này nhiệt độ đối với bóng đá huấn luyện viên thì thực không có gì chứng dụng, Mang đội có thể thắng, ngươi là cái người mới cũng có việc làm. Mang đội thành tích không được, Mourinho cũng nói sa thải liền sát thải. Chỉ đơn giản như vậy, mà coi như cuộc tranh tài này thua, họ vừa cũng vẫn như cũng là giải đấu thứ tư, hơn nữa vị trí vẫn tương đối vững chắc, đón lấy thi đấu biểu hiện khá một chút là được. Điểm này, Josepito cũng đã sớm cùng họ vừa các cầu thủ thảo luận qua. Ở trận này thi đấu bên trong, nhất định phải duy trì bình tĩnh sau đó ở bất kỳ tình huống đều muốn cùng đối phương hao tổn nữa, chỉ có làm như vậy mới có thắng lợi độ khả thi. tuy rằng muốn đánh cược một lần bất ký, nhưng là coi như là đánh cược bất khí, cũng cần có trước ổn định mới được. vì lẽ đó hồn của các cầu thủ cũng là cực kỳ kiên trì cùng saham tần các cầu thủ đỏ sức, chính là chờ cơ hội. toàn thể tấn công chiến thuật là rất khó áp chế lại saham tần, coi như áp chế lại saham tần, cũng rất khó không bị đối phương dùng phản kích đạt được ghi bàn. vì lẽ đó chỉ có thể tiêu hao đối phương, sau đó dựa vào cá nhân tập kích đến sáng tạo một ít cơ hội. ngược lại mặc kệ là ken, vẫn là ali hoặc là hai cánh La Mẹ lạ cùng ẹ dịp sèn đều là có cơ hội liền có thể có thể đạt được ghi bàn. Đây là một loại thuần túy đánh cược vận khí cách làm, nhưng là vào lúc này nói không chắc liền sẽ phi thường hữu dụng. Vẫn may của hắn, hoặc là nói một vừa bất khí, quả thật không tệ. Làm thi đấu tiến hành đến phút thứ 40 thời điểm, hốt vừa khởi sướng một lần không đáng chú ý tấn công, ken lùi lại đến giữa sân cầu bóng, sau đó xoay người ở ca nẹt dây dưa dưới, vẫn như cũ dẫn bóng không ngừng về phía trước. ở hắn dẫn bóng về phía trước thời điểm, Alì Mẹ là, dịp bọn người ở theo vào chuẩn bị tiếp ứng liên lụy không ít sao em tận hậu vệ sự chú ý mà ở ken miễn cưỡng dân bóng đến 30 mét tấn công khu vực thời điểm cả nẹt xuất hiện một lần sai lầm hắn một lần đưa chân cắt bóng cũng không có khả năng đụng tới quả bóng trái lại dẫn đến chính mình mất đi cân bằng ken tăng tốc độ thoát khỏi cả nẹt phòng thủ ban được dự định đi đến ngăn cản lại phát hiện e dìp đã di động đến có thể tiếp ứng địa phương liền chỉ huy bãi lì đi đến phòng thủ hắn chính mình sự chú ý đặt ở e dìp trên người bãi lì tiến lên nên tiếp ken nhưng lại lần nữa hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ đột phá mạnh mẽ từ bên cạnh hắn bọt tới đột phá thành công ken trực tiếp liền đột nhập vùng cấm. Văn Đức muốn qua bọc lót thời điểm đã chậm một bước, Ken quả đoán lên chân sút bóng, đem bóng ghi bàn khung thành góc chết. Cú lở kỳ cứu thua chậm một bước, một một bình. Chương 488, hắn không phải loạn chuyển ra chương 488, hắn không phải loạn chuyển ra không ai từng nghĩ tới, ở san bằng điểm số sau khi vẹn vẹn quá 3 phút, cột vừa liền hoàn thành rồi bật lại. Thoát cơ ở đường biên hoàn thành rồi một lần một phá, sau đó đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, phía trước là mẹ lạ cùng trung lộ Ken đều bỏ sót quả bóng, phía sau trước tấm vào á li hất đầu công môn, vì là vừa đánh vào cái thứ hai bóng. Sao các cổ động viên có chút trợn mắt ngoác mồm nhìn điên cuồng chúc mừng huấn vừa các cầu thủ, mà các bình luận viên thì lại từng cái từng cái xuống lại. 21. một, vừa vượt lại điểm số, thật là khiến người ta giật mình biểu hiện. Sao em đang không có dấu hiệu tình huống, bị huấn vừa liền tiến vào hai bóng. Sao em cũng không có phạm sai lầm gì, huấn vừa lại đột nhiên đến rồi cái bạo phát, ken cùng a lì liền tiến vào hai bóng. Hết một trận đấu kết thúc, sao em thần các cầu thủ ra sân thời điểm vẻ mặt có chút giật mình, khả năng bọn họ cũng không nghĩ đến chính mình lại liền như thế không hiểu ra sao là hậu binh luận viên có chút cười trên sự đau khổ của người khác nói, sao hem tần gần nhất thành tích quá tốt rồi, điều này làm cho tất cả mọi người chút đấu kỵ bọn họ, mà hiện tại sao em tần không hiểu ra sao là hậu, đương nhiên dễ dàng để cho người khác mặt cười. Tha lòng một điểm, mọi người, chúng ta cũng không có phạm sai lầm, chỉ là vận khí có chút vấn đề mà thôi. Ken lần kia đột phá rất đẹp, ạ lũ cũng ở bên trong vùng cấm tìm tới chúng ta chống giống, nhưng là đừng quên, chúng ta am hiểu chính là tấn công. Hiệp một cùng bọn họ ở lẫn nhau làm hao mòn thời gian, bọn họ xem ra là muốn dùng vận khí đến đánh bại chúng ta. Hiệp một bọn họ làm được, nhưng là hiệp hai còn có dòng giả 45 phút đây để một tôi nhìn chúng ta tấn công nhìn 22 cuộc tranh tài đánh vào 71 cái bóng năng lực tiến công đến cùng có cỡ nào xuất sắc ở jsu tiếng la bên trong sao em tận các cầu thủ cũng rồn dập vùng vẩy nổi lên nằm đấm hiệp một lạc hậu để bọn họ rất khó chịu bởi vì cảm giác liền hoàn toàn là vận khí nguyên nhân bọn họ mùa giải này cho tới nay mới thôi duy nhất một hồi thất bại cũng là bởi vì vận khí bại bởi mu điều này làm cho bọn họ rất là khó chịu dù sao nếu như không phải trận đó lời nói bọn họ hiện tại là có thể cân nhắc sung kích một hồi acen sáng tạo quá mùa giải bất bại đi chép nghĩ tới chỗ này bọn họ thì càng thêm có chút khó có thể chịu được sao tần tinh thần lập tức liền đắt đỏ lên điểm này thì lại để bộ Tino có chút không kịp chuẩn bị dù sao dưới cái nhìn của hắn sao em Tần Thắng liên tiếp nhiều như vậy chàng đã là có chút mệnh binh dám vẻ dưới tình huống như vậy hiện một bị hột vừa đánh đòn cảnh cáo như vậy rất có khả năng liền sẽ có chút không biết làm sao mà vào lúc này nếu như tăng mạnh tấn công thuận thế áp chế một hồi nói không chắc liền để sao tần khả năng triệt để mất đi cơ hội phản kích vì lẽ đó hiệp 2 bắt đầu sau hoặc vừa muốn khởi xướng mãnh liệt tấn công Để Saem Tần không có truy đuổi cơ hội, điều này làm cho Saem Tần các cầu thủ quả thật có chút choáng váng, bởi vì bọn họ còn tưởng rằng hụt của gặp thu về phòng thủ, bảo vệ dẫn trước ưu thế đây. Cho nên nhìn thấy một hụt khí thế hùng hổ công đi ra, bọn họ bắt đầu thoáng lùi lại một hồi, sau đó chờ cơ hội phản kích. Hụt vừa mãnh liệt tấn công uy hiếp vẫn là không nhỏ, Saem Tần không ít cầu thủ đều lùi lại, chống đối hụt vừa một làn sóng lại một làn sóng tấn công, rơi vào cầu thủ Totenhem trong mắt liền bắt đầu càng thêm khẳng định Saem Tần cấp cầu thủ quả thật có chút không nghĩ đến, lúc này lại thêm một cái sức lực, thì có cơ hội lại dẫn trước một cái bóng đến thời điểm tay cầm hai cái bóng dẫn trước ưu thế, muốn đạt được thắng lợi, vậy thì càng dễ dàng. Mặc dù nói một hồi thế hòa cũng có thể ngăn cản hem tần thắng liên tiếp ghi chép, nhưng mà có thể thắng đương nhiên thì càng được rồi. Ee dìp sen một cước xuất xa, bị bãi lì dùng thân thể ngăn cản đi ra. Ngay lập tức bắt cờ ở đường biên mạnh mẽ đột phá, sau đó lên chân chuyển vào trong. Ken một cái cấp tốc di chuyển về phía trước, bỏ qua rồi nhìn chăm chú phòng thủ hắn ban động, liền muốn ở trung lộ nhảy lấy đà hất đầu công môn. Nhưng mà vào lúc này, ngật minh, cái gì gọi là cao hơn người, so với người trắng còn nhanh hơn ngươi ngay ở Kencoi chính mình muốn đẩy đến bóng thời điểm, Van được đâm nghiêng bên trong giết đi ra, cướp ở Ken đánh đầu cận thành trước, đem bóng trực tiếp giải vây đi ra ngoài. Đỉnh đi ra ngoài quả bóng, rơi xuống lùi lại Reber Junior dưới chân, ở Reber Junior còn không tiếp bóng thời điểm, sao thêm tần trước sân các tiền đạo cũng đã bắt đầu rồi chạy. Hộn của các hậu vệ đương nhiên gặp ngay lập tức chú ý tới Lukaku, ai cũng biết Lukaku giới tình huống như vậy quả thực chính là một cái đại sát khí, nhưng mà ở tại bọn hắn sự chú ý đều tại trên người Lukaku thời điểm, Reber Junior xoay người đồng thời cũng đã hoàn thành rồi chuyển bóng một cước có thể vừa tay thuật đao bình thường cho khe, trực tiếp sẽ đưa đến cánh phải. này chân chuyển bóng xem ra là loạn chuyển ra, bởi vì bên phải Lukaku đều vọt tới trung lộ, hướng về nơi đó chuyển đều không ai, này không phải loạn chuyển sao? nhưng là ngươi cho rằng hắn là loạn chuyển ra, hắn cũng không phải loạn chuyển ra. Lukaku hướng về trung gian sung, hấp dẫn có đủ nhiều sự chú ý sau khi, nhưng là đổ đủ đổi vị đến cánh phải. Rebornier bóng chuẩn xác rơi xuống đồ đủ dưới chân, đồ đủ nhẹ nhàng đem bóng về phía trước một chuyến, liền khống chế lại quả bóng đi tới phương hướng, sau đó bắt đầu dẫn bóng đi tới. hắn khoảng cách giải chạy nước rút năng lực bình thường. Nhưng mà cự ly ngắn chạy nước rút cùng di động năng lực, nhưng không kém chút nào. Chỉ dùng thời gian cực ngắn, hắn liền vọt tới bên ngoài vùng cấm góc trên. Vợ tờ ngẩn vội vàng lại đây phòng thủ hắn, cùng thân cao vượt qua một M9 vợ tờ ngẩn so ra, một M73 đồ đủ, chỉ có thể coi là cái thấp nhỏ người. Nhưng mà dưới chân của hắn kỹ thuật cùng sự linh hoạt, cũng không phải vợ tờ ngẩn có thể so với. Độ đủ dẫn bóng chính là một cái cắt ngang, dù dỗ vợ tờ ngẩn cũng theo hướng ngang di động, lúc này mới đột nhiên đem bóng hướng về đường biên ngang phụ cận một chút, đột phá. Lần này động tác cũng không hoa lệ, Nhưng tương đương ngắn gọn hữu liệu, vợ tờ Ngần bị đố đủ trước hướng ngang dẫn bóng động tác giả cho lừa dối, lại nghi xoay người lại thời điểm đã không kịp. Tránh ra vợ tờ Ngần phòng thủ sau khi, đố đủ tiếp cận tiểu đủ cấm, sau đó lên chân trái trực tiếp lốt bóng góc xa. Cuộc tranh tài này đã làm ra nhiều lần đặc sắc cứu thua lọ dịt bay người nào đi ra ngoài, nhưng mà hắn trên không trung ra sức rỗi ra đến tay, nhưng khoảng cách quả bóng còn kém một tí tẹo như thế. Chỉ là không tới 5 cm khoảng cách, vào đúng lúc này, nhưng dường như chỉ xích thiên nhai bình đường. Quả bóng từ lọ dịt tay trước bay qua, sau đó thoáng có một cái quay về đường vào cùng, sau một khắc sát xa nhà cột phía trong va và vào lưới khung thành, đem bóng bắn ra sau khi, đồ đủ cả người liền hướng dưới té xuống, có điều ở té xuống trong quá trình hắn vẫn như cũng nhìn chằm chằm quả bóng, vẫn nhìn thấy quả bóng bay vào khung thành, hắn mới bỏ lên, sau đó vọt thẳng hướng về phía khung thành, đánh vào như thế đẹp đẽ một cái bóng, san bằng tỷ số, hắn nhưng không nghĩ chúc mừng, bởi vì còn chỉ là thế hòa mà thôi, hắn muốn chính là thắng lợi, vọt vào khung thành đủ đủ mò nổi lên quả bóng, sau đó vung về nổi lên nằm đấm, cùng sông lại các đồng đội từng cái vỗ tay chúc mừng, một đường sông về chính mình nửa sân vọt tới mở bóng điểm sau khi hắn mới đưa bóng đặt ở mở bóng đốt, sau đó thẳng người lên.